chương bốn vấn đề chương 408. vấn đề mưa càng rơi xuống càng lớn trận này đúng nghĩa gió tanh mưa máu sớm đã để nghiệp thành còn người may mắn còn sống sót sợ hãi cái này mưa đơn giản tựa như cường toan một khi nhiệm thân thể liền sẽ bị ăn mòn người còn sống trốn vào trong phòng cầu nguyện mưa tạnh một khắc này ngắt mạng cắt điện trong nhà nước máy cũng không cách nào dùng đối với người sống mà nói trận này mưa to là chân chính tận thế nhưng mà chỉ có một ít người biết đây chỉ là tận thế khúc nhạt dạo có thể cho dù là tại khủng bố như vậy mưa máu bên trong vẫn như cũ có người tại hành đầu hai người tất cả chống đỡ một thanh dù che mưa màu đen nhắc tới cũng kỳ dù đẩy ra liền phảng phất ngăn cách ra một cái không gian ngay cả dưới chân huyết thủy cũng đi vòng trên người bọn họ sạch sẽ, sẽ lại dạo bước tại thành đống thi cốt cùng trong huyết thủy cũng không sánh bay một người phía trước một người hơi cách nửa cái thân vị thẳng đến cách một con đường tại một cái quầy rượu đối diện dừng bước bạch nghiên nhân toàn thân áo đen an tĩnh đứng tại trong mưa đối diện quầy rượu cũng không mở cửa nhưng trong cửa sổ pha lê đứng đấy một người tuân vị mặt đây là tuân vị mặt quầy rượu thiên hôn địa ám gió tê mưa máu bạch nghiên nhân tuân vị mạt không nhúc đích giống như đứng im Ánh mắt lại xa xa tư vọng, phân loạn hạt mưa đánh tới trên mặt dù, hướng ra phía ngoài bán ra, toé lên một mảnh đỏ chói với vụ. Bạch Niên Lương đứng tại Bạch Niên Nhân sau lưng, vừa rồi hắn đã đáp ứng đáp ứng Bạch Niên Lương đi theo hắn cùng đi giết người thỉnh cầu, có lẽ mang lên Bạch Niên Lương, hoàn toàn chính xác đã giảm bớt đi rất nhiều bốn chỗ tìm người công phu. Có lẽ lại bởi vì mặt khác, tổng lại đưa cho Bạch Niên Lương một thanh dù che mưa màu đen sau, hai người liền lên đường. Quay rượu này là Bạch Niên Lương dẫn hắn tới trạm thứ nhất hắn gọi tuần vị mạn. Ân, hai người đối thoại tại trong mưa to y nguyên rõ ràng ta không biết hắn cụ thể là thứ mấy ngục ngục chủ. có lẽ không trọng yếu bạch niên nhân thân không còn sóng đều là hoang luôn ta biên nói xong chỉ gặp một đạo dài lụa màu đỏ ngòm xé mở bầu trời âm trầm liền nghe ầm ầm một tiếng đứng tại quầy rượu cửa sổ tuân vị mặt mặt bị một trận huyết quang chiếu sáng bạch niên nhân dưới chân động cùng bạch niên lương cùng một chỗ từng bước một đi hướng tuân vị mặt kẹt kẹt cửa tại hai người vừa tới cửa quán ba lúc mở ra tuân vị mặt trên khuôn mặt không thấy kinh ngạc ngược lại cười nói đã lâu không gặp chìa khóa cho ta bạch niên nhân thanh âm xuyên thấu mưa gió băng vô tình bạch ca nói đùa trong gió tanh mưa máu tuân vị mặt hơi có vẻ gầy gò dáng người đứng Nghiêm Ta đã sớm quên đem nó ném ở chỗ nào rồi. Bất quá, nếu như trả lời ta hai cái vấn đề, nói không chừng ta có thể nhớ tới nó ở đâu. Tuân vị Mạc không ở giao lưu bên trong chiếm xuống phòng, nếu như hắn thật cái chìa khóa ném đi, đối với Bạch Nghiên Nhân mà nói, muốn tìm đến mặc dù không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng thời gian hao phí sẽ cực kỳ gia tăng. Mà bây giờ, hắn thiếu nhất chính là thời gian hỏi. Bạch Nghiên Nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn cái thứ nhất. Bạch ca, 10 năm trước ngươi là như thế nào làm đến, đem chúng ta bài trừ tại một vòng này Dương Ngũ tập bên ngoài? Tuân vị Mạc thanh âm phi thường lưu hòa, cùng tiếng gió tiếng mưa rơi hòa vào nhau. tựa như cũng không mâu thuẫn bạch nhiên nhân trầm mặc không nói lại nghe tuân vị mạt nói tiếp sương mù tập là nhân gian cùng vụ giới giao giới cũng là sinh cùng tử giao giới ngay từ đầu ta coi là vụ giới cùng nhân gian chạm vào nhau sẽ là một phương thôn vệ một phương khác kết cục có thể về sau ta phát hiện không đúng hai thế giới va chạm kết quả duy nhất là lẫn nhau hủy diệt vật chất là thế giới chúng ta bản nguyên mà vụ giới bản nguyện là ý thức thế giới của chúng ta vật chất cũng không nghỉ lại tại ý thức phản ứng là khách quan tồn tại mà vụ giới hết thảy đều đản sinh tại cái nào đó tụ còn khổng lồ ý thức ý thức có thể vận vẹo hoặc cải tạo vật chất Hai cái pháp tắc căn bản hoàn toàn khác biệt thế giới, căn bản không tồn tại ai thôn vệ ai, mà là cùng một chỗ cho vùi. Cho nên, Sương Mù Tập cái chỗ kia là hai thế giới ý chí vì cầu sinh, lẫn nhau thỏa hiệp đi ra một lần nếm thử. Đúng không? Tuân vị mặt thanh âm, xuyên qua tiếng gió tiếng mưa rơi, tiến nhập Bạch Nghiên Lương trong hai. Hắn từng nghĩ tới Sương Mù Tập nơi phát ra đã từng hoài nghi tới Sương Mù Tập lập trường. Bằng hắn biết tin tức cho ra kết luận, Sương Mù Tập là đứng tại nhân loại lập trường. Nhưng bây giờ nghe Tuân vị Mạt giảng thuật, Sương Mù tụ tập hồ đích thật là một cái lẫn nhau thỏa hiệp sản phẩm. Vũ giới cùng nhân gian, cầu sinh, mà xương mù tập chính là bọn chúng tại va chạm hủy diệt trước, sau cùng một cái biện pháp, có thể xương mù tập sinh ra là vì cái gì? Dựa theo Chu Thiên Thuyết Pháp, xương ngủ tập tuyển người tiêu chuẩn là thế giới tinh thần, thế giới tinh thần cường độ mới là bị lựa chọn mấu chốt, cho nên lão nhân cùng Tiểu Hải mới từ chưa tại xương ngủ tập trung xuất hiện qua, bởi vì người trước thế giới tinh thần đã đi hướng đổ sụp, người sau thế giới tinh thần lại chưa hoàn toàn thành lập, chờ chút. Bạch Niên Lương Đông nhiên nghĩ đến xương ngủ tập tồn tại, nếu như là vì tìm ra ngăn cản hai thế giới đụng nhau biện pháp, là hai thế giới ý chí cộng đồng cầu sinh tiến hành. như vậy nhân gian tuyển ra thế giới tinh thần cường độ đầy đủ nhân loại vụ giới thì cung cấp càng ngày càng không thể tưởng tượng năng lực kinh khủng quỷ quái đem hai cái này đưa lên đến cùng một chỗ quyết định sinh tử chẳng lẽ là vì bốn nhìn đệ đệ của ngươi đã nghĩ đến tuân vị mặt nói đến sương mù tập vốn là vì sàng chọn ra tương lai có thể đi vào vụ giới người mà tồn tại nhưng vì cái gì cần nhân loại tiến vào vụ giới ta nghĩ tới nguyên do cũng tra xét mười năm có thể chỉ là mơ hồ biết cùng chu thiên tiến sĩ có quan hệ cho nên tuân vị mặt nhìn về phía bạch nhân, nhân bạch ca Ta thật rất muốn biết, ngươi là như thế nào làm đến đem chúng ta những này đã bị lựa chọn người, bài trừ lần này Sương Mù tập bên ngoài. Cái này không trọng yếu Bạch Nghiên Nhân hai mắt vô thần, lại so trước đó, càng thêm vô thần, ngươi rất thông minh, so với cái này, ngươi càng hẳn là muốn ta tại sao muốn thay người." Tuân vị mặt chỉ trệ. Nếu như Bạch Nghiên Nhân chính là muốn cho thế giới hủy diệt, hắn có thể làm được đổi một nhóm người nói, vì cái gì không trực tiếp ngăn cản Sương Mù tập Triệu Tập Hành Vi? Nói như vậy, Bạch Nghiên Nhân ngăn cản, cũng không phải là Sương Mù tập Triệu Tập Hành Vi, mà là tại ngăn cản bọn hắn một nhóm này, lão nhân tiến vào chẳng lẽ, chúng ta một nhóm người này bên trong có Tuân vị mặt sắc mặt manh liệt biến, Bạch nghiên nhân đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, khẽ lắc đầu. Tuân vị mặt trái tim phanh phanh trừng ngẩng, hắn nhanh đoán được, đích thật là đoán được. Nhìn Bạch nghiên lương một chút, Tuân vị mặt rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bạch nghiên nhân còn chịu hoán một cái đến từ vụ giới lạ lẫm linh hồn, hoàn toàn chính xác. Coi như thế giới tinh thần cường độ lại cao hơn, cũng không có người so vốn là đến từ vụ giới linh hồn, càng thích hợp tiến vào vụ giới hô. Tốt. Vấn đề thứ hai trả lời đằng sau, ta liền đem chìa khóa giao cho ngươi. Bạch nghiên nhân thở nhưng cũng không có động thủ. Tuân vị mặt điều chỉnh một chút tâm tính, hít một hơi thật sâu. Hỏi, ngươi bây giờ. sống hay chết, chương 409, mắt cá, chương 409, mắt cá sống. Bạch nghiên nhân trả lời lời ít mà ý nhiều, nhưng mà đáp án này lại làm cho tuân vị mặt con người co rụt lại. lập tức hắn thản nhiên giang hai tay ra, ta không có vấn đề, chìa khóa của ta tại trong thân thể ta, lấy đi đi. chỉ là hơi gật đầu, sau một khắc tuân vị mặt thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa bao giờ trên đời này tồn tại qua kế tiếp mang ta đi tìm phong Diệp như. Bạch nghiên nhân quay đầu nhìn về phía bạch nghiên lương, bạch nghiên lương cảm xúc không có chút ba động nào. Cho dù đã mắt thấy Hà Dĩ ca cùng tuân vị Mạt tử vong, hắn cũng giống như căn bản không thèm để ý như ngươi mong muốn. Bạch Nghiên Nhân yêu cầu, Bạch Nghiên lương nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng ý bốn, "Lão bản." Mở tối ám viên chi môn bên trong, một người mặc câu phục màu trắng thân ảnh đặc biệt làm cho người chú mục. Chu Thiên nhìn về phía bên kia, lời hứa của ta đã thực hiện. Sau đó, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa, Chu Thiên cười một tiếng, "Nhậm vô đạo." Âu phục trắng bóng người chậm rãi ngầm đầu, chính là Dư Xanh Các ca ca, "Nhậm vô đạo ta nguyện ý nhậm vô đạo." Thanh âm quanh quẩn tại không gian mở tối bên trong, chỉ là trong ánh mắt của hắn, chớp động lên điểm điểm hào quang. ta có thể hay không biết, làm như vậy nguyên do. ta cần một người đạt thành điều kiện kia Chu Thiên nói ra, Tam mưu Đồ cũng không cao thầm, cũng dễ hiểu, chỉ là cần một người khác, giống như ta hoàn toàn vứt bỏ cảm xúc, tiếp nhận lý trí nhất chính mình, chúng ta tương lai có thể sáng tạo, một cái thế giới mới tinh. Nhâm Vô Đạo Dương mắt nhìn về phía hắn, vụ giới cùng nhân gian sắp chạm vào nhau, ý của ngươi là, trừ lẫn nhau phá hủy bên ngoài, còn có một con đường khác. Chu Thiên thần sắc rất cổ bái, đương nhiên, ta một mực dạng này đang nói, cũng một mực dạng này đang làm, chỉ là các ngươi không thể nào hiểu được, ngươi có thể hiểu chưa? Nói đến đây. tâm tình của hắn tựa hồ có chút mất khống chế nhưng hắn vừa rồi rõ ràng lại chính mình nói chính mình hoàn toàn vứt bỏ cảm xúc thật sự làm mâu thuẫn thế giới của chúng ta là vật chất thế giới có thể vụ giới là ý thức thế giới ý thức cần phụ thuộc thứ nào đó mới có thể biểu hiện ra hình thái sinh mệnh tại cái kia cũng không lấy vật chất làm căn bản đơn vị trong thế giới cảm xúc chính là ý thức tốt nhất vật dẫn nhất là tâm tình tiêu cực hắn một tiếng mỉm cười nhân loại loại sinh mạng thể này cho dù ngay sau đó vui sướng đến đâu thời gian kéo dài cũng bất quá một hai ngày thậm chí ngắn hơn có thể tâm tình tiêu cực lại có thể tiếp tục rất dài rất dài thời gian thì nỗi ai ố yêu hận tình cứu. Kỳ lạc cùng tình yêu chớp mắt là qua, chỉ có giận cùng buồn bã, hận cùng thù, trường tồn tại thế. vụ giới cái kia khổng lồ, nhưng lại cơ hồ vô ý thức tinh thần thể cần chính là vật dẫn này. Chu Thiên nói tới nơi này, Nhậm Vô Đạo nhưng như cũng như mày, thật sự là hắn đáp ứng Chu Thiên, chỉ cần Chu Thiên hỗ trợ chữa cho tốt Dư Xanh, hoặc là nói, chỉ cần có thể để Dư Xanh còn sống hắn liền nguyện ý đem cuộc đời còn lại của mình trao đổi đi ra. trong khoảng thời gian này, Chu Thiên đã hoàn thành ước định, nhưng đối với Nhậm Vô Đạo mà nói, chính mình nếu đáp ứng, đó là đương nhiên là muốn hết sức làm tốt đã đáp ứng sự tình. thế nhưng là hắn giờ phút này vẫn như cũ không thể nào hiểu được chu thiên ý tứ chu thiên nhìn chăm chú lên nhậm vô đạo vung tay lên đen kịt trong không gian xuất hiện một bức nhậm vô đạo chưa bao giờ nghĩ tới đồ án đây là thái cực đồ chu thiên gật gật đầu rất sớm trước đó chúng ta tiền nhân tìm từng tới đáp án tấm đồ này chính là đáp án nhậm vô đạo không đốc, cái này thái cực đồ đại biểu ý tứ hắn cũng biết thế nhưng là cái này cùng vụ giới cùng nhân gian có quan hệ gì chờ chút bốn âm dương đối lập mà thống nhất riêng phần mình lấy đối phương tồn tại làm chính mình tồn tại căn cứ âm dương lẫn nhau vây quanh tương hỗ là đầu đôi trong ngươi có ta trong ta có người âm dương một cương một đủ một chủ động một thụ động cái này cùng nhân gian cùng vụ giới đơn giản bốn. ý của ngươi là vụ giới cùng nhân gian chạm vào nhau sẽ không hủy diệt ngược lại sẽ dung cái này thái cực đồ một dạng lẫn nhau dung hợp trở thành thế giới mới chu thiên rốt cục gật gật đầu bất quá hắn trên khuôn mặt lại hoàn toàn không mang ý cười có dung hợp lẫn nhau khả năng nếu như chúng ta không làm chút gì hủy diệt là tất nhiên nhìn thấy thái cực đồ trong kia hai cái mắt cá sao chu thiên thần sắc bình tĩnh nhân vô đạo ngẩng đầu nhìn lại thái cực đồ do hai màu đen trắng hợp lại là một cái kia dao hỏa dây dưa nhị sắc lại bị gọi là âm dương ngư Bạch ngư bên trong chấm tròn màu đen, cùng hắc ngư bên trong chấm tròn màu trắng, cũng được xưng là mắt cá hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, tựa như cái này thái cực đồ đen nhánh cùng thuần trắng, va chạm lúc tất nhiên không cách nào dung hợp, sẽ chỉ sụp đổ. Chu Thiên thấp giọng nhỉ non thế nhưng là, chỉ cần trong âm sinh dương, trong dương sinh âm, có hai cái này mắt cá tồn tại, liền có thể hình thành lực hút vòng xoáy, đặt thành vi diệu cân bằng. Đối với nhân gian cùng vũ giới mà nói, hai cái này mắt cá ý tứ, ngươi rõ chưa? Chu Thiên nhìn về phía Nhậm Vô Đạo. Nhầm vô Đạo gật gật đầu, thời gian lâu như vậy đến nay, hắn rốt cuộc biết Chu Thiên đang làm những gì. nếu như không phải hắn đã đem thể xác tinh thần tất cả đều hiến tặng cho Chu Thiên, nghĩ đến Chu Thiên cũng sẽ không hào phóng như vậy, đem hết thể đều nói cho đã tuyệt đối không thể phản bội hắn. Chu Thiên vẫn đang làm, chính là tạo nên một cái nhân gian mắt cá. cũng chính là, mặc dù từ thế giới vật chất sinh ra, nhưng ý thức có thể quyết định vật chất. cùng, từ vụ giới sinh ra, nhưng vật chất quyết định ý thức người đáng tiếc. Bạch nhiên Lương vốn là một cái thí sinh rất tốt, thân thể của hắn đến từ nhân gian, linh hồn đến từ vụ giới, hắn không có cảm xúc tình cảm, cá nhân hắn giác quan kỳ thật một mực là ý thức là bên trên, cảm thụ chính mình thời điểm, cũng là tựa như thượng đế bình thường thị giác. đáng tiếc. hắn bị ô nhiễm chu thiên bất đắc dĩ cười khổ cho nên bạch nhiên lương không còn là một tốt lựa chọn hắn lúc đầu có thể trở thành thế giới hiện thực mắt cá nhưng bây giờ hắn tác dụng duy nhất chính là trở thành mở ra vụ giới chi môn chìa khóa để cho chúng ta đem vụ giới mắt cá đưa qua hắn nhưng là bỏ qua một cái tại thế giới mới trở thành thần cơ hội chu thiên thấp giọng nói dứt lời hắn lại nhìn xem nhậm vô đạo bất quá còn tốt có ngươi chu thiên trong giọng nói tựa hồ cũng có mấy phần may mắn gặp được một cái thế giới tinh thần cường độ đầy đủ lại nguyện ý hoàn toàn vứt bỏ thể xác tinh thần người thực sự không dễ nhậm vô đạo chu thiên tới gần hắn. thấp giọng nói ra, ngươi cùng ta sẽ thành thế giới mới. Thần. Sau đó, ta đem thanh tẩy sạch trên người ngươi nhân tính, ngươi sẽ không còn có những cái kia nhảm chán tình cảm, ngươi sẽ lấy tuyệt đối lý trí tọa trấn nhân gian, trở thành nhân gian mắt cá. Mà ta, ngươi đã thấy, thân thể của ta sớm đã không tồn tại, ta có thể từ bất luận cái gì cùng ta đặt thành khế ước huyết nục bên trong mọc ra, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể làm đến hoàn toàn ý thức quyết định vật chất. Đến một khắc này, Bạch Nghiên Lương đem vũ giới chi môn mở ra trong ngáy mắt, chính là ta đi hướng vũ giới, trở thành vũ giới mắt cá thời khắc. Chu Tiên nhắm mắt lại, nói nhỏ lấy chúng ta sẽ lấy này cứu vớt thế giới. Chương 410. Ám hiệu. Chương 410. Ám hiệu. Tinh Hồng mưa to, không có chút nào dừng lại ý tứ, vẫn như cũ hạ cái không ngừng. Bạch Nghiên Lương biết, trận mưa này rất có thể chính là Bạch Nghiên nhân thú hút, mà có thể làm được điểm này, chỉ sợ hắn giờ phút này đã không phải là đơn thuần nhân loại. Nhưng hắn lại nói cho Tuân vị mạn, giờ phút này vẫn còn sống xuyên qua con đường này, một đường hướng bờ sông đi, phong diệt như là ở chỗ này. Bạch Nghiên Lương che rủ, an tính đi theo Bạch Nghiên nhân sau lưng. Tinh Hồng giọt mưa treo ở tầm mắt có thể đụng mỗi một góc, loáng thoáng kêu rên ở trong mưa gió trôi tới trôi lui. đem nghiệp thành nhuộm thành địa ngục sắp thái nghe nói, phong diệt như là của người thế tử. Ca ca. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên mở miệng nói đến là, Bạch Nghiên Nhân cũng không có phủ nhận các ngươi là lúc nào kết hôn. Bạch Nghiên Lương trong trí nhớ, ca ca chưa bao giờ nhắc tới hắn từng có một cái thế tử. Lần này, Bạch Nghiên Nhân không nói gì. Hai người che rủ, một đường hướng bờ sông đi, nơi này là Bạch Nghiên Lương. Ước. Phong Tụ Tuyết tự nhiên là tới đương nhiên, Bạch Nghiên Lương không có nói cho nàng, Bạch Nghiên Nhân giờ phút này cũng tại. Khi ba người cách một con đường trông thấy đối phương lúc, Phong Tụ Tuyết trong mắt đều là không thể tin được. Nhưng rất nhanh Sắc mặt của nàng liền thay đổi hoàn toàn, Phản phất đột nhiên biến thành một người khác. Cái kia thần sắc là? Phong Diệp Như nàng liếc bầu trời một cái, không dám dạo bước tiến lên huyết vũ bên trong, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi Bạch Nghiên Lương cùng Bạch Nghiên nhân tới. Bạch Nghiên nhân ánh mắt tựa hồ cũng nhu hòa mấy phần, dưới chân bộ pháp cũng sắp chút đến Phong Diệp Như trước người, hắn trầm mặc một hồi lâu không nói chuyện, ngược lại là Phong Diệp Như mở miệng trước cám hiệu. Hai chữ này, Phản phất bỗng nhiên đem thời gian lôi trở lại mười năm trước bốn bốn Cái kia đồng dạng là một cái ngày mưa, chỉ bất quá, cũng không phải là gió tanh mưa máu, mà là nhẹ nhàng Phong Diệp như tựa ở Bạch Nghiên Nhân trên vai, hỏi: "Ngươi nhất định phải đi sao?" Bạch Nghiên Nhân nhẹ nhàng gật đầu, không có biện pháp khác. Sương mù tập cũng không phải là một trò chơi, cũng không tồn tại thông quan, ta tại cuối cùng nhìn thấy cánh cửa kia, chỉ là lần nữa mở ra trận tiếp theo luân hồi thông đạo, thẳng đến lấy ra người thích hợp mới có thể đình chỉ, thẳng đến. Chân chính người kia xuất hiện. Bạch Nghiên Nhân trong thanh âm, có một chút không hiểu cùng hoang mang đây quả thực tựa như đã tồn tại một loại nào đó định số, nếu như người kia tại đoàn người mình bên trong, sớm như vậy nên xuất hiện. Nhưng mà sự thực là nhóm người mình đã không chỉ một lần thông quan xương mù tập mỗi thông quan một lần trên tay liền nhiều một chiếc chìa khóa cho tới hôm nay đã có 8 viên chìa khóa có thể cái kia đúng người vẫn là không có xuất hiện đến tình cảnh như vậy cho dù là khó nhất đáp án cũng chỉ có thể là nó đó chính là mặc dù bọn hắn nhóm người này thế giới tinh thần cường độ độ xuất nhất nhưng xương mù tập yếu tìm người kia không tại bọn hắn bên trong mỗi lần nghĩ đến đây bạch nghiên nhân đã cảm thấy trầm trọng vậy chúng ta nhiều chẳng như vậy sinh sinh từ tử đến tột cùng có ý nghĩa gì cũng như ta muốn bung một cái lão dùng cái kia tám viên chìa khóa Bạch Nghiên Nhân nghiêng đầu nhìn xem Phong Diệp Như con mắt, "Ta cần ngươi giúp ta." "Tốt." Phong Diệp Như gật đầu, ngươi không hỏi trước một chút là cái gì. Bạch Nghiên Nhân ngược lại là mặt người. Phong Diệp Như lắc đầu, con mắt của nàng từ Bạch Nghiên Nhân nói chuyện bắt đầu, vẫn rơi vào trên mặt của hắn, phảng phất nhìn lên một cái, liền sẽ thiếu rơi một chút ta tin tưởng ngươi. Bạch Nghiên Nhân cười đến rất sáng sủa. Lúc này, Phong Diệp Như còn nói, "Ta chỉ có một vấn đề." "Ngươi nói." Bạch Nghiên Nhân nhìn xem nàng người còn có thể trở về sao? Phong Diệp Như nhìn chằm chằm hắn, mưa gió tại thời khắc này tựa hồ cũng ngừng nghỉ sát na. Bạch nghiên nhân trầm mặc cũng có thể trong mắt của hắn hiện lên chút hoàng hốt, coi như trở về, ta cũng không biết trở về người kia đến tột cùng có còn hay không là ta. Không quan hệ, chỉ cần có thể trở về liền tốt. Phong diệt như thở dài một hơi, nàng biết, bạch nghiên nhân cơ hồ từ trước tới giờ không gặp người. Bạch nghiên nhân cười ha ha một tiếng, hắn nhìn ra phong diệt như ánh mắt đúng vậy, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không gặp người, đối với hắn mà nói, hoang ngôn chính là hoang ngôn, vô luận thiện ác, nhưng hắn một khi quyết định gặp người, vung xuống liền đem là cái lời nói dối trắng trợn, thì như dùng tám viên chìa khóa lập ra cựu ngục truyền thuyết, lại tỉ như. nói cho phong diệt như chính mình có thể trở về bất quá coi như có thể trở về đoán chừng cũng phải là 10 năm sau ngươi có đợi cũng như bạch nghiên nhân cười hì hì nói mà phong diệt như lúc này cũng giống là nghĩ đến cái gì nàng ngồi thẳng người từ bạch nghiên nhân trong túi xuất ra một chiếc chìa khóa vô luận ngươi muốn làm cái gì ta muốn đảm bảo một thanh 10 năm cũng tốt 20 năm cũng tốt chỉ cần ta còn sống liền sẽ một mực chờ xuống dưới đợi đến ngươi xuất hiện mới thôi phong diệt như nhìn xem hắn có chút tranh né con mắt mỗi chữ mỗi câu nói nếu như muốn cầm lại chìa khóa chờ ngươi trở về liền đến tìm ta đồng thời trả lời ta ám hiệu, ám hiệu. bạch niên nhân khẽ giật mình đối với ngươi không phải mới vừa nói coi như trở về ngươi cũng không biết trở về người kia đến tuột cùng có còn hay không là bản thân ngươi sao chờ ngươi trở về gặp đến ta sau nói cho ta biết ta đã trở lại ta đã trở lại bạch niên nhân lặp lại một lần nàng ân liền bốn chữ này rất đơn giản đi bạch niên nhân bất đắc dĩ cười khổ hoàn toàn chính xác rất đơn giản đơn giản đến nếu như mình thật bị ô nhiễm bị cải biến ý nghĩ cũng có thể dễ như trở bàn tay hồi tưởng lại ám hiệu này từ đó cầm tới chiếc chìa khóa kia nhưng là không đáp ứng nàng nàng cũng sẽ không hiệp trợ tự mình hoàn thành trận này âm mưu chỉ có để lão nhân đi cái khác xương mù tập hoạt động mới có đổi một nhóm người mới tiến vào xương mù tập khả năng về phần cái khác xương mù tập đó là đương nhiên là giả chu thiên tiến sĩ là cái cực đoan người thông tuệ cuối cùng này một lần nếm thử cũng nhất định phải dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới có thể hoàn thành dù sao vô luận là tại xương mù tập cùng nhân gian bên trong mở ra một cái mới không gian cách trở mới năm hay là mở mới xương mù tập cái này đều không phải là lực lượng của nhân loại có thể làm được sự tình nhưng mà chu thiên tiến sĩ có thể làm được hắn đối với hẹp cùng khe hở lý giải cùng hắn có kỳ quái lực lượng đầy đủ hắn hoàn thành đây hết thảy. Bạch Nghiên Nhân hồi tưởng đến Chu Thiên Tiến sĩ nói những lời kia, hắn nguyện ý làm ra cuối cùng này, một lần có thể xưng bản thân hy sinh nếm thử, cũng là bởi vì Chu Thiên Tiến sĩ sau cùng câu nói kia ta muốn. chỗ tội. tuất, ta nhớ kỹ. Bạch Nghiên Nhân thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt nữ nhân, đưa nàng lần nữa ôm vào lòng cũng như, ta cần ngươi. Tại lần sau mới tinh xương ngủ tập trung, giúp ta dẫn đạo một người. Ai? Phong Diệp Như hỏi đệ đệ của ta. Bạch Nghiên Nhân nhẹ nói thế nhưng là, Nghiên Lương không phải đã Phong Diệp Như hơi kinh ngạc, dù sao từ Bạch Nghiên Nhân đã từng nâng lên lẽ tệ trong mình vỡ. Nàng sớm đã biết đệ đệ của hắn thân hoạn bệnh nặng sự thật không quan hệ. Bạch Nghiên Nhân sáng sủa cười một tiếng, hắn sẽ sẽ khá hơn, ta cũng sẽ sẽ khá hơn. Hắn vô vô chính mình hai đầu cơ bắp, chờ lấy 10 năm sau, ta nhất định sẽ ở trước mặt ngươi chính miệng nói ra ta đã trở lại bốn chữ này. Phong Diệp như không nói một lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Mưa to, ầm ầm xuống. Chương 411. Hoang luôn. Chương 411, Hoang luôn người ngã bệnh. 10 năm trước mưa rủ sao cùng 10 năm sau khác biệt. Bạch Nghiên Nhân không có Phong Diệp như nhiều như vậy cảm khái, chỉ là bình tĩnh đến gần như lạnh lùng nói như vậy lấy bệnh. phong diệp như trái tim tê dần có chút tự dễ ước cũng đối vì một câu nói của hắn đem tinh thần của mình chia hai nửa đối với ta là điên rồi vì tiến vào mới sương ngụ tập ta đem chính mình biến thành một cái hoàn toàn mới người phong tụ tuyết. phong diệp như rất nhiều thời điểm nàng đều đã không phân rõ mình rốt cuộc là ai thậm chí ngay cả nhiều năm như vậy một mực kiên trì nổi nguyên nhân đều có chút hoảng hốt bạch nghiên nhân một câu càng đem nàng đẩy vào bản thân hoài nghi hoàn cảnh ta hoàn toàn chính xác bị bệnh phong diệp như nhìn xem dưới dù bạch nghiên nhân ánh mắt cũng hơi quét qua bạch Niên lương một lát Bạch Niên Lương hoàn toàn đứng ở Bạch Niên Nhân bên người đi sao? Cho dù hắn là ác ma, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình những người này vẫn có chút ngây thơ. Bạch Niên Lương làm một cái căn bản không triển lộ chân thực tình cảm người, tại lần lượt cùng mọi người cộng đồng vượt qua nguy cơ sinh tử bên trong, hắn tựa hồ có được một chút nhân loại tình cảm. Cũng chính là tia này biến hóa vi diệu, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn ôm lấy khác chờ mong. Dù sao, có thể sống đến đến nay người không có một cái nào đồ đần. Ai nấy đều thấy được Bạch Niên Lương dị thường, hắn từ tiến vào xương mù tập ngày đó trở đi. liền nhiều lần sẽ bị sương mù tập chọn chúng đó căn bản không phải sát xuất vấn đề mà là bạch niên lương bản thân cùng sương mù tập tồn tại liên quan nào đó mà lại loại này liên quan căn bản không tính là bí ẩn người sáng suốt cũng nhìn ra được tín nhiệm hắn mặc dù có dần dần quen biết nguyên nhân tại nhưng cũng có áp chú ý nghĩa ở bên trong có thể chuyện cho tới bây giờ nhìn thấy đứng tại bạch niên nhân bên người bạch niên lương sau phong diệt như biết thất bại tất cả đều thất bại bạch niên nhân thất bại trước mắt cái này che dù quái vật đã không phải là đã từng ôn nhu như vậy hiền lành hắn bạch niên lương cũng thất bại hắn không thể trở thành con người thực sự mà là lựa chọn cùng quái vật đứng chung một chỗ. không có lẽ phải nói bạch Nghiên lương lựa chọn cùng đồng loại đứng chung một chỗ ngươi là phong diệt như hay là phong tụ tuyết bạch Nghiên lương vấn đề tựa hồ là đang đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương giờ phút này vốn là trạng thái tinh thần không ổn định phong diệt như đông nhiên bị từ đáy lòng mãnh liệt mà ra một cô ý thức khác đánh tan nàng cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh nhưng cả người đã lung lay sắp đổ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã vào huyết vũ bên trong phong Diệp như bạch Nghiên nhân nói ra ngươi nga bệnh đem ta đã từng giao cho ngươi đảm bảo lấy ra sau đó nghỉ ngơi đi hữu tức Phong diệt như biết trước mắt cái này, Bạch Nghiên Nhân chẳng qua là đã từng cái kia hắn biến dạng sản phẩm, nhưng lại vẫn là kìm nén không được cùng đối phương nói chuyện xúc động. Nhưng người trước mắt này lời nói, lại là buồn cười như vậy đến loại tình trạng này, ai có thể hời hợt an ổn rút lui, sau đó. hiệu tức. Nàng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Bạch Nghiên Nhân cùng Bạch Nghiên Lương thần sắc lạ thường nhất trí. Bọn hắn nhìn mình lúc, trong mắt căn bản cũng không giống như là đang nhìn một kẻ nhân loại, mà là một cây đầu gỗ, một tấm địa đá. Nói chính xác hơn, là nhìn một cái sớm đã không có sinh mệnh mục nát đồ vật. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, Trong miệng hắn Hưu tức tuyệt đối không phải giao ra chìa khóa, sau đó thoái ẩn giang hồ loại này mỹ hảo kết cục, mà là để nàng. Vĩnh Viễn nhắm mắt lại ngươi muốn, "Dễ ta." Phong Diệp Như đầu đau đầu muốn nức, Phong Tụ Tuyết ý thức đang không ngừng đánh thẳng vào nàng, nghĩ đến cũng đúng làm điểm ai. Phong Diệp Như cố nén đau đớn, nhìn thoáng qua Bạch Nghiên Nhân cùng Bạch Nghiên lương 10 năm trước, chính mình yêu hắn, vì kế hoạch của hắn, phân liệt ý thức đối với, Phong Tụ Tuyết là vì trà trộn vào vòng tiếp theo xương mù tập mà ra đời nhân cách. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới chính là, nhân cách này trong lòng hảo cảm đối tượng, lại là Bạch Nghiên Nhân bên người người kia. A. chính mình thật sự là tại cùng một cái trên đường té ngã hai lần nói đến ý thức phân liệt cũng là lúc đó tại bạch nghiên nhân chủ trương bên dưới tiến hành hắn đã từng cùng mình nói không quan hệ mặc dù là hai nhân cách nhưng chỉ cần có thể lẫn nhau đọc đến lẫn nhau ký ức đó chính là cùng là một người nhưng đến bây giờ nàng mới biết được câu nói này sai đến có bao nhiêu không hợp tối thưởng trong một thân thể hai cái ý thức coi như có thể lẫn nhau đọc đến ký ức cũng căn bản cũng không phải là cùng là một người một bộ đập đến hoàn mỹ đến đâu lại có thể làm cho người xem thay vào phim cũng sẽ ở chiếu phim sau khi kết thúc cấp tốc trở về hiện thực Nàng Phong Diệp như gió êm dịu tay áo tuyết, chẳng qua là nhìn lẫn nhau một trận phim mà thôi. A, cho nên, hạ từ 10 năm trước liền bắt đầu gạt người sao? Phong Diệp Như hồi nghĩ đến câu nói kia bốn, không quan hệ, mặc dù là hai nhân cách, nhưng chỉ cần có thể lẫn nhau đọc đến lẫn nhau ký ức, chính là cùng là một người. Cho nên, hạ từ 10 năm trước liền quyết định tốt muốn giết ta sao? Vì cái gì? Ta đến cùng làm sự tình nào sẽ để cho hắn khai thác loại phương thức cực đoan này? Phong Diệp Như hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, mà giờ khắc này Bạch Nghiên Nhân trả lời, lại làm cho nàng phân loạn đại não, đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trống không. Giết. Bạch Nghiên Nhân nghe được nàng sau, khẽ lắc đầu. Huyết Vũ còn tại bên dưới, thanh âm của hắn ở trong mưa gió có chút mơ hồ, ta không có giết bất cứ người nào, chỉ là để tức từ người, quay về tử vong. Phong Diệp Như cứ thế ngay tại chỗ, nàng kinh ngạc nhìn Bạch Nghiên Nhân. Vì cái gì? Muốn nói như vậy? Bạch Nghiên Nhân đôi mắt, tựa hồ ba động mấy phần người còn có thể hồi tưởng lại sao? Đã từng tiến vào sương mù tập lúc mọi người nói chuyện. Bạch Nghiên Nhân đang khi nói chuyện, tựa hồ có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Nghiên Lương ta hỏi mọi người, các vị đều là vào bằng cách nào? Ngươi còn nhớ rõ, ngươi là thế nào trả lời sao? bạch nghiên nhân con mắt cuối cùng vẫn là hoàn toàn rơi vào nàng trên thân câu trả lời của ta bốn phong diệt như kinh ngạc nhìn hắn câu trả lời của ta bốn đau đớn đại não từ sen lẫn thành khối trong suy nghĩ lôi kéo ra lẻ tẻ 10 năm trước mảnh vỡ các vị đều là vào bằng cách nào không biết ta là lúc tan việc mở cửa người được một cô rất đậm khí ga vị vừa mở đèn lên liền trước mắt trắng nhật, đến cái địa phương quỷ quái này ta cũng không nhớ rõ lắm sau cùng ký ức là một cỗ xe đất sông đèn đỏ hướng về xe của ta chặn ngang đụng tới tê nói như vậy ta cũng kém không nhiều ta sạch sẽ phía bên ngoài cửa sổ thời điểm chân trượt đi liền đến nơi này tới mọi người thuyết pháp đều tràn đầy ngoài ý muốn, mà chính mình nói chính là bốn. Ta giống như bản thân liền ngã bệnh, nằm tại trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, nhìn một chút, liền đến nơi này tới. Phong Diệp Như nói, hồi ước im bặt mà dừng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Niên Nhân lúc, Phong Diệp Như thần sắc tràn ngập kinh hãi lúc đó. Người nói láo. Bạch Nghiên Nhân gật gật đầu, tựa hồ cũng là tại đối với Bạch Niên Lương nói chuyện ân. Lúc đó nghe mọi người nói, đều là đến từ đủ loại tử vong chẳng cảnh, cho nên ta cũng viện một cái. Kỳ thật ta là đẩy cửa ra sau tiến nhập xương ngủ tập, cho nên ta là một cái duy nhất người sống. Chương bốn bốn lại, chương 412, qua lại cố bình sinh nhìn xem phía ngoài mưa to trong đầu quanh quẩn lại là năm đó bạch nghiên nhân nhắc nhở bốn bốn ta có thể tín nhiệm người không nhiều bình sinh ngươi là một cái trong số đó bạch nghiên nhân cười híp mắt nói nói đi lại muốn ta làm cái gì cố bình sinh có chút bất đắc dĩ bất quá hắn cũng đã sớm thói quen đáp ứng đối phương tình cầu dù sao lâu như vậy đồng sinh cộng tử hắn sớm đã không biết là chính mình cứu bạch nghiên nhân tương đối nhiều hay là bạch nghiên nhân cứu chính mình càng nhiều về sau ngươi liền theo chu thiên tiến sĩ bạch nghiên nhân hiếm thấy thật sự nói đến hắn có vấn đề có vấn đề rõ ràng là ngươi đi cố bình sinh càng thêm bó tay rồi nhìn kỹ một chút ngươi mới là nhất không giống bình thường cái kia cho tới bây giờ ta cũng không biết vì cái gì xương mụ tập nhiều lần đều sẽ chọn chúng ngươi ha ha ngươi muốn biết bạch nghiên nhân đột nhiên hỏi ngươi chịu nói sao cố bình sinh không tin bạch nghiên nhân sẽ nói bởi vì hắn cảm thấy bạch nghiên nhân chính mình cũng không biết vì cái gì nếu như ngươi muốn biết lời nói ta sẽ nói cho ngươi biết bạch nghiên nhân thần thần bí bí nói ngươi mắt thấy bạch nghiên nhân tựa hồ thật dự định nói với chính mình một số bí mật cố bình sinh bỗng nhiên lại có chút lùi bước ngươi hay là đừng nói cho ta ta đáp ứng ngươi đằng sau sẽ nhìn chằm chằm chu tiên. không không phải nhìn chằm chằm hắn mà là gia nhập hắn vô luận chu thiên tiến sĩ muốn làm gì ngươi cũng đi gia nhập hắn bạch nghiên nhân cường điệu nói vì cái gì ngươi cảm thấy chu thiên sẽ cần ta ta nhưng không có hoàn toàn gia nhập hắn sự nghiệp tự tin không quan hệ ta sẽ giúp ngươi bạch nghiên nhân vừa nói xong câu đó đông nhiên tiến tới cố bình sinh bên thai ấy bình sinh ta cho ngươi biết kỳ thật ta là người sống cố bình sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn nghiêm túc nhìn bạch nghiên nhân một chút đông nhiên cười nói đừng nói dỡn tất cả chúng ta đều là kinh lịch sau khi chết mới tiến nhập xương ngũ tẩm, cho nên mặc dù đối với các loại quỷ quái cảm thấy sợ hãi, thật là nếu nói bây giờ còn có thể còn sống chúng ta đều hẳn là cảm tạ xương ngũ thập là nó cho chúng ta tiếp tục còn sống cơ hội. thế nhưng là ta nói chính là thật, ngươi hẳn là cảm giác được đi. ta không có nói đùa bạch nghiên nhân nói tiếp ta thật không phải là sau khi chết mới tiến vào xương ngũ tẩm, ta là đẩy cửa đi vào. đẩy cửa, cố bình sinh không hiểu. bạch nghiên nhân đi lặng, qua trong giây lát, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn cố bình sinh một chút, nói bình sinh, mười năm đằng sau. ngươi cũng sẽ có đẩy cửa tiến vào sương mù tập cơ hội nếu quả như thật phát sinh chuyện này cái kia suy đoán của ta có lẽ liền thành thật cái gì phỏng đoán cố bình sinh truy vấn trừ mỗi lần chữ bằng máu bên ngoài ta hoài nghi sương mù tập bản thân cũng là một cái cực kỳ mịt mở dây dài nhiệm vụ nếu như mười năm sau tất cả mọi người là thông qua mở cửa tiến vào sương mù tập ta liền đoán đúng bạch nghiên nhân nói đến đây nghiêm túc nhìn xem cố bình sinh con mắt bình sinh nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ngươi không cách nào tiến vào mười năm sau sương mù tập nhưng trong lòng ta thực sự không chắc ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đi vào trừ ngươi ở ngoài Còn có những lao nhân khác cũng sẽ tiến vào 10 năm sau xương mù tập, các ngươi, giả bộ như không biết liên tốt. Sau đó thì sao? Chứ nhìn chằm chằm Chu Thiên tiến sĩ, cùng nghiệm chứng 10 năm sau ta có hay không có thể đẩy cửa tiến vào xương mù ngoài tập, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Cố Bình Sinh hỏi. Hắn biết rõ, Bạch Nghiên nhân mai cho tới bây giờ, nói ra thỉnh cầu cũng chỉ là quan sát một loại nào đó hiện tượng, cũng không có đến cụ thể bước kế tiếp thao tác giai đoạn, Cố Bình Sinh hoàn toàn không tin Bạch Nghiên nhân không có bước kế tiếp dự định hắc Chu Thiên tiến sĩ bên kia, chỉ cần ngươi đạt được ta trở về tin tức, liền có thể mặc kệ hắn, bởi vì ta trở về mang ý nghĩa hắn đã thất bại nói đến đây bạch nhiên nhân tiếng cười lẩm bẩm một câu vô luận khi đó trở về ta vẫn là không phải ta cố bình sinh meo mắt về phần quan sát phải trang biến thành đẩy cửa tiến vào sương mù tập chỉ cần xác nhận chuyện này liền chứng minh ta đã thành công ta hoàn thành sương mù tập bản thân dây dài nhiệm vụ giai đoạn nào đó đem nó tiến lên đến xuống một cái giai đoạn hoặc là nói sương mù tập bản thân liền nên có hai cái giai đoạn mới đối nó thế nhưng là thế giới vật chất cùng thế giới ý thức xen lẫn tồn tại cố bình sinh nghe chút lời này lập tức nghĩ đến vừa rồi bạch nhiên nhân nâng lên chính mình là người sống tiến vào sương mù tập thuyết pháp này hiện tại lại nghe hắn nhỏ giọng thầm thì sương mù tập là thế giới vật chất cùng thế giới ý thức xen lẫn địa phương sương mù tập bản thân liền nên có hai cái giai đoạn loại lời này cố bình sinh rất khó không sinh ra một chút phỏng đoán thì như trước một giai đoạn là sương mù tập bị vụ giới chủ đạo lúc quy tắc sau đó một giai đoạn là sương mù tập bị nhân gian chủ đạo lúc quy tắc cố bình sinh vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn rơi vào bạch nghiên nhân trong mắt hắn những cái được gọi là nhỏ giọng thầm thì đương nhiên là cố ý nói cho cố bình sinh nghe hắn cũng hoàn toàn chính xác không có nói láo sương mù tập hoặc là nói một nhóm này bọn hắn những ngày sương mù tập trung người đã luân hồi 7 lần mỗi lần thông quan xương ngủ tập sau thời gian cùng ký ức phảng phất bị thiết lập lại một dạng trừ bỏ nhiều hơn một thanh thông quan lúc lấy được chìa khóa bên ngoài căn bản không có bất kỳ thay đổi nào càng chết là trừ chính mình những người khác căn bản cũng không nhớ kỹ sớm đã nhiều lần thông quan xương ngủ tập bạch nghiên nhân là cô độc lần lượt dò xét bên trong hắn sớm đã hiểu được đại bộ phận tình huống cũng xác nhận trừ chính mình bên ngoài chỉ có một cái tên gọi chu thiên tiến sĩ tồn giữ lại đi qua hết thẻ ký ức nhưng không dùng hắn cùng chu thiên bị giam tại một cái phong bế vòng lặp vô hạn thời không bên trong coi như thông quan xương mù tập cũng vô pháp đánh vỡ tuần hoàn, cái gọi là thoát đi, chỉ là lần nữa mở ra lần tiếp theo luân hồi mà thôi. Chuyện như vậy đã phát sinh 7 lần, mà lập tức, liền đem là lần thứ 8. Lần này, cũng là Bạch Nghiên nhân sắp làm ra một lần cuối cùng thử. Hắn từ lần thứ ba bắt đầu liền đã đang tiến hành nếm thử, nhưng không có một lần thành công, thế giới này, nhìn như chân thực sinh động, trên thực tế, chỉ là đã chết không gian, thậm chí ngay cả đã quen biết các đồng bạn, đã từ lâu chết đã lâu. Mà hắn, muốn tiến hành nếm thử, cũng là cùng Chu Thiên Thương lượng đằng sau cho ra một biện pháp cuối cùng thế giới này thời gian sẽ không hướng phía trước lưu động. sẽ chỉ quen co, lần nữa tuần hoàn. Chu Thiên nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi tinh không, ta có thể khẳng định, đây là vụ giới lực lượng bản nguyên hình thành thế giới, mà ngươi làm cho này cái thế giới, trận này trong trò chơi duy nhất người sống, ngược lại là ngươi trở ngại trò chơi tiếp tục tiến hành. Nói cách khác, để thế giới này triệt để chết đi, làm cho tất cả mọi người đều trở thành người đã chết, lúc này lại thông quan một lần, xương mù tập, tự nhiên sẽ tiến lên đến kế tiếp giai đoạn. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi thật tử vong, trong khoảng thời gian này đến nay, ta muốn rất nhiều biện pháp. rốt cục để cho ta tìm được một cái thời không khoảng cách chu thiên ánh mắt từ tình không trở xuống đến bạch nghiên nhân trên thân giấu vào thời không kia khoảng cách tạo thành ngươi đã chết giả tượng bất quá ngươi cần tránh thoát vụ giới cùng sương mù tập gió xét cái kia để cho ngươi ẩn nút thời không cũng không dễ chịu cần tránh bao lâu bạch nghiên nhân hỏi đại khái mười năm chu thiên đáp chương 413. ác liệt chương 413. ác liệt bạch nghiên nhân dứt lời từ biệt nhiều năm phong diệc như gương mặt xinh đẹp kia phẳng phất không chút nào từng cải biến thời gian tựa hồ không có tại trên người nàng lưu lại dấu vết gì chỉ là theo gió không ngừng tung bay loạn tóc cắt ngang chán thỉnh thoảng sẽ che khuất hai mắt của nàng cũng che khuất năm đó những cái kia quen thuộc quyến luyến cùng tín nhiệm như muốn buồn xuống mưa máu bên trong bắn tung tóe đến nàng bên chân giọt nước giống như từng hạt nhuốm máu đạn xuyên thủng nàng thân thể ta minh bạch cho nên bạch nghiên lương giống như ngươi là trong chúng ta dị loại cũng bởi vậy hắn mới có thể bị sương mù tập một mực chọn chúng phong diệt như cười nói từ trong ánh mắt của nàng bạch nghiên nhân lờ mờ có thể tìm tới một chút quen thuộc bóng dáng nàng phảng phất hoàn toàn chính xác nghĩ thông suốt nếu như nói mười năm trước ngươi là một đám người chết bên trong người sống vậy hôm nay bạch nghiên lương chính là một đám người sống bên trong người chết, ta nói như vậy, đúng không?" Bạch Nghiên Nhân không nói gì, chỉ là đối với nàng mở ra tay, lần nữa nói đến, "Chìa khóa, cho ta." "Ta sẽ cho ngươi, đây vốn là đồ vật của ngươi Phong Diệp Như khẽ lắc đầu, nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương, "Ta muốn biết, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Bạch Nghiên Lương từ trong mắt của nàng, thấy được thuộc về Phong Tụ Tuyết thần sắc mở ra vũ giới chi môn, tiến về vũ giới, kết thúc xương ngủ thở. Bạch Nghiên Nhân lời ít mà ý nhiều có thể làm được sao?" Nàng hỏi. Bạch Nghiên Nhân không nói gì, Trong mắt của hắn cũng đã không còn bất luận cái gì để Phong Diệp Như quen thuộc thần sắc cầm đi đi Phong Diệp Như vừa dứt lời, một chiếc chìa khóa liền đã không kịp chờ đợi bay về phía Bạch Nghiên Nhân trong tay người này đã kết thúc tính mệnh, ta cũng muốn mang đi. Bạch Nghiên Nhân cất kỹ chìa khóa sau, mở miệng nói đến, vừa dứt lời, toàn thân trên giới bỗng nhiên truyền đến một trận tựa như như tê liệt đau đớn, tử vong dự cảm sông lên đầu, Phong Diệp Như bản năng sợ hãi, nhưng rất nhanh, nàng lại tựa hồ bình thường trở lại. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ quỷ dị ba động tại Phong Diệp Như bốn phía xuất hiện. Phong Diệp Như bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Nghiên Nhân, đã thấy hắn thần sắc không có biến hóa chút nào. nàng tự hồ minh bạch cái gì ánh mắt cực nhanh nhìn lướt qua bạch nhiên lương hắn cùng bạch nhiên nhân một dạng mặt không biểu tình rõ ràng trước đó bạch nhiên lương nhiều như vậy biểu lộ liền xem như giả hắn cũng chấp nhất tại hiện ra các loại cảm xúc có lẽ hắn hiện tại mới thật sự là hắn một người sống bên trong người chết sau một khắc phong diệp như thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ngay cả một hạt bụi đều không có lưu lại bạch nhiên nhân xoay người đối với bạch nhiên lương nói kế tiếp người đến quyết định bốn ước văn hiên trở về chuyến nhà tuy nói là nhà kỳ thật sớm đã không có mùa hai Ngoài cửa sổ rơi xuống huyết vũ, trong đầu cũng nghe đến vừa rồi thanh âm kia, bọn hắn nói, đó là Bạch Nghiên nhân thanh âm. Kỳ thật, những này Úc Văn Hiên đều không để ý, hắn thậm chí ngay cả mình sinh tử đều không để ý hắn quan tâm, cho tới bây giờ cũng chỉ có một sự kiện bốn. Úc Văn Hiên an tĩnh ngồi tại bên cửa sổ trên chiếc ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn quá lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Dưới mắt cả tòa thành thị đều đã biến thành huyết vũ cùng thi hài địa ngục, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là khó được cơ hội thở dốc. mộng rất nhanh liền tới Úc Văn Hiên cảnh, vẫn như cũ cùng hiện thực một dạng, ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Mưa. chỉ bất quá cùng thế giới hiện thực so sánh, trong mộng của hắn chỉ có chính mình ngồi cái ghế bốn bề, là sáng Úc Văn Hiên thậm chí biết mình ở trong mơ, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn có thể phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, theo lý thuyết, có thể trong nội ý thức được chính mình chính người nằm mơ, có thể có ý thức đi khống chế chính mình mộng. Nhưng Úc Văn Hiên lại làm không được, bởi vì mộng lý sáng địa phương, trừ hắn chỗ bốn bề, bình thường còn sẽ có một người khác. Lần này cũng giống vậy. Không có qua mấy giây, một cái bóng người màu trắng cửa phòng ngủ xuất hiện, nhưng bóng người này cũng không có sốt ruột vào cửa, mà là nhìn chung quanh bốn phía một cái tới. Úc Văn Hiên nhìn về phía hắn, đến đây đi chu thiên nghe vậy mỉm cười đi đến úc văn hiên đối diện chống rông xuất hiện một thanh điêu đầy hoa văn hát sắt chiếc ghế an tĩnh ngồi xuống hai người cứ như vậy nghiêng người dựa vào cửa sổ diễn phần mình dựa vào thành ghế ngồi đối diện nhau chu thiên hoặc là nói đây là chu thiên đã từng một nửa linh hồn cho đến ngày nay bản thân hắn đã cùng chu thiên không quan hệ úc văn hiên chu thiên thanh âm hơi nghi hoặc một chút từ khi ở trong mơ phát hiện ta sau ngươi thật giống như xưa nay không cho phép ta áp sát như thế hắn phản phất nghĩ tới điều gì có chút cười trên nỗi đau của người khác có phải hay không tại thế giới hiện thực gặp được phiền phái gì chỉ là cùng ngươi cáo biệt ước văn hiên lười nhác nhìn hắn một chút ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa lại nói như thế nào ta có thể còn sống sót cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ cảm tạ ngươi nếu như không phải chính ta bản sự hiện tại chủ đạo thân thể này chính là ngươi mà chỉ có thể ở mộng lý xuất hiện liền biến thành ta chú thiên lắc đầu ngươi nói không đúng nếu như là ta khống chế thân thể ngươi không có cơ hội xuất hiện ở trong mơ ta đã sớm đem ngươi tiêu hóa sạch sẽ ngươi cho rằng ta không có ở làm như vậy sao ước văn hiên ánh mắt yên tĩnh chỉ bất quá càng là tiêu hóa thuộc về ngươi vị này chu thiên linh hồn những cái kia đến từ chu thiên ký ức thì càng để cho ta cảm thấy buồn nôn. chỉ để ăn linh hồn của ngươi ta khẳng định sẽ biến thành quái vật, ta không nguyện ý. coi như ở trong mơ chu thiên sắc mặt cũng đột nhiên đỏ lên, ngươi đến cùng có hiểu hay không ta có, ta kế hoạch hết thảy đến cùng đến cỡ nào vĩ đại, ngươi lại dám nói ta là quái vật. chưa từng trên thế giới này xuất hiện qua đồ vật, có lẽ là ngay cả vũ giới bên trong cũng không có xuất hiện qua đồ vật, không phải quái vật là cái gì? uốc văn hiên một tiếng khinh bạc cười, ánh mắt từ màn mưa rời về phía chu thiên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? để cho ta tới. không phải chỉ là để vì chế giễu ta một phen đi chu thiên một nửa linh hồn tựa hồ hoàn toàn không cách nào lý giải Úc văn hiên thời khắc này cử động ta ta phải chết Úc văn hiên có chút dừng lại sau đó một tay chống đỡ cái cằm, vừa nhìn về phía mưa ta đáp ứng một người phải phối hợp hắn cái này rất chán ghét nhưng ta đáp ứng là cái kia bạch nhiên nhân chiếu ảnh hay là bạch nhiên lương bạch nhiên nhân hắn tính là gì ngay cả hố bang hỗ trợ cũng không tính đó chính là bạch nhiên lương chu thiên bỗng nhiên rất ngạc nhiên hắn nhưng là cùng ước văn hiên cái này nửa linh hồn trải qua liều mạng tranh đấu cuối cùng người bị thua Hắn biết do ý chí của người đàn ông này có bao nhiêu kiên định, người như vậy sẽ vì một cái ước định cam nguyện mất mạng. Người đến cùng cùng Bạch Nghiên lương ước định cái gì? Ức Văn Hiên hai tay ôm ngực, ở trong mơ cũng chầm chậm nhắm mắt lại mặc dù ngươi đã cùng Chu Thiên không quan hệ rồi, nhưng là Ức Văn Hiên bỗng nhiên mở mắt ra, hài hước nhìn xem đối diện vị này tiến sĩ linh hồn, ta vẫn là không muốn nói cho ngươi biết, con người của ta chính là ác liệt như vậy. Mang theo ý cười thanh âm quanh quẩn ở trong mơ. Chương 414. Địa động. Chương 414. Địa động các vị thị dân, xin mời tại chỗ cao chính né, không cần gặp mưa xin mời tại chỗ cao chính né. không cần gặp mưa tv phát thanh điện thoại tất cả có thể thu đến tín hiệu đầu cuối đều tiếp thu được cùng một câu nói kinh khủng dị tượng tượng như sụp đổ cửa địa ngục nặng nề đặt ở lòng của mỗi người bên trên nếu như nói trận này huyết vũ còn có thể miễn cưỡng dùng khoa học để giải thích nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho mỗi một cái nghiệp thành thị dân nội tâm triệt để sụp đổ chết tại huyết vũ phía dưới nhân quốc thị tách rời hoàn toàn chìm vào huyết thủy cỗ này huyết thủy phản phát nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt một dạng mang theo tất cả chết tại trong mưa bên trong hải cốt hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ nghiệp thành trung tâm mà chân chính làm cho người sợ hai chỗ cũng ngay tại nơi này đám người còn sống ôm điện thoại trốn ở trong nhà cầu nguyện mạng sống cơ hội tiến đến mà lúc này trên mạng truyền tới một đoạn video hoặc là nói là một trận phát sóng trực tiếp đây là nghiệp thành còn có thể vận dụng lực lượng vũ trang phát khởi một trận tự cứu xuống ống đầy đủ mấy ngàn người đem chính mình che phủ kín không kẽ hở chính đem nghiệp trong thành quảng trường làm thành một vòng tròn mà trong tấm hình mỗi người đều thấy được bốn bị bọn hắn vây quanh ở trung ương cái chỗ kia là một cái cự đại sâu không thấy đáy động vô số lôi cuốn lấy thi cốt huyết thủy hành nghề thành bốn phương tám hướng tụ tập lấy trái với vật lý quy luật tư thái tất cả đều chạy vào cái này ở vào nghiệp trong thành cái hố khổng lồ bên trong nơi này vốn là cái quảng trường nhưng ở trận mưa này say xưa xuống lúc một nửa kính 5 mét cái hố đột nhiên tại giữa quảng trường xuất hiện nó mới đầu hoàn toàn chính xác bán kính chỉ có 5 mét có thể theo trận mưa này càng rơi xuống càng lớn hội tụ tới huyết thủy cùng thi hải càng ngày càng nhiều cái hố này cũng đang lớn lên các loại nghiệp thành phương diện tổ chức tốt lực lượng chạy tới thời điểm cái hố này đường kính đã tại ngắn ngủi trong vòng hai canh giờ khuyết trương thành đường kính hơn trăm mét khủng bố lô đen hết thể dụng cụ cũng sẽ ở bay đến nó trên không sát na mất linh không có tín hiệu không dò tới đấy thậm chí ngay cả tia sáng chiếu xạ đi vào cũng giống như bị một ngụm nuốt lấy hơn phân nửa chỉ có thể cố hết sức chiếu sáng bốn bề mấy thước khoảng cách lại xa liền thấy không rõ cái hố này cũng là toàn bộ nghiệp thành phạm vi bên trong một cái duy nhất không có trời mưa địa phương bốn nhìn thoáng qua điện thoại bạch nghiên lương đối với trước người trắng niên người nói đây chính là người muốn mở ra cửa còn chưa đủ bạch nghiên nhân không quay đầu lại bạch nghiên lương ánh mắt tiếp tục xem màn hình điện thoại di động cái này mấy ngàn cái xuống ống đầy đủ nhân viên vũ trang đã đang chuẩn bị bên dưới động lúc này, bạch Nhiên lương con ngươi có rụt lại, hắn đang lục tục tiến lên nhân viên vũ trang bên trong, thấy được mấy cái gương mặt quen, dương vạn long, cao phi, đường quả, là bọn hắn. bạch nghiên lương có chút bối rối mở ra, hắn dùng cũng không thuần thục phần mềm xa dao. lúc này mới phát hiện, bọn hắn cho mình phát tới rất bao ngắn tin tránh tốt, ca của ngươi đi ra, đừng để hắn tìm tới ngươi. dương vạn long sư phụ, ngươi không sao chứ? không muốn ra khỏi cửa, không cần xối đến mưa, ta không kịp đến đây, ngươi phải giấu kìa, đường quả bạch ngươi biết đây là có chuyện gì sao? tính toán, cái này không trọng yếu, trong nháy mắt người phải chết nhiều lắm. chúng ta muốn đi xuống xem một chút. Cao Phi 4. Dạng này tin tức còn có không ít, phần lớn đều tại hỏi thăm an nguy của hắn. Còn có, đối với trận này huyết vũ lý do có muốn hay không đáng tiếc là, Bạch Niên Lương hiện tại mới nhìn đến ngươi đi nơi nào. Bạch Niên Lương vừa có một chút dị động, trước người Bạch Niên Nhân liền phát hiện nơi này. Bạch nhiên Lương cầm điện thoại di động lên, trên màn hình cái hố khổng lồ hình ảnh phảng phất một tấm nhắm người muốn nuốt miệng lớn ta nói qua, vẫn chưa tới thời gian. Bạch nhiên Nhân dừng bước lại, quay người nhìn xem hắn. Hiện tại việc ngươi cần là mang ta đi tìm kế tiếp có được chìa khóa người. Người này hoàn toàn chính xác mọc ra mặt của Kaka. bạch Nghiên lương có chút hoảng hốt tốt bạch Niên lương không có kháng cự gật đầu đáp ứng sau tiếp tục dẫn đường hướng phía trước đi đến bốn ấy cái này động có có thể đi xuống cầu thang nghiệp trong thành có người bỗng nhiên phát ra âm thanh thất lên bởi vì đèn tin cầm tay quang mang cũng sẽ bị hang động này nuốt vào hơn phân nửa cho nên muốn tìm một cái thích hợp bên dưới động địa phương cũng phi thường khó khăn còn ở nơi này người đủ nhiều coi như đèn tin chỉ có thể chiếu sáng trước người xa 2, 3 mét cũng đầy đủ theo cầu thang bị phát hiện càng ngày càng nhiều suy đoán ở trong đám người tạt ra bởi vì cầu thang mang ý nghĩa văn minh Vô luận là đến từ ngoại giới văn minh hay là bản địa nguyên sinh, lại sớm đã thất lạc văn minh, cầu thang xuất hiện đều nghiệm chứng đối phương tồn tại trí khôn nhất định. Lại thêm huyết vũ mưa như chút nước, huyết thủy đảo lưu rót vào cái này lô đen to lớn. Nếu quả như thật tồn tại cái nào đó thần bí văn minh, chỉ sợ văn minh này tiến lên phương hướng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Ra lệnh một tiếng, từng đội từng đội người phân lựa hạ động. Hang động này phi thường kỳ quái, dọc theo vách động xoay quanh cầu thang phi thường sạch sẽ, huyết thủy rõ ràng từ trên không hội tụ rót vào, nhưng lại hoàn toàn không có dính vào cầu thang nửa phần. Cái này kiêm chức chính là một trận kỳ cảnh. Huyết thủy tạo thành thác nước. Treo ở đỉnh đầu. Trong động không có mưa, không có phong, thậm chí không có thanh âm, ngay cả mùi máu tươi đều không có. Tất cả xuống đến bách động xoay quanh cầu thang người, đều có sát na hoàn thần. Cái này hát sắc cửa động khổng lồ, không chỉ có thể nuốt hết tia sáng bốn. Còn có thanh âm, thậm chí là tư tưởng của người ta. Không biết là dưới mắt quỷ dị làm cho tất cả mọi người đấy lòng phát run thất thần, hay là vốn là như vậy. Tất cả mọi người cảm giác mình đầu tựa hồ có chút chỉ độn đây là một loại. Phản phất ngày mùa hè ngủ trưa sau vừa thanh tỉnh trạng thái. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn biết, dưới mắt phát sinh hết thệ cùng mình nhân sinh trong quá khứ không chút nào tương quan, không thể dùng thưởng thức phán đoán. Tỷ như cái này dán chặt lấy vách động đục khắc cầu thang, liền trước mắt mà nói, tất cả cầu thang lớn nhỏ, góc độ đều hoàn toàn tương tự, tựa như tại trên máy vi tính dùng phục chế niêm tiếp đẩy ra ngoài một dạng, không nhìn thấy bất kỳ khác biệt nào. Nhưng mà, nó kể sát tại trên vách động lúc nhưng lại tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì điều khắc vết tích 136, 137, 138. Có người tại nhiều số. Nơi này thực sự quá quỷ dị, nếu như không tính toán cái này hoàn toàn nói hủa cầu thang hoàn toàn không có âm thanh từ bên trên cửa hang thổi vào huyết thủy đơn giản sẽ cho người cho là mình một mực tại dầm chân tại chỗ nơi này thật sự là thật bất khả tư nghị tiểu nữ cảnh đường quả trốn khỏi một tiếp không có trước tiên bị huyết vũ xối đến nhưng ngay sau đó nàng liền bị chọn trúng tiến vào dò xét trung tâm thành phố xuất hiện cửa động khổng lồ đội hành động đặc biệt nói là đội ngũ kỳ thật đã xa xa siêu việt tiểu đội quy mô giờ phút này dương vạn long cũng ở sau lưng nàng nghe vậy dương vạn long trầm mặc hồi lâu không nói gì người khác có lẽ không biết nhưng hắn lại có thể thấy rất rõ ràng Cái này vách động vật liệu, căn bản không phải thành thị dưới mặt đất thổ nhưỡng. mà là, hắn từng đi thăm về qua, cái kia bị nhốt 10 năm năm nhân, một mực bị nhốt chỗ. Chương 415, hô hấp. Chương 415, hô hấp. Trừ bọn hắn bên ngoài, tiến vào địa động dò xét người bên trong, còn có một cái cũng trà trộn đi vào. Nhậm vô đạo, trang phục của hắn cùng mọi người một dạng, một thân chống nước áo giả kịt đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, trên tay cầm lấy thương, chính tinh tế quan sát đến bốn phía. Cùng Chu Thiên nói xong sau, hắn liền đến đây. Chu Thiên dựa theo ước định trị liệu dư xanh, Hắn tự nhiên cũng sẽ dựa theo quyết định, đem chính mình hết thảy đều giao cho Chu Thiên sau đó, ta đem thanh tẩy sạch trên người người nhân tính, ngươi sẽ không còn có những cái kia nhảm chán tình cảm ngươi sẽ lấy tuyệt đối lý trí tọa trấn nhân gian, trở thành nhân gian mắt cá. Trong đầu quanh quẩn Chu Thiên mới vừa nói những lời kia. Nơi này, chính là Chu Thiên nói tới, để hắn tọa trấn nhân gian chi địa. Nói cách khác, cái này quỷ dị địa động phía dưới, rất có thể chính là vụ giới cây đại thụ kia tầng cây. Bất quá, lời tuy như vậy, những vô đạo đối với Chu Thiên cũng có chỗ phòng bị. Dù sao dư sanh tình huống so trong tưởng tượng muốn phức tạp dựa theo chu thiên thuyết pháp tạm thời chỉ có thể bảo trụ thân thể của nàng không chết về phần linh hồn chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp cho nên địa động này nhậm vô đạo nhất định phải tại chính mình không có bị chu thiên triệt để rửa đi nhân tính trước hiểu rõ một đám người cứ như vậy vòng quanh vách động xoay quanh hướng phía dưới rất là an tĩnh phía dưới hắc ám thôn về ánh sáng cùng âm thanh thậm chí là tư tưởng của người ta mỗi người đều cảm giác chính mình năng lực suy tính phản phất lâm vào vũ bùn trở nên cực kỳ chậm chạp có lẽ là đã tiếp nhận chu thiên bộ phận cải tạo nguyên nhân nhậm vô đạo cảm thụ cùng những người khác lại có chút hơi khác biệt mặc dù hắn ở nơi này cũng vô pháp thấy rõ hắc ám địa động phía dưới đến cùng có cái gì, nhưng là, cỗ này từ đỉnh đầu mặt đất tuôn ra xuống huyết thủy, lại làm cho nhậm vô đạo tâm thần khẽ động. hắn cảm nhận được sinh mệnh lực, một cỗ cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực. Vụ giới là một loại hình thái sinh mạng khác thế giới, đối với bọn chúng mà nói, thế giới loài người sinh mệnh lực hoàn toàn không dùng. thế nhưng là, nếu như địa động này phía dưới thật là cây kia vụ giới đại thụ đỉnh kết nối chỗ, cái kia giờ phút này tràn ngập sinh mệnh lực huyết hà vỏ xuống đi, thay cái góc độ đến xem chẳng phải là ngay tại đổ vào vụ giới cây đại thụ kia, này sẽ là trùng hợp sao? Không muốn. Trận này huyết vũ là bạch niên nhân đưa tới, không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. thế nhưng là bạch Nghiên nhân là thế nào biết địa điểm này nối liền vụ giới đại thụ vị trí? nhâm vô đạo cảm thụ được chính mình tư duy dần dần chậm chạm, ẩn ẩn phát giác được chính mình chạm đến một loại nào đó bí ẩn. hắn biết sự tình không nhiều, mà lại cơ bản đều là chu thiên nói cho hắn biết. những tin tức kia không chỉ có khó phân biệt thật giả, thậm chí còn tồn tại đại bộ phận không trọn vẹn. nhưng dù cho như thế, nhâm vô đạo vẫn mơ hồ bắt lấy một đầu tuyến 10 năm trước, chu thiên cùng bạch niên nhân hẳn là đã đạt thành một loại hợp tác nào đó. loại này mở không gian năng lực, chỉ có chìa khóa có được. không. chu thiên cũng có thể làm đến nhưng hắn đến cùng là thế nào làm được nói đến trước đó chu thiên cùng bạch Niên lương gặp mặt lúc nhậm vô đạo cũng tại hắn biết vụ giới tồn tại ngay từ đầu là chu thiên phát hiện mà sương Mụ tập tồn tại liền có thể nghi nó cũng không phải là một cái nguyên bản liền tồn tại không gian mà là tại vụ giới cùng nhân gian giới bắt đầu đến gần trên đường đản sinh nhậm vô đạo hoàn toàn không tin sương mù tập nhưng thật ra là vụ giới cùng nhân gian ý chí vì tự cứu tạo ra không gian cái kêu logic căn bản chân đứng không vững coi như hoàn toàn chính xác tồn tại một loại nào đó đại thế giới ý chí cũng tuyệt đối không thể nào là như vậy nhân cách hóa tồn tại cái này căn bản là một trận âm mưu nếu như sương mù tập bản thân liền là chu thiên mở ra tới không gian đâu hắn đầu tiên là phát hiện vụ giới sau đó đến vụ giới cầm đi vụ giới thứ nào đó trở lại nhân gian đưa tới kỳ biến từ góc độ này suy nghĩ lời nói chu thiên có thể có được mở không gian loại năng lực này hẳn là đến từ hắn từ vụ giới lấy đi đồ vật cho nên 10 năm trước bạch nghiên nhân cũng là bởi vì này mới có thể cùng hắn hợp tác tự tù 10 năm thế nhưng là vì cái gì là cái gì cần bạch nghiên nhân tự tù mười năm bạch nghiên nhân cầm tù địa phương cũng là chu thiên mở ra tới không gian vậy hắn lựa chọn vị trí là vô tình hay là cố ý vấn đề này giờ phút này nhậm vô đạo ngược lại là đã nghĩ ra đáp án trận mưa này là bạch nghiên nhân đưa tới Mà huyết vũ hội tụ thành sông tất cả đều tràn vào địa động này hiển nhiên cũng là bạch nghiên nhân kết quả mong muốn như vậy cái này dưới mặt đất không gian khổng lồ là bạch nghiên nhân tự mình mở ra đi ra sao không nơi này rất có thể chính là bạch nghiên nhân cho tới nay bị cầm tù lấy địa phương nói một cách khác nếu như dưới mặt đất thật là vụ giới đại thụ tán tây vậy cái này trận nhân gian huyết vũ đổ vào tiết mục liền có thể là chu thiên thủ mức bốn hắn lợi dụng bạch nghiên nhân hoặc là nói hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết bạch nghiên nhân phải làm những gì thật đúng là cái tên đáng sợ bốn Nhâm vô đạo sờ soạn một chút vết động nhíu mày mà lúc này phía trước đống nhiên có người kêu lên phong phía dưới có gió thổi đi lên vừa dứt lời nhâm vô đạo lập tức cảm giác được có đồ vật gì lướt qua gương mặt của mình nhưng mà cảm giác này là phong hắn không xác định bởi vì vừa rồi đống chốc kia trên cánh tay của hắn lông tơ đều dựng đứng, đứng đúng lúc này có một cô hấp lực khổng lồ từ phía dưới chuyển đến tất cả mọi người là một cái lảo đạo có người đứng không vững vậy mà trực tiếp từ vách động cầu thang trực tiếp quằn xuống địa động a năm tuyệt vọng thét lên chỉ kéo dài hai ba giây liền bị phía dưới sâu không thấy đáy hắc cám lướt hết trái tim của mỗi người đều tựa như như đánh trống cùng loạn. không đúng bốn cái này mặc dù đích thật là phong nhưng cảm giác không đúng lại tới có người thét lên quả nhiên lại là một cố mang theo quỷ dị khí tức xúc cảm từ trên da rẻ của mình lướt qua sau một khắc hấp lực khổng lồ lần nữa chuyển đến song lần này cơ hồ tất cả mọi người đã có chuẩn bị ngược lại là không có lại có người quằn xuống địa động mà lại hai mặt nhìn nhau mọi người cũng rốt cục thăm dò rõ ràng hắc ám này địa động phía dưới phong đến cùng là vật gì là là hô hấp có cái gì ở phía dưới hô hấp thời gian dần trôi qua làm cho người ra đầu tê dại suy đoán văng lên không sai bốn đầu tiên là mang theo hơi ẩm hô sau đó là mang theo hấp lực khổng lồ kém chút đem người túm nhập thâm nguyên hút bốn cái này sâu không thấy đáy hắc ám hô to phía dưới có cái quái vật khổng lồ đang hô hấp đám người bạo động rất nhanh đình chỉ dù sao nguyện ý xuống người đều là trải qua chọn lựa số tới trước liền đem sinh tử vượt qua một bên mọi người cố gắng khôi phục tâm tình Vô luận thế giới này ngay tại phát sinh cái gì, còn muốn phát sinh cái gì, bọn hắn đều muốn biết rõ ràng, trang minh bạch. Không thể để cho nghiệp thành cứ như vậy biến mất. Trái tim tất cả mọi người đều tại căng cứng. Phía dưới cái kia khổng lồ hô hấp tuyệt đối sẽ không đến từ một loại nào đó giá thú, mà là một loại khác không muốn người biết tồn tại. Tựa như lần này quỷ dị mưa máu mở dạng đến từ nhân loại nhận biết bên ngoài, mà nhậm vô đạo. Lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bạch nghiên nhân muốn, nếu như ngươi tại nơi này đóng 10 năm, vậy cái này mười năm, ngươi đến cùng cùng thứ gì nhốt ở cùng một chỗ? Hay là nói, chính là bởi vì nó tồn tại. Ngươi mới quyết định tới đây đóng lại 10 năm. Chương 416. Nan đề. Chương 416. Nan đề đang hô hấp. Dưới đấy khả năng có vật sống tồn tại suy đoán để mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, nhưng sẽ chọn xuống tới, coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ không có người lui lại cẩn thận chút, liền xem như vật sống cũng muốn cầm tới tin tức của nó, chuyển lại cho bên ngoài. Là. Đột nhiên tăng nhanh nhịp tim bắt nguồn từ nhân loại sợ hai bản năng, nhưng có càng cao thượng ý chí chặn lại đối với không biết cùng tử vong e ngại đội ngũ vẫn tại xoay quanh hướng phía dưới. Càng là đi xuống dưới, đến viên hút tiết tối lúc bị giật xuống cầu thang ngã vào động sâu tỷ lệ lại càng lớn, bởi vì cố này hô hấp lực đạo cũng tại theo xuống đến chiều sâu mà dần dần tăng cường. cho nên mỗi khi cảm nhận được hô cố khí tức kia lúc tất cả mọi người liền lập tức liền gần tay trong tay, sau đó kề sát bên tường, khi người lực lượng đoàn kết cùng một chỗ sau, rốt cục miễn cưỡng đầy đủ ngăn cản cái này hô hấp. nhưng mà tại đội ngũ tiếp tục hướng xuống thời điểm cố này hô hấp mang theo phòng đã không chỉ là dao động người thân thể, để cho người ta đứng không vững trình độ đang rơi xuống cái nào đó chiều sâu lúc. Phản phất tất cả mọi người vượt qua nào đó tầng cách ngăn bọn hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể cảm nhận được cỗ này quỷ dị hô hấp phong, càng đáng sợ chính là, không chỉ có thân thể có thể cảm nhận được, mọi người bên hai, thậm chí trong đầu đều có hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Có, tại lỗ thai ta bên trong. Không phải ở lỗ thai bên trong, là tại trong đầu. Thanh âm này nói không rõ là cái gì, nó tựa hồ là một loại nào đó nữ ngữ, lại tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một loại nào đó kêu rên. Nó không chỉ có để cho người ta đầu hóc co lại co lại đau, càng khó chịu hơn chính là không ai có thể hoàn toàn tập trung sự chú ý hô hấp phong để cho người ta vì đứng vững thân hình liền bỏ ra rất nhiều cố gắng hiện tại nó càng là không giây phút nào tại trong đầu ồn ào náo động người rất khó tại cực kỳ ồn ào hoàn cảnh bên dưới tiến hành chiều sâu suy nghĩ hiện tại tất cả mọi người cảm thụ tựa như tại một cái hỗn loạn trong quán bar làm để toán một dạng các ngươi nhìn trên tường trong lúc bất chợt có người phát ra âm thanh têu lên đám người theo tiếng nhìn lại cái này không chi kỷ trải qua hạ bao lâu động sâu trên vết động vậy mà xuất hiện thực vật trong đội ngũ có nhà thực vật học lập tức có người hỏi thăm đây là thực vật gì nhưng mà Cẩn thận phân biệt một phen sau, nhà thực vật học mở miệng làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc thô sơ giản lược đến xem, đây là một loại thực vật thân thảo, nhưng là nó toàn thể hiện lên màu xám trắng, tận gốc thân đều là màu xám trắng, bản thân cái này liền rất hiếm thấy, sinh trưởng tại loại hoàn cảnh này, loại hình thái này. Ta thậm chí không biết năng lượng của nó nơi phát ra là cái gì, ta có thể đào một gốc xuống tới nhìn xem sao. Vừa dứt lời, vị này nhà thực vật học đã đột thủ. Thế nhưng là, hắn vừa đem cây này thảo đào xuống đến, ngoài ý muốn liền phát sinh. Một gốc hôi sắc thảo nằm tại lòng bàn tay của hắn, đồng thời, vị này nhà thực vật học trái tim đột nhiên nắm chặt. Hắn dùng sức lắc đầu, chỉ cảm thấy thế giới đang xoay tròn, vặn mẹo, mỗi cái nhìn chăm chú lên người của hắn mặt cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo bốn. Trong thoáng chốc, hắn mơ hồ nghe được một tiếng nói nhỏ, hắn không cách nào hình dung cái này âm thanh nói nhỏ bên trong lần chứa tin tức gì, chỉ là hắn cảm giác rất lạnh, đáng sợ, sợ hãi, còn có một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ phía dưới sâu trong bóng tối chuyển đến A5. Cứ như vậy đột ngột một cái trước mắt, nhà thực vật học phát ra cuồng bạo, phản phất đem lục thể sẽ rách bình thường thê lương tiếng kêu, cả người hoàn toàn mất đi cân bằng hướng phía dưới còn đi. Bởi vì thanh âm này quá mức quỷ dị, cũng giống như là đơn thuần tuyệt vọng cùng thống khổ càng làm cho người ta dùng mình chính là hắn tựa hầu ngay tại mắt thấy nào đó dạng để hắn hoảng sợ tới cực điểm đồ vật giữ chặt hắn mắt thấy vị này nhà thực vật học muốn ngã vào sâu trong bóng tối lập tức có người vội vàng hô to cũng may người bên cạnh đều đã sớm chuẩn bị đang kêu âm thanh xuất hiện trước đã có người một người một bên giữ chặt hắn thế nhưng là làm cho tất cả mắt thấy một màn này người dùng mình chính là hai bên trái phải người thật là giữ chặt nhà thực vật học nhưng sau một khắc hai cái này kéo hắn người toàn thân bỗng nhiên cứng nở bọn hắn tại tiếp xúc đến nhà thực vật học thân thể trong ngay mắt bên hai cũng xuất hiện một thanh âm 4. vốn đang bình thường mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ khoe mắt lỗ mũi lỗ thai dưới khóe miệng khắp nơi đều dịn ra huyết bộ dáng này để lúc đầu chuẩn bị thân xuất viện thủ giữ chặt bọn hắn những người khác vô ý thức chầm nửa nhịp chính là cái này không cẩn thận chầm rơi nửa nhịp để ba cái diện mục người vặn vẹo cùng nhau càng xuống đen kịp động sâu đám người trong nháy mắt trở nên không gì sánh được an tĩnh một màn quỷ dị này hiển nhiên đã không cách nào dùng khoa học để giải thích có người lặng lẽ rời đi vất động những này trên vách động màu xám trắng cỏ non tựa hồ căn bản chính là từ một thế giới khác lan chẳng tới chẳng lẽ Động sâu này chính là trong truyền thuyết địa ngục cửa vào xa Bốn. Bốn, Thiếu gia, về nhà đi. Quản gia nhìn xem thiếu gia nhà mình, không biết từ lúc nào bắt đầu, vị này mặc dù bản tính không xấu, nhưng từ trước đến nay Tiêu Căng thiếu gia thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên nữa thích một người ở lại, không yêu đi ra ngoài, không yêu cùng mình trước kia những cái kia đồng đảng lăn lộn. Quản gia không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng thiếu gia nhà mình thiện lương bản tính vẫn không thay đổi. Giờ này khắc này, làm việc thành gặp phải quỷ dị thai nạn thời khắc, vị này tống khuyết thiếu gia tự tiện làm chủ, để tống ra tất cả công ty xí nghiệp vô điều kiện tiếp thu gặp thai hòa người. Tất cả tại tống gia trong kiến trúc tránh mưa thị dân đều chiếm được rất tốt chiếu cố. Tại quản gia lúc nói chuyện, tống quyết vẫn tại không ngừng gọi điện thoại điều hành. Hắn biết trận mưa này cùng Sương mù tập có quan hệ, nhưng hắn không rõ tại sao muốn đem loại sự tình này liên lụy đến nhiều như vậy người vô tội trên thân. Mà lại càng làm hắn hơn không hiểu là đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực có thể phát động một trận như vậy quy mô nguyền rủa đúng vậy. Tống quyết đem trận mưa này xem như một cái nguyền rủa đối đãi. Hắn tin tưởng đây không phải Sương mù tập cách làm, từ thanh âm kia còn có cùng những người khác liên lạc sau cho ra kết luận đến xem trận mưa này đích thật là nhân họa. có thể khởi xướng loại trình độ này mượn rửa chỗ trả ra đại giới nghĩ đến cũng cực kỳ tham trọng tất cả người đề xuất cũng tất nhiên toàn tính không nhỏ chuyện này tống Khuyết không có thể đi vào đi xâm nhập quá sâu suy nghĩ bởi vì để hắn sức đầu mẹ chán vấn đề ngay tại tiếp tục không ngừng mà phát sinh thiếu ra, chúng ta phát hiện hai cái sắp bị huyết thủy bao phủ cửa hàng bên trong một cái trong cửa hàng có mười mấy người một cái khác trong cửa hàng chỉ có hai người dâng nước quá nhanh thời gian không còn kịp rồi hai cái cửa hàng cách có một khoảng cách chúng ta tuyển cứu nạn chỉ có thể đi cứu một nhà trong đó nên làm cái gì trong điện thoại vấn đề để tống khuyết tao mày hắn không nghĩ tới. Loại này tàu điện nan đề, vậy mà lại xuất hiện trên người mình. Hai người cùng mười mấy người bốn, làm như thế nào tuyển? Hai người, mười mấy người. Tống Quyết mỉ non đang lúc lúc này, một cái hắn quen thuộc lại phản phất có chút thanh âm xa lạ. Tại sao lưng đột nhiên xuất hiện đây không phải tàu điện nan đề? Đáp án đã rất đơn giản. Tống Quyết đột nhiên quay đầu, chỉ gặp hai nam nhân đang đứng ở phía sau hắn, mà phát ra âm thanh chính là Bạch Nhiên Lương. Chương 417. nhân quả. Chương 417. nhân quả bạch. Lời còn chưa dứt, Tống Quyết nhìn thấy đứng tại Bạch Nhiên Lương bên cạnh nam nhân, hắn hơi biến sắc mặt. Người này. chính là từng tại hải để nguyện trong môn thấy qua bạch nghiên nhân nghĩ đến đối phương từng nói những lời kia hắn biết có lẽ hôm nay không cách nào lành ngươi nói đây không phải tàu điện nan đề đáp án của ngươi là cái gì tống khuyết không có lại đi liếc nghiên người mà là đưa ánh mắt về phía bạch nghiên lương bạch nghiên lương nhìn chăm chú lên hắn trong mắt tựa hồ ẩn giấu vài thứ tống khuyết cái hiểu cái không lại nghe bạch nghiên lương nói các ngươi thuyền cứu nạn chứ không nổi nhiều người như vậy từ vừa mới bắt đầu có thể cứu cũng chỉ có hai cái chúng ta cũng giống vậy câu nói này để tống khuyết khẽ giật mình hắn để lão quản ra tạm thời xuống dưới an bài cứu viện công việc chính mình thì hỏi cái gì gọi là chúng ta cũng giống vậy bạch nhiên lương nghiêng đầu nhìn về phía bên người hắn là của ta kaka chúng ta sẽ phải đối mặt là một trận diệt thế nguy cơ tại tràng nguy cơ này bên trong chúng ta không có năng lực cứu toàn bộ thế giới càng không khả năng bảo vệ tất cả mọi người nhưng chúng ta cũng có như vậy một chiếc thuyền có thể lắp đặt số lượng không nhiều người tránh thoát tràng nguy cơ này tống quyết ngươi là ta chọn chúng người bạch nhiên lương nhìn xem hắn tống quyết nghiêng đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình theo lý thuyết lần trước xương mù tập sự kiện bên trong cánh tay của hắn đã triệt để báo hỏng nhưng tại nữ nhân trợ giúp bên dưới thân thể của mình vậy mà hoàn toàn vi phạm với thường thức, nó phục hồi như cũ, không phải trị liệu, cũng không phải chữa trị, mà là phục hồi như cũ, tựa như cánh tay kia đảo ngược thời gian bình thường, hoàn hảo như lúc ban đầu. cái này khiến Tống Khuyết càng thêm rõ ràng cảm nhận được, trên đời này hoàn toàn chính xác đã xuất hiện một nhóm nắm giữ lấy không thuộc về loài người lực lượng tân nhân loại. càng buồn cười hơn chính là, dựa theo đối phương thuyết pháp, chính mình cũng là một trong số đó, mà lại là so với nàng sớm hơn có được lực lượng đám người kia. nàng xưng hô chính mình có lực lượng là tâm nhãn, không phải chơi tâm nhãn ý tứ, mà là có thể dùng cùng loại tâm linh cảm ứng thị giác. nhìn thấy càng bản chất đồ vật có thể ở trong hắc cám thấy vật chỉ là cơ sở hắn thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy nhân loại linh hồn mà lúc này giờ phút này tống quyết lại cười cười kỳ thật tại tương đối dài trong một đoạn thời gian ta đều cho rằng ngươi là quỷ quái hắn nhìn xem bạch nghiên lương bởi vì từ trong thân thể của ngươi ta nhìn không thấy bất luận cái gì thuộc về nhân loại linh hồn hình dáng nói cách khác ngươi tự hồ là cái sắc không cũng không có linh hồn tống quyết thanh âm vẫn như cũ rất là nghi hoặc có thể về sau ta lại tận mắt nhìn thấy cùng loại linh hồn đồ vật từ trong thân thể của ngươi đàn sinh ra ngay tại kỷ niệm sau khi chết Tống Khuyết ngưng nhìn hắn, ngươi có tư tưởng, có linh hồn, nhưng ta đôi mắt này lại không nhìn thấy linh hồn của ngươi, thẳng đến đoạn thời gian trước ta mới nghĩ rõ ràng nguyên do. Bạch Niên Lương, Tống Khuyết ánh mắt, tại hai huynh đệ ở giữa quanh quẩn một chỗ trước đó ngươi cũng không phải là không có linh hồn, chỉ là ta con mắt nhìn không thấy mà thôi. Ta có thể nhìn thấy, là nhân loại linh hồn, cái kia trong mắt ta tựa như sắc không thân thể, cũng không phải là không có linh hồn, chỉ bất quá, nó là hoàn toàn trong suốt, kỷ niệm sau khi chết, cao lại hồng sắc ở trong đó sinh ra, cái này hồng sắc ta rất quen thuộc, đây là nhân loại linh hồn nhàn sắc hôm nay, giờ này khắc này, đứng trước mặt ta các ngươi. Tống thanh âm, tại ngoài cửa sổ tinh phong huyết vũ làm nổi bật bên dưới, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ long trời lở đất vừa vặn tương phản. Trong thanh âm hắn hoang mang giống như thực chất trong thân thể của ngươi, trong suốt hôn độn linh hồn thể nội bộ, dựng dục cao lại kinh người hồng sắc, giống như là nhảy nhót hỏa diễm mà ca ca của ngươi. Vị này bạch nghiên nhân tiên sinh, trong thân thể của hắn hồng sắc linh hồn thể, đã từ giữa đó giống một đoàn. Các ngươi, một cái đang thay đổi thành nhân loại, một cái khác đang thay đổi thành cái gì? Tống nghi vấn thanh âm, tại hai huynh đệ bên thai quanh quẩn bốn, địa động phía dưới đột nhiên đến thương vong làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Nhưng. cái này cũng không có thể làm cho trận này thăm dò gián đoạn đội ngũ tiếp tục hướng xuống, nhưng mà càng là hướng xuống, xuất hiện tại vách tường bốn bề, chưa từng thấy qua thực vật thân thảo thì càng nhiều. Màu sắc của bọn chúng cũng khác hẳn hoàn toàn tại trong thiên nhiên rộng lớn hẳn là có sắc thái đó là một loại sám trắng rách nát nhăn sắc, nhầm vô đạo lẫn trong đám người, hắn cũng là lần thứ nhất xuống đến nơi này đến. Bất quá, hắn so tất cả mọi người ở đây đều muốn thêm ra một cái tin tức đó chính là địa động này đã sớm tồn tại, hoặc là phải nói địa động này nhưng thật ra là Chu Thiên tiến sĩ khai quật ra đó là Chu Thiên giảng thuật một cái cố sự bốn. đó là 20 năm trước chuyện buồn, tiến sĩ còn tiếp tục hướng xuống đào sao lần thi này cổ đội ngũ thành viên khác đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn chu thiên chu thiên không có chút gì do dự nhẹ gật đầu đảo móc tiếp tục trong khoảng thời gian này nghiệp thành lớn nhất tin tức chính là đào móc đường tàu điện ngầm đường hầm thi công đơn vị đào ra vật kỳ quái đơn giản tới nói chính là nghiệp thành trung ương dưới mặt đất có nhân loại tạo vật vết tích đó là một chút hình dạng xoắn ốc cầu thang loại tình huống này khẳng định là không thể tiếp tục thi công trong thành phố lập tức gây dựng tổ chuyên gia tới xem xét nhưng mà khả nghi chính là những cầu thang này mặc dù hoàn toàn chính xác không phải hiện đại đào tới nhưng cũng càng không thể nào là cổ đại tạc ra tới bởi vì nó mỗi một bước ở giữa khoảng cách lớn nhỏ biên độ vậy mà hoàn toàn tương tự liền xem như vận dụng hiện đại công cụ đến đủ, đây cũng là một kiện đại công trình tại toàn bằng nhân lực cổ đại ở đây các chuyên gia ai cũng không tin có năng lực tạc ra loại này mỗi một bước cầu thang đều hoàn toàn giống nhau như lúc công trình cái này không phù hợp lẽ thường thế là công trình đình chỉ liên quan tới cầu thang cùng cầu thang kéo dài hướng phía dưới địa phương đến cùng cất dấu thứ gì thời đại nào đó đồ vật đều đưa tới các fan đồng hậu dày đặc hứng thú Chu Thiên là đang đào đào đến một chút trên thế giới căn bản không có phát hiện thực vật thân thảo sau mới hoàn toàn gia nhập vào. Hắn một chút liền nhận ra đây không phải trên đời hẳn là có đồ vật, bởi vì những này thực vật căn bản không có bất luận cái gì năng lượng nơi phát ra. Chu Thiên hoàn toàn không cách nào biết rõ ràng bọn chúng là thế nào sinh trưởng, bọn chúng không tiến hành sự quang hợp, cũng không tại trong thổ nhưỡng hấp thu chất dinh dưỡng, thậm chí hoàn toàn không cùng thế giới tiến hành vật chất trao đổi. Vật như vậy chỉ có thể là đến từ một thế giới khác từ vật. Mặc dù suy đoán khó có thể tin, nhưng này đã là duy nhất đáp án. Tại xác nhận những thực vật kia hoàn toàn chính xác không cùng thế giới tiến hành bất luận vật chất gì trao đổi sau, Chu Thiên liền đã xác nhận những cầu thang này hướng xuống, tuyệt đối có một thế giới khác tồn tại. Thế là mới có thời khắc này hình ảnh đội khảo cổ thành viên khác sở dĩ tới hỏi thăm hắn phải chăng tiếp tục hướng xuống đào móc, là bởi vì bao quát Chu Thiên ở bên trong tất cả mọi người đều xuất hiện ảo giác đang đào móc càng ngày càng sâu trong quá trình, cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được một gốc Đại thụ che trời. Chương 418 Khởi nguyên. Chương 418 Khởi nguyên. Mỗi người cũng đều tại Đại thụ che trời này ảnh hưởng phía dưới thấy được. từng bức họa, Chu Thiên cũng không ngoại lệ. hắn nhìn thấy chính là bốn, bốn. Chu Thiên gia đình cũng không dồi dào, bất quá người khác rất thông minh, lên tiểu học đúng vậy thời điểm là toàn trường thứ nhất, đến trung học hay là toàn trường thứ nhất. hết thảy vốn hẳn nên xuôi gió xuôi nước, hẳn môn gia quý tử trong ổ gà bay ra cái kim vượng hoàng. có thể Lão Thiên gia tựa hồ hết lần này tới lần khác gỡ thích tạo hóa chơi ngươi, Chu Thiên ngã bệnh, không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là tại bất luận cái gì niên đại đều rất thường gặp một trận suất cao. thế là Chu Thiên xin phép nghỉ về thôn đi xem trong thôn bác sĩ, bác sĩ không nói hai lời cho hắn trên mông tới một trầm. Sau đó tựa như đồ hạt đậu bình thường lốt bóp đổ ra một đống lớn viên thuốc, dùng giấy xếp thành từng phần gói thuốc nhỏ, đưa tới Chu Thiên mãi mãi trong tay, cũng dặn dò nhất định phải đúng hạt ăn, đảm bảo rất mo lui lại đốt. Chu Thiên tại mãi mãi chăm sóc bên dưới, an tâm uống thuốc, về nhà nằm ở trên giường mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, sốt cao đích thật là lui, chỉ bất quá, hắn thai trái nghe không được thanh âm, mắt trái cũng lại nhìn không thấy đồ vật. Hắn thành người tàn tật. Cùng cá nhân mà nói, nhân sinh bên trong trọng đại nhất biến cố cũng chỉ là sinh mệnh người khác bên trong bình thường một ngày mà thôi. mãi mãi giận đi tìm trong thôn bác sĩ lý luận quá trình cũng không trọng yếu, dù sao cũng không có kết quả. Chỉ là từ hôm nay lên, Chu Thiên phảng phất biến thành người khác, cả ngày cả ngày nằm ở trên giường, nhìn xem trên sàng ngang treo thì khô. Người trong nhà tới khuyên, lão sư trong trường tới khuyên, đều vô dụng. Đột nhiên có một ngày, Chu Thiên nói mình muốn học ý thiền. Trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực cho hắn lấy được mấy quyển ý thư. Phải nói, Chu Thiên học tập tiên phú cực kỳ kinh người niên đại đó sách giáo khoa cũng không tối nghĩa, thông qua tự học, hắn rất nhanh liền đánh giá ra lỗ thay của mình cùng con mắt hẳn là không có hy vọng. không thể trách ai được nông thôn trong thôn bác sĩ dùng thuốc quá mức đây là trạng thái bình thường dưới đại đa số tình huống dân chúng sẽ cảm thấy bác sĩ có bản lĩnh so trong thành bác sĩ kê đơn thuốc ăn xong được nhanh nhưng còn có một bộ phận tình huống chính là như là chu thiên dạng này không có kháng trụ dược tình mà tàn phế thậm chí trực tiếp chết đều có khối người xác định lỗ thai của mình cùng con mắt đã không có cứu sau chu thiên cũng không nhìn nữa y thư cũng may hắn cũng không còn tiếp tục tê liệt ngã xuống tại giường từ đó về sau chu thiên không có lại đi học mà là giúp đỡ trong nhà làm một chút việc nhà nôm mà mặc dù một lỗ thai một cái con mắt có vấn đề nhưng cũng chậm chễ không được quá nhiều chuyện mà như vậy nửa năm sau nông thôn đến người trẻ tuổi nói là trong thành tới chuyên gia nông nghiệp phương diện chuyên gia muốn thuê một mảnh đất làm thí nghiệm thời hạn mới hai năm chu thiên trong nhà đem một mảnh đất cho thuê vị này tuổi trẻ chuyên gia là chu thiên đi cùng vị kia chuyên gia làm thủ tục dù sao dù nói thế nào hắn cũng là trong nhà duy nhất người đọc sách lần thứ nhất trông thấy vị kia chuyên gia lúc chu thiên ăn mặc như cái con có kẻ mà vị kia trong thành tới chuyên gia sợ kỳn thủy linh trắng nõn con mắt vừa đen vừa sáng chu thiên thực sự không nghĩ ra dạng này một cái đại tiểu thư thế nào lại là chuyên gia gì hơn nữa còn là làm nông nghiệp. Nhưng mà, cái này đích xác là sự thật. Vị này chuyên gia tựa hồ cũng biết một chút liên quan tới Chu Thiên sự tình, hỏi hắn có thể hay không ghi chép số liệu, biết hay không so sánh thí nghiệm loại hình. Loại này có tay cũng biết đồ vật Chu Thiên khinh thường trả lời, có thể nghe nói giúp vị này chuyên gia làm thí nghiệm có thể một bút kia không thấp tiền lương sau. Chu Thiên thảo hiệp. Hắn không phải đoán gì trời trách người, người. mình đã tạm thế trường học cũng không muốn đi, luôn không khả năng để người trong nhà chiếu cố cả đời mình. Phần công tác này, đích thật là hắn ngay sau đó lựa chọn tốt nhất. Từ nay về sau chu thiên ăn mặc hơi chỉnh tề chút nếu như nói trước đó giống con có kẹ vậy bây giờ ít nhất là chỉ hết xanh rất nhanh chu thiên biết vị này trong thành tới tiểu thư đến cùng đang nghiên cứu thứ gì cây nông nghiệp đó là một loại màu xám trắng quỷ dị tây chỉ có người trưởng thành một bàn tay chiều dài cũng không dày đặc nắm tay cao lại để chu thiên cảm thấy kỳ quái là thực vật này vô luận như thế nào chủng, nó đều không có chút nào biến hóa không dài không suy không sinh không chế hết cái này hoàn toàn vi phạm với chu thiên nhận biết đương nhiên cũng đồng dạng để vị kia trong thành tới chuyên gia rất là nghi hoặc cũng là vào lúc đó chu thiên mới biết được vị kia chuyên gia tên đầy đủ Mạnh Chân. Một ngày, Mạnh Chân sắc mặt hơi trắng bệnh đi tới ruộng thí nghiệm, Chu Thiên nhìn nàng một cái, hỏi: "Nga bệnh?" Ân, kỳ sinh ly đến, còn có chút phát sốt, một hồi đi trong thôn cầm chút thuốc, không có trở ngại." Mạnh Chân đích sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. Chu Thiên nhìn về phía ruộng thí nghiệm hơi sắc cây, thấp giọng nói: "Về thành bên trong đi xem đi." Mạnh Chân tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn Chu Thiên một chút, nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt, thế nhưng là thứ này." Nàng cũng nhìn về hướng ruộng thí nghiệm bên trong, cây đây chính là nàng tới này cái nông thôn thôn nhỏ nguyên do. thứ này số lượng không nhiều, nàng chỉ phát hiện nhiều như vậy, cũng căn bản không dám để cho những người khác biết người đi trong khoảng thời gian này. thí nghiệm ta đến tiến hành, người sẽ mạnh chân đích nghi hoặc đó cũng không phải cái gì khinh thị. chu thiên gật gật đầu, nhìn sẽ mạnh chân đi lặng. trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng đã sớm ý thức được chu thiên là cái thiên tài chân chính, bén nhạy, thông minh, năng lực học tập cực mạnh. thế nhưng là những cây cối này là cha mẹ mình mất tích con đường duy nhất, đem nó cứ như vậy giao cho hắn xa bốn, hắn đã nhận thức được những cây cối này quỷ dị, thứ này căn bản không nên tồn tại ở thế giới vật chất. có thể nói đến bên miệng lại trở thành một cái tốt chữ mạnh chân cứ như vậy đem chính mình phần sau nhân sinh bên trong vật chân quý nhất tạm thời giao cho chu thiên chăm sóc đi trong thành vừa đi vừa về một chuyến không dễ dàng mà lại nếu trở về trong thành mạnh chân còn có một số sự tình muốn thuận tiện xử lý chuyến đi này chính là một tuần lễ trong một tuần lễ này chu thiên làm từng bước tiến hành lấy nghiên cứu ghi chép cái này quỷ dị hôi sắc đây mặc dù thoạt nhìn như là trồng ở trong đất trên thực tế nó căn bản không theo trong đất hấp thu chất dinh dưỡng chu thiên thậm chí lớn mật cầm số lượng không nhiều trong đó một gốc tiến hành toàn phong bế khảo thí ngăn cách không khí chiếu sáng nguồn nước thổ nhưỡng, trong vòng 3 ngày nhưng mà ba ngày sau cái này cây vẫn như cũng là dáng vẻ đó cái này thật không có đạo lý trừ phi cái đồ chơi này là nhựa tợ lật tiếp đem nó cầm lên cẩn thận lặp đi lặp lại quan sát chu thiên vẫn không có phát hiện cái gì dị dạng bởi vì thiếu khuyết một con mắt thị lực chu thiên không gian khoảng cách cảm giác rất kém cỏi cái này dẫn đến hắn khoảng cách gần quan sát gốc này khả nghi thực vật thời điểm không cẩn thận đụng phải mình đã mù hốc mắt trái nhưng mà đúng vào lúc này chuyện quỷ dị phát sinh lúc đầu tính mịch hôi sắc cây sợi dễ đột nhiên tăng vọt Nó tựa như vật sống bình thường chui vào Chu Thiên hốc mắt trái, sợi rễ cũng cấp tốc bò đầy hắn cả viên mắt trái. Chu Thiên đại não một trận oanh minh, tại thế sự tiền não trong biển cái cuối cùng suy nghĩ là, ta muốn làm sao cùng mạnh chân giao phó. Chương 419, khởi nguyên 2. Chương 419, khởi nguyên 2. Sinh mệnh mỗi một ngày kỳ thật đều rất bình thường, để nó trở nên không bình thường chỉ có ngày đó chuyện phát sinh. Chu Thiên đã đã trải qua hai lần. Lần thứ nhất, lúc đầu có được cuộc sống rất tốt chính mình, bởi vì một trận không đau không ngứa phát sốt thành người tàn tật, nhân sinh rẽ ngoặt một cái. Mà lần thứ hai, chính là giờ khắc này. mạnh chân mang tới quỷ dị cây chui vào hắn đã mù hốc mắt trái cũng lấy một loại gần như ký sinh tư thái sinh trưởng tại trong cơ thể của hắn mà mang tới hậu quả lại là ánh mắt của hắn tốt một tuần sau mạnh chân từ trong thành trở về nghe con mắt đã khỏi hẳn chu thiên tỉ mỉ giảng thuật một lần chính mình gặp phải sau nàng rơi vào trầm mặc cho nên ngươi cho là ánh mắt ngươi khỏi hẳn là bởi vì những thực vật này mạnh chân hỏi không thể nói khỏi hẳn nó chỉ là khôi phục vốn nên có công năng chu thiên trầm ngâm một lát sau nói ra mặc dù bây giờ mắt trái có thể nhìn thấy nhưng loại này trông thấy cùng mình trước đó cảm giác giống như có chút không giống nhau lắm không phải rõ ràng hơn? cũng không phải càng mơ hồ mà là mắt trái tựa hồ luôn có thể loan thoáng từ trên thân thể của nhân loại nhìn thấy một chút như có như không hình dáng hắn thực sự khó có thể lý giải được lỗ thai kia đâu mạnh chân lại hỏi chu thiên lắc đầu hắn ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái nếu như là gốc kia quỷ dị thực vật hiệu quả như vậy lỗ thai vẫn như cũ nghe không được cũng rất bình thường dù sao nó chỉ là cắm dễ tiến vào trong mắt cùng lỗ thai không quan hệ ta cảm thấy nếu như ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu những thực vật này có thể bắt ta thử một chút chu thiên nói đến mạnh chân nhạ dị địa nhìn xem hắn chu thiên gật gật đầu hắn không phải đang nói đùa Cũng không phải vì thành toàn Mạnh chân đích nghiên cứu, hắn không có loại kia cao thượng lý do. Chỉ là, hắn thấy được triệt để thoát khỏi tàn tật hy vọng, hắn cần những này thảo nếu như lỗ thai cũng có thể để nó ký sinh, mà nó cũng có thể để lỗ thai khôi phục công năng lời nói, Chu Thiên rất vui với làm một lần chuột bạch. Mạnh chân không tiếp tục hỏi cái gì, mà là cẩn thận kiểm tra một chút ánh mắt của hắn, gốc kia tiến vào hắn trong hớt mắt, tại ánh mắt mặt ngoài cắm dễ cây đã hoàn toàn biến mất người phải suy nghĩ kỹ. để loại này căn bản không có biết rõ ràng lai lịch đồ vật tiến vào thể nội cho dù cho đến trước mắt nó không có thể hiện ra đối với ngươi chỗ hại nhưng nó bản thân phong hiểm vẫn như cũ rất lớn ngươi thậm chí khả năng bởi vậy mất mạng mạnh chân nghiêm túc nói chu thiên nghĩ nghĩ nói ta vẫn là muốn tiếp tục làm thí nghiệm dùng của ta thân thể làm thế giới của chúng ta cũng không tồn tại tầm bộ bọn chúng thổ ngưỡng, nhưng nhân thể tựa hồ có thể ta không muốn từ bỏ mạnh chân cũng không nói thêm gì nữa chỉ là lúc này chu thiên đột nhiên hỏi cho nên có thể nói cho ta biết nó là thế nào bị ngươi phát hiện ngươi là thế nào biết nó sẽ rất khả năng để cho ta mất mạng mạnh chân yên lặng nàng biết chu thiên thông minh bánh nhạy thật không nghĩ đến hắn chỉ là từ chính mình tùy tiện một câu bên trong liền nghe ra mánh khỏe bất quá cũng đối những này thực vật quỷ dị cho đến trước mắt căn bản không có biểu hiện ra cái gì tính công kích ngược lại để chu thiên thân thể vấn đề sức khỏe đạt được chuyện chuyển có thể chính mình lại nâng lên nó rất có thể để cho người ta mất mặt bốn mạnh chân thu hồi suy nghĩ việc đã đến nước này nàng cũng đã ngầm thừa nhận cái này thông tuệ người trẻ tuổi chính là chính mình bạn đường chính mình hoàn toàn chính xác cần hắn cũng hoàn toàn chính xác cần một người đến gánh chịu nàng biết bí mật bởi vì ta phụ mâu chính là bởi vì bọn chúng mà chết Mạnh chân thấp giọng nói, Chu Thiên hơi nhướng mày, là bởi vì đạt được nó quá trình tử vong, hay là bởi vì bản thân nó dị dạng đưa đến tử vong, là bởi vì bản thân nó mạnh chân rốt cục triệt để giải khai tâm phòng ngươi yên tâm, đây không phải cái gì nhiều mặt thế lực tranh đoạt bảo vật, cha mẹ ta cũng chỉ là một đôi phổ thông nhà địa chất học, thứ này là bọn hắn tại thành thị phía dưới trong huyện động phát hiện, ngươi nói thành thị là nghiệp thành, lại nói mở sau, mạnh chân thần sắc buông lỏng không ít cha mẹ của ta làm việc thành dưới đấy phát hiện bọn chúng sau, lập tức triển khai nghiên cứu, bọn hắn cho ra kết luận giống như chúng ta, những thực vật này là sống, nhưng cũng không thuộc về chúng ta thế giới này. Nó hấp thu chất dinh dưỡng phương thức không biết, tại này loại sinh thái bên dưới sinh ra cũng không biết. Cho nên bọn hắn quyết định trở lại phát hiện những thứ này địa phương, cũng chính là nghiệp thành dưới đáy hang động lại đi xem xét một chút. Về sau bọn hắn mất tích, mạnh chân coi như bình tĩnh, chỉ là trong lời nói tưởng niệm vẫn như cũ nồng đậm ta biết bọn hắn đã giữ nhiều lành ít, nhưng ta không có cách nào cứ như vậy quên mất chuyện này, bắt đầu cuộc sống mới. Đồng thời bởi vì ta phụ mẫu mất tích, nghiệp thành cảnh sát cũng đã tham dự điều tra những cây cối này, ta không hy vọng bị bọn hắn mang đi, những vật này rất có thể là tìm tới bọn hắn hạ lạc con đường duy nhất. Nàng thở dài ra một hơi. Nhìn về phía Chu Thiên, cho nên ta mang theo bọn chúng đến nơi này, mới hình cây nông nghiệp thí nghiệm danh nghĩa, tiếp tục đối với nó nghiên cứu. Chu Thiên cẩn thận sau khi nghe xong, có chút không hiểu, ngươi vẫn là không có giải thích, vì cái gì ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ để cho ta mất mạng. Mạnh Chân đứng dậy đi hướng ba lô của mình, túi người tìm kiếm trong chốc lát, xuất ra nhất bản bút ký, đưa cho Chu Thiên đây là cha mẹ ta ghi chép, mặc dù bọn hắn cũng không có hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại ghi chép xuống phát hiện nó lúc dị dạng. Chu Thiên mở ra laptop, cực nhanh sau khi xem xong, hắn trầm mặc. nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đó cũng không phải cái gì nghiên cứu ghi chép càng giống ngày hôm đó nhớ loại hình đồ vật mà trong đó ghi lại hữu dụng nhất tin tức chính là phát hiện những thực vật này lúc ghi chép dựa theo mạnh chân phụ mẫu miêu tả những vật này sinh trưởng ở một cái phát ra sám trắng huỳnh quang địa động biên giới mà địa động này bốn bề tràn đầy di hải không phải thú loại mà là nhân loại hải cốt bốn thế giới hiện thực giờ phút này bạch nghiên lương cùng bạch nghiên nhân đứng tại tống khuyết trong nhà nghe tống khuyết nôn ngữ sau trong lúc nhất thời im lặng im lặng một cái đang thay đổi trưởng thành một cái khác đang thay đổi thành cái gì trầm mặc cũng không có tiếp tục bao lâu Bạch nghiên nhân chủ động phá vỡ yên tĩnh, hắn nhìn về phía Tống Khuyết, chuẩn xác hơn nói, là nhìn về hướng ánh mắt của hắn. Ta muốn con mắt của ngươi, ngươi muốn đảo rơi nó. Tống Khuyết ngược lại là cũng không sợ sệt. Bạch nghiên nhân cũng không nói nhảm, đang muốn tiến lên, đã thấy Bạch nghiên lương vượt lên trước một bước tiến lên con mắt của ngươi có phải hay không sinh qua bệnh? Bạch nghiên lương hỏi. Tống Khuyết nhíu mày, lúc này một tiếng nói giản mua từ bên ngoài truyền đến đúng vậy, Bạch thiếu gia, thiếu gia tại tuổi nhỏ lúc, hoạn xem qua thật, là một đôi tiến sĩ vợ chồng trị liệu tốt thiếu gia. Tống Khuyết con mắt có chút cho to, ta làm sao không biết? Ngươi biết, thiếu gia, trong thư phòng của ngươi. còn có cùng bọn hắn chụp ảnh chung, bọn hắn là Lao gia bằng hữu, nghiên cứu kinh phí đạt được Lao gia rất nhiều tài trợ, Tống Khuyết Tựa Hồ cũng ý thức được cái gì, ánh mắt của mình, vậy mà không phải trời sinh khắc thường, nói như vậy đứng lên là ngày kia cải tạo ra dị dạng, hắn lập tức quay người hướng thư phòng chạy tới, Bạch Nhiên Lương theo sát phía sau, Bạch nghiên Nhân không nói một lời, cũng đội vàng đi theo, tìm kiếm quá trình cũng không phức tạp, tấm kia có chụp ảnh chung khung ảnh cao cao đặt ở giá sách bên trên, bởi vì Tống Khuyết không thích đọc sách, giá sách này hắn cơ bản không đọc tới, ngược lại thật sự là, là lần đầu tiên biết nơi này còn có một tấm hình đặt ở trong ảnh. Bạch Nghiên Lương đứng tại Tống Khuyết bên người, nhìn về phía tấm hình. Trong tấm hình người không nhiều, Tống Khuyết phụ thân, một người có mái tóc xử lý gọn gàng mà linh hoạt chung nhân nhân. Sau đó liền một nam một nữ hai người. Thế nhưng là, khi nhìn đến một nam một nữ kia trong nháy mắt, Bạch Nghiên Lương tâm thần bị chấn. Nam mặc dù tuổi tác có chút biến hóa, nhưng nhìn kỹ lại bộ mặt đặc chất vẫn như cũng rõ ràng, chính là Chu Thiên. Mà nữ nhân bốn, Hun, La Hun. Cái kia tại Xương Mộ tập thế giới sụp đổ thời khắc cuối cùng, xuất hiện tại Tuyết tế thôn nữ nhân, cái kia nhập thân vào Lưu Nhược Nam trên người nữ nhân bốn. Cái kia chính mình từ 18 bên trong trong môn xuyên thẳng qua đi quá khứ tương lai, đối với mình không hiểu thân cận, lại xưng hô Chu bác sĩ phụ thân nữ nhân 4. Hừ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Bạch Nghiên Lương đại náo hỗn loạn thương mừng. Lúc này, lão quản gia dạo bước đến cửa thư phòng, chậm rãi mở miệng nói Bạch thiếu gia, ngươi khả năng nhận là người. Ảnh chụp này bên trong nữ tử, tên của nàng là Mạnh Chân. Chương 420, khởi nguyên 3. Chương 420, khởi nguyên 3. Một chút chưa bao giờ có, nhưng lại tựa hồ chân thực tồn tại hồi ức, tại Mạnh Chân cái tên này xuất hiện trong đáy mắt, chui vào Bạch Nghiên Lương trong đầu. Bản thân hắn đã tiếp nhận chính mình là đến từ vụ giới vô danh lũ hồn, nhưng giờ khắc này, một đoạn này không hiểu thấu ký ức, lại đem hắn tâm tư hoàn toàn đánh nát bốn. Trong trí nhớ, đó là một đứa bé, hai tử rất nhỏ, phụ thân tại hắn còn không có ký ức thời điểm liền đã qua đời. Có lẽ là phụ thân cùng mẫu thân đều tổng sự lấy một chút kỳ quái nghiên cứu nguyên nhân, hai tử lúc còn rất nhỏ, trong nhà liền tồn tại một chút người ở bên ngoài nhìn rất kỳ quái quỷ quủ. Tỷ như muốn tại Thái Dương trời xuất hiện nhất định phải bung rủ, lại tỷ như đồ ăn không thể ăn nóng, liền xem như vừa làm tốt cơm nóng cũng muốn thả lạnh lại ăn. Nghe hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, nhưng từ nhỏ đã dạng này bị giáo dục hài tử cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà hai tử nhà, nghe mẫu thân nói, bọn hắn đời đời ở tại cổ thụ thông ngũ phía dưới, chưa bao giờ rời đi cổ thụ bao trùm khu vực. Từ nhỏ bao quanh hắn ký ức, chính là mảnh kia râm mát, che khuất bầu trời là cây mái vòm. Cho nên, liền xem như thái dương trời, hài tử cũng rất khó phơi đến thái dương, hắn muốn chạy ra rất rất xa mới có thể chạy ra cổ thụ che đậy phạm vi, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Hắn chỉ có thể nhìn ra xa. dưới cây cùng cây bên ngoài phảng phất có một cố nhìn không thấy lực lượng hai tử rất khó biết bóng cây bên ngoài thế giới bóng cây bên ngoài thế giới cũng rất khó xâm nhập nơi này mà vụn mặt lại kỳ quái quy củ từ lâu cùng thường nhân nhìn có chút khó tin sự vật hòa thành một thể để hai tử đã tập mãi thành thói quen có một số việc đến nay hắn cũng làm không rõ đến tột cùng thật phát sinh qua hay là cái kia hoàn toàn chính là cái ảo rất buồn hắn nhớ kỹ đó là một cái mông lung hoàng hôn mẫu thân lại cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm không tiếp tục tiếp tục làm nghiên cứu của nàng mà là đứng tại cổ thụ to to dưới cành cây ôn nhu mà nhìn xem hắn nhớ ba ba sao hoàng hôn khoảng thời gian này đem hết thể đều trở nên mơ hồ hải tử nhìn hướng phát ra âm thanh mẫu thân chỗ lại phát hiện thế giới hơi có chút và mẹo thật giống như mẫu thân lúc nào cũng có thể sẽ biến mất một dạng ba ba Hắn tử có ký ức bắt đầu liền không có gặp qua ba ba mẫu thân tại sao phải hỏi như vậy nhưng đón mẫu thân ánh mắt hắn đành phải nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng không quá tưởng niệm chưa từng thấy qua phụ thân cũng không có người đã nói với hắn phụ thân đến tột cùng lại như thế nào một loại nhân vật mụ, mụ hôm nay thế nào muốn hắn nghĩ một đằng nói một nẻo nói mẫu thân tựa hồ có chút vui vẻ nàng từ từ đi hướng hải tử một thân quần áo màu trắng. để nàng lộ ra đặc biệt ưu nhã mỹ lệ, tựa như một đóa nhàn nhạt, Theo do chập chần hoa hôm nay, mụ mụ nói cho ngươi một cái bí mật. Nàng đến phụ cận, sờ lên hải tử đầu kỳ thật, nơi này cũng không phải là quê hương của chúng ta, cũng không phải ba ba của ngươi quê hương, chúng ta đều là khách nhân. Nàng vừa nói, một bên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tán cây bên ngoài thế giới, cũng chưa mấy sợi ánh mắt nhìn về phía ngọn cây. Khách nhân? Thế nhưng là, mẫu thân ngay từ đầu không phải nói, chúng ta đợi đợi kiếp kiếp đều ở tại nơi này cây đại thụ bên dưới sao? Hai tử tuổi tác quá nhỏ. trong lúc nhất thời không quá có thể minh bạch mẫu thân ý tứ trong lời nói đúng vậy à chúng ta là khách nhân chúng ta cùng người nơi này không giống nhau lắm mẫu thân bỗng nhiên dắt hải tử tay đi mụ mụ dẫn ngươi đi nhìn xem vốn là hoàng hôn chẳng biết lúc nào sắc trời đã hoàn toàn tối xuống mẫu thân lôi kéo hải tử tay từ từ đi ra cửa chính đây là hải tử lần thứ nhất đi xa nhà bình thường hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn một cái xa xa thế giới bất quá đường ban đêm thật khó đi hải tử bị mẫu thân lôi kéo hắn cảm giác hôm nay mụ mụ tay lạnh quá lạnh quá mà lại nhà thế giới bên ngoài đường thật thật phức tạp Như là chu vong bình thường xen lẫn, mẫu thân lôi kéo hắn, phản phất một mực tại nguyên địa gạo quanh, kỳ thật, nhưng lại một mực tại rời xa nhà vị trí, đi tới đi tới, hải tử bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhà tựa hồ sinh ra một chút biến hóa vi diệu, nó giống như biến thành một loại nào đó cực kỳ xa lạ đồ vật. Cũng may thời gian còn không tính quá muộn, thế nhưng là trên đường chỉ có hải tử cùng mụ mụ hai người, chẳng biết lúc nào xuất hiện mặt trăng lộ ra lông sủ, phát ra ảm đạm ánh sáng, hào quang màu vàng xâm vẩy vào trên đại địa, để hết thảy đều có vẻ hơi biến hình, liên suốt đêm không cũng rất giống bị chi phối tất cả một cái đại thủ, nằm kéo hướng vô ngần trong hắc ám kéo dài. Hai tử bị Mụ Mụ dẫn không ngừng hướng phía trước đi, thẳng đến đi được chân cũng bắt đầu chết lặng, hai tử nhịn không được hỏi, "Mụ Mụ, chúng ta còn muốn đi bao lâu à? Bầu trời đêm cũng mở tối đại địa cũng bắt đầu vằn mẹo, thế giới phảng phất đột nhiên biến thành một cái đang bị hài đồng vận động muôn nghìn việc hệ trọng đến cùng đã đi bao lâu rồi? Hai tử giật giật Mụ Mụ ống tay áo, Mụ Mụ từ trên hướng xuống nhìn hắn, chỉ là cười, cũng không đáp lại Mụ Mụ nói xong, "Muốn dẫn ngươi gặp một lần người của thế giới này. Ngươi nhìn." Vừa dứt lời, mẫu thân váy dài màu trắng tựa như một cái không ngừng phồng lên bong bóng, từ sền sệt trong hắc ám ra bên ngoài bành trướng. Tại hai tử ngu ngơ trong ánh mắt, vị tia yêu nhã nữ nhân biến thành một cái sám trắng, tứ chi người vặn vẹo hình dị vật mẹ. Mẹ? Hai tử sợ ngây người. Hắn không biết sợ sệt, hắn không hiểu được sợ sệt. Từ có ký ức bắt đầu, hắn biết hết thể đều là Mẫu thân giáo sư, Mẫu thân không có nói cho hắn biết loại hình thái này là cái gì, cũng không có nói hắn vì cái gì Mẫu thân lại biến thành cái dạng này. Hắn chưa phát dục thành thục đại não không cách nào trèo chống hắn làm ra bất kỳ phán đoán gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem cái này màu xám trắng vặn vẹo hình người ngươi muốn trở thành dáng vẻ của mẹ sao? xám trắng hình người bỗng nhiên mở miệng nói: hai tử không biết câu nói này cụ thể đại biểu cho cái gì nhưng tựa như trước đó mụ mụ hỏi hỏi hắn có muốn hay không phụ thân mở dạng mặc dù hắn cũng không muốn nhưng hắn biết được lời của mẹ bên ngoài âm không muốn hắn biết mụ mụ muốn nghe đến là câu trả lời này đối với hảo hai tử đây không phải chúng ta nên có dáng vẻ ngươi nhìn đang khi nói chuyện đã hoàn toàn vặn mẹo, nhìn không ra nhân dạng mẫu thân bỗng nhiên duỗi ra một cái vặn mẹo cánh tay khoác lên hải tử trên vai mà giờ khác này hai tử con mắt phảng phất đột nhiên bị mang lên trên một bộ có thể thấy rõ thế giới kính mắt hắn thấy được bốn Hắn từ nhỏ đến lớn gốc cây kia, cây kia bị mụ mụ xưng là thông u trên cổ thụ. Gan cây, ngọn cây, nhánh cây, thân cây 4, khắp nơi đều bò đầy núp lích, cùng thời khắc này mụ mụ giống nhau như người. Bọn chúng trong hốc mắt một mảnh đen kịt, tứ chi vặn vẹo tròn dài, phản vật là cảm ứng được ánh mắt của hắn, giờ phút này đồng loạt đình chỉ động tác. Trên cổ thụ, lít nha lít nhít người nhìn về hướng hắn. Không cần biến thành dạng này. Mụ mụ tay rời đi bờ vai của hắn, chỉ một thoáng, tất cả người lại biến mất ba của ngươi, sẽ nghĩ biện pháp tiếp ngươi ra ngoài. Mụ mụ thương tiếc nhìn xem hắn ngươi không nên ở thế giới này xuất sinh chương 421. Khởi nguyên 4. Chương 421, khởi nguyên 4. Ký ức im bặt mà dừng. Bạch Nhiên Lương lần thứ nhất cực kỳ thất thố bưng bít lấy đầu, đụng phải trên bản sách Bạch Nhiên Lương. Tống quyết giật mình, từ trong mắt của hắn xem ra, giờ phút này Bạch Nhiên Lương thể nội đoàn kia hỏa diễm ngay tại điên cuồng lấp loé, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt ta ta là ai ta đến cùng là ai ta là Bạch Nhiên Lương. Không, ta không phải, ta chỉ là sống nhờ tại Bạch Nhiên Lương trong thân thể vậy ta là ai? Một cái đến từ vũ giới u hồn. Nhưng vì cái gì? Trong trí nhớ có cái kia gọi nữ nhân không nàng không gọi hồn. Nàng gọi mạnh chân. bạch nhiên lương giống như là bắt lấy cái gì mấu chốt hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao quản gia gần như cầu xin hỏi xin hỏi liên quan tới mạnh chân cùng nam nhân kia ngươi còn nhớ rõ thứ gì sao lao quản gia mặc dù không biết bạch nhiên lương vì cái gì có phản ứng lớn như vậy nhưng năm đó hắn hoàn toàn chính xác mắt thấy một chút kỳ tích phát sinh cho nên hắn đối với đôi phu phụ kia ấn tượng hoàn toàn chính xác rất sâu sắc ta biết cũng không nhiều một đoạn giản thuật từ lao quản gia trong miệng em thai nói bốn chu thiên cùng mạnh chân rời đi nông thôn quê quán quyết định này tới rất đột nhiên đột nhiên đến chu thiên người nhà cũng không kịp làm ra phản ứng nhưng hắn cho một cái rất đem ra được lý do ta đầu hóc tốt học đồ vật nhanh bị trong thành một chỗ đại học coi trọng đặc chiêu nhập học vị kia mạnh tiểu thư chính là ta lao sư đối với người nhà tới nói chỉ cần đây không phải cái âm mưu đó chính là thiên đại hảo sự mà mạnh tiểu thư thân phận từ lâu kiểm chứng qua đích thật là từ trong thành tới người đọc sách cho nên hai người lúc rời đi cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản mà bọn hắn muốn đi mục đích cũng không phải cái gì đại học mà là cái kia bị mạnh chân phụ mẫu phát hiện một cái sâu không thấy đáy hang động hang động vị trí cụ thể hai người cũng không rõ ràng nhưng dựa theo mạnh chân phụ mẫu ghi chép huy động kia lối vào là làm việc thành trong thành. Theo lý thuyết, một cái độ cao khai thác thành thị cũng đã rất không có khả năng tồn tại không muốn người biết ẩn tàng âm động. Nhưng trong laptop ghi lại địa phương, lại lại là làm việc thành vùng đất trung ương. Bây giờ, mảnh khu vực này cũng đang tiến hành kiến thiết, có mới phố đi bộ, cũng có mới thương nghiệp cao ốc ngay tại kiến tạo bên trong có khả năng nhất địa phương, hẳn là ngay tại tu kiến trung ương còn chẳng. Mạnh Chân nói. Nhưng mà, Chu Thiên cũng không đáp lời. Mạnh Chân quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh buốt cảm giác trong nháy mắt lướt qua sống lưng của nàng, Mạnh Chân vô ý thức lui về sau hai bước. Cảnh Giác nhìn xem hắn, ngươi thế nào? Chu Thiên vặn vẹo gối néo đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú lên mạnh chân. Mạnh chân đích nhịp tim dần dần gia tốc, nàng đã nhận ra, trước mắt cái này Chu Thiên, không, phải nói là có được Chu Thiên bề ngoài đồ vật nào đó, tựa hồ ngay tại cảm thụ được cái gì ngươi không phải Chu Thiên, ngươi là ai? Cái kia Chu Thiên an tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt lại phảng phất xuyên qua mạnh chân đích thân thể, rơi xuống nơi càng xa xôi hơn. Mạnh chân chỉ cảm thấy bốn bề băng hàn một mảnh, chờ về qua thần lúc đến, đã bắt đầu sưng lên. ngủ càng ngày càng đậm, nàng liên thành thị bên trong thanh nghiêm là lúc nào bắt đầu biến mất cũng không có chú ý đến. Nơi này rõ ràng có ngay tại thi công công trường. nơi này rõ ràng hẳn là rất ồn ào nhưng giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh lý trí nói cho mạnh chân phải gìn giữ chấn định có thể thân thể của nàng lại không nghe sai sự vô ý thức nắm chặt điện thoại trong tay nàng lui lại lấy từng bước một bốn chu Thiên đi tới tới gần mạnh chân đích thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc không biết là lạnh hay là bị hủ nhưng mà hắn cũng không có đối với mạnh chân độc thủ mà là vượt qua nàng trực tiếp hướng về ngay tại thi công trung ương quảng tràng đi đến thằng đến hắn đã nhanh biến mất tại trong sương mù dày đặc mạnh chân tải lấy lại tinh thần nàng đầu tiên là túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại tín hiệu đã hoàn toàn không có tựa hồ là trận này sương mù cải biến hết thảy thanh âm không có người biến mất điện thoại cũng mất tín hiệu đấy lòng có cái thanh âm tại nói cho nàng phải nhanh một chút rời đi nơi này nhưng trơ mắt nhìn xem chu thiên đi vào sương lớn nhìn xem hắn đi chịu chết nàng lại làm không được cũng may nàng cũng không phải là một cái quen xoắn suýt người hơi chút suy tư sau nàng liền lập tức đi theo phụ mẫu cũng là bởi vì này mất tích nếu muốn truy tra phụ mẫu hạ lạc như vậy tiếp xúc những này đáng sợ quỷ dị sự vật cũng là chuyện sớm hay mượn nàng không muốn chạy trốn tránh mạnh chân đi theo hắn tiến vào trong sương mù Hán phản phát sớm có mục đích, một đường căn bản không uốn nắn phương hướng, trực tiếp hướng lấy mạnh chân một mực tại tìm kiếm địa phương đi. Quả nhiên, bị xương lớn bao phủ thi công khu vực, hoàn toàn chính xác tồn tại một cái quỷ dị bốc lên ánh sáng sấm cửa hang. Hang động này trực tiếp hướng xuống, sâu không thấy đáy, mạnh chân còn chưa kịp cẩn thận quan sát, chỉ thấy Chu Thiên đã nhảy lên mà vào. Chu, gọi hắn danh tự thanh âm cắm ở trong cổ họng. Mạnh chân thở sâu, tựa hồ có chút khó khăn, nhưng một lát sau, nàng giống như là nghĩ thông suốt rồi một dạng cũng đi theo nhảy vào. Quỷ dị chính là chạy đến động này trong nháy mắt, mạnh chân cũng không có bất kỳ mất trọng lượng cảm giác. phản phất nàng căn bản cũng không phải là tại hạ xuống tương phản càng giống là tại lên cao cái này quá quỷ dị trọng lực tựa hồ hoàn toàn điên đảo đầu váng mắt hoa cảm giác để nàng có chút nhớ nhung nôn tình hình như vậy kéo dài gần 5 phút đồng hồ mới hoàn toàn đình chỉ bởi vì dưới chân của nàng xuất hiện thực cảm giác là mặt đất mạnh chân méo nhau mũi, nhìn bốn phía nàng cũng không có dùng di động chiếu sáng nhưng như cũ có thể thấy rõ bốn phía bởi vì nơi này khắp nơi đều là loại kia thực vật cùng bị cấy ghép tới mặt đất cây khác biệt chính là nơi này cây tất cả đều đang phát ra hào quang màu sàm trắng Chính là những ánh sáng này, chiếu sáng địa huyệt này không gian. U ám động vật cùng tứ tán trồng chất thi cốt. Ngựa đầu nhìn lại, trước đó xuống cửa hang cũng không tồn tại. Mạnh Chân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng quay người nhìn về phía sau lưng dưới chân bốn. Quả nhiên, một cái tản ra âm u ầm mức khí tức cửa hang, đang nằm tại chân của nàng góc chỗ. Nơi này, quá Quỷ dị bốn. Mà Chu Thiên giờ phút này hắn chính bỏ tới trên mặt đất, giống động vật mở dạng, thò đầu ra sọ, từng cây ngửi ngửi những thực vật này, những cái kêu màu xám trắng huỳnh quang từ thực vật trên thân chảy ra, giống như là thủy triều tràn vào thân thể của hắn, trong quang lưu. Chu Thiên thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, cũng càng ngày càng rõ ràng. Mơ hồ cùng rõ ràng không thể cùng lúc tồn tại, nhưng sự thật đúng là như thế. Thuộc về Chu Thiên khuôn mặt kia, thậm chí là bộ thân thể kia, đã trở nên lờ mờ, mà đổi thành một cái màu xám trắng hình dáng hình người. Nhưng từ trong cơ thể của hắn ra bên ngoài bước lên, đã càng ngày càng rõ ràng. Mạnh chân mắt thấy đây hết thảy trong mơ hồ, nàng có thể cảm giác được chân chính Chu Thiên ngay tại biến mất đến nghĩ biện pháp, nhất định phải tìm biện pháp cứu thần muốn. Giờ khắc này, nàng đung nhiên kẽ giật mình. Có lẽ giờ phút này tâm tình của nàng cùng tới nơi này lần nữa phụ mẫu là giống nhau. Chương 422, Tiến hành. Chương 422, Tiến hành. Ta nhất định là đang nằm mơ bốn. Chu Thiên ý thức mơ hồ không rõ, hắn có thể cảm giác được chính mình tại biến mất, nhưng hắn bản nhân lại không có biện pháp nào. Thẳng đến hắn trông thấy, tựa hồ lo lắng mạnh chân một thanh giật xuống bên cạnh một cây cỏ, không chút do dự nuốt xuống. Quỷ dị hào quang màu xám trắng tại thân thể nàng lan tràn, ánh mắt của nàng rất thống khổ, nhưng động tác lại không ngừng nghỉ chút nào. Cái này, chính là mạnh chân nghĩ tới biện pháp. Nếu như là loại thực vật này để Chu Thiên biến thành cái bộ dáng này, như vậy, chính mình cũng bị loại thực vật này ký sinh lời nói. hẳn là cũng có thể có được cùng chu thiên năng lực giống nhau đem hôi sắc hút vào thể nội nàng bắt lấy chu thiên cánh tay cái chán gián tại chu thiên trên trán từng tia lưu quang màu xám từ chu thiên miệng mùi chỗ tuân ra chui vào mạnh chân đích thân thể nhờ vào này chu thiên bản nhân ý thức cũng càng ngày càng rõ ràng thẳng đến mạnh chân triệt để ngất đi bốn nói về hiện thực bạch nghiên lương nghe lão quản gia sau khi nói xong một mực không nói một lời mà lúc này bạch nghiên nhân đã đối với tống khuyết xuất thủ ta muốn con mắt của ngươi ngữ khí của hắn không phải đang trưng cầu ý kiến mà là thông chi một giây sau tống khuyết mắt tối xâm lại ngựa chính là một cỗ khủng hoảng đánh tới a 4 không ai từng nghĩ tới bạch nghiên nhân vậy mà không có dấu hiệu nào đem tống khuyết con mắt từ trong hốc mắt lấy ra ngoài mặt ngoài nhìn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng tống khuyết ánh mắt hoàn toàn chính xác chính mình bay ra ngoài tống khuyết phát đổ vào trên bản sách nhưng rất nhanh chính hắn liền ý thức được không đúng hắn phản ứng đầu tiên là kinh hoàng cũng không phải là đau đớn vì cái gì con mắt của ta bị lấy đi giải quyết xong cảm giác không thấy đau đớn tống khuyết không tin bạch nghiên nhân có hảo tâm như vậy biết dùng đặc dị năng lực cho mình ngưng đau không chỉ có như vậy Tống Quyết sờ lên hốc mắt phía dưới, phát hiện vậy mà một giọt máu đều không có chảy, không cần kỳ quái. Người nói chuyện là Bạch Niên Lương. Hắn gật đầu lên, tựa hồ từ cái tia lão quản ra giảng thuật trong chuyện xưa hồi thật lại. Chỉ là lần này, Bạch Niên Lương thần sắc càng thêm bình thản, thậm chí là lãnh đạo bởi vì đây không phải con mắt của ngươi Bạch Niên Lương đối với Tống Quyết nói, con mắt của ngươi tại tuổi nhỏ lúc liền đã chết, đây là Chu Thiên cùng Mạnh Trân để đặt thứ nào đó bắt trước ngụy trang thành con mắt, thay thế công năng của nó tồn tại ở trên người của ngươi. Bạch Niên Nhân nhìn Bạch Niên Lương một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại như vậy nói ngươi còn muốn theo ta đi sao? Bạch nghiên nhân đột nhiên hỏi đối với Bạch nghiên lương mà nói, thân thế chi mê là đột nhiên đụng tới, nhưng đối với Bạch nghiên nhân tới nói, hắn tựa hồ đã sớm biết Bạch nghiên lương lai lịch. Bạch nghiên lương cảm thấy, có lẽ là Bạch nghiên nhân lúc trước cùng Chu thiên làm giao dịch nào đó. Giờ phút này, Bạch nghiên nhân vấn đề ngược lại để Bạch nghiên lương xác nhận đáy lòng suy đoán. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút hoang đường, người muốn đi nhà tiếp theo, là Hứa chi phi. Bạch nghiên lương hỏi, vấn đề này, tựa hồ ảnh hưởng Bạch nghiên lương tiếp xuống quyết định. Bạch nghiên nhân không chút do dự, đương nhiên, ta muốn lấy đi Chu thiên gửi trên người bọn hắn đồ vật. Bạch nghiên lương im lặng. Hắn biết Bạch Niên Nhân chỉ là Tống Khuyết đặc dị con mắt, cùng Hứa Chi Phi biết trước mộng năng lực, cùng nói là năng lực của bọn hắn không bằng nói là Chu Thiên thời gian rất sớm liền đối bọn hắn từng dở trò. Cái này cùng trước đó Chu Thiên chính mình lộ ra tin tức một dạng đi. Bạch Niên Lương gật đầu, Tống Khuyết thất đi con mắt chỉ có thể nghe được Bạch Niên Lương thanh âm, nhưng giờ khác này hắn rời khỏi phẫn nộ hô to, Bạch Nghiên Lương, Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, như đồ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không vì những người khác, ta phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ làm sự tình là sai, dù là kết quả chính xác, ngươi làm sự tình cũng là sai lầm. Bạch Nghiên Lương toàn thân có chút rung động, lại cũng không đáp lại đi thôi. Hắn tiếp tục đối với mình vị ca ca này nói đến Bạch Niên Lương ba. Tống Khuyết dây dùi lấy vị bản đọc sách, hướng Bạch Niên Lương tìm tòi mà đi. Ta không biết dạng này ngươi, ta không tin ngươi lựa chọn hắn. Nhưng vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, đừng như vậy làm. Tống Khuyết phốc thông một tiếng quẳng xuống đất. Bạch nhiên Lương vô ý thức khẽ cong eo, muốn đỡ hắn, động tác lại đứng tại giữa không trung. Tiếp theo từ bỏ coi như ta. Và ngươi. Tống Khuyết sau cùng mấy chữ vải không thể nghe thấy. Nhưng mà Bạch nhiên Lương lại bất vi sở động, mà là tiếp tục đối với Bạch Niên Nhân nói. Đi thôi. Ai? lão quản ra tiến lên đỡ dậy tống khuyết. tống khuyết dãy rủa lấy hỏi đem ta đỡ đến bạch nghiên lương bên cạnh nhanh thiếu ra bọn hắn đã đi bốn quỷ dị tiếng do rít gào tỉnh lại hỗn loạn ý thức con mắt đống nhiên mở ra nhìn thấy chính là một mảnh hôi sắc hình quang theo ý thức trở lại thân thể một trận kịch liệt đau đầu lập tức xuống tới vừa rồi những cái kia phá toái ký ức mặc dù càng thêm lộn xộn nhưng lại vọt tới đến càng nhiều dần dần chấp vá ra một bộ vừa rồi cảnh tượng người lai like, tại tiếp tục xuống đến đáy động trong quá trình đột nhiên đánh tới một trận cuồng phong tất cả mọi người bị quét sạch xuống ngã vào trong động sâu nô nhậm vô đạo kêu đau một tiếng đưa tay ấn ấn đau dữ dội việt thái dương, toàn thân trên dưới khắp nơi là chảy ra. hắn bốn phía nhìn lại, nơi này tia sáng cũng không mánh liệt, nhưng cũng không tính ảm đạo, thấy rõ bốn bể cảnh tượng hoàn toàn là đủ. nghiệp thành phía quan phương phái tới người không thấy hơn phân nửa, có lẽ tại hắc ám chỗ càng sâu, có lẽ bị cuốn đến mặt khác trong huyệt động. không sai, lúc này nhậm vô đạo mới nhìn rõ, ánh sáng xám lưu động phía dưới, mặt đất, cùng trên vách tường khắp nơi là từng cái rộng hơn một mét độ sâu, không biết thông hướng nơi nào. bên cạnh hắn đã không có mặt khác người quen biết. chu thiên để hắn xuống tới lúc từng nói với hắn phía dưới tình huống, hiện tại xem ra. nơi này so chu thiên nâng lên còn muốn càng quỷ dị hơn. chu thiên nói phía dưới này lúc đầu chỉ có một cái động sâu nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cửa hàng xuất hiện trong lòng đất khi tất cả cửa hàng mở rộng thành một cái hợp thành một thể lúc tán cây đem phá đất mà lên hoàn toàn kết nối hai thế giới đến lúc đó thế giới hoàn toàn khác biệt quy tắc đem va chạm nhau từ vật lý trên ý nghĩa lẫn nhau hủy diệt mà cơ hội duy nhất chính là tại hết thảy phát sinh trước tìm tới nơi này bàn sơ xuất hiện cửa hàng kia nơi đó là ban sơ điểm kết nối dựa theo chu thiên thuyết pháp Hắn cùng giải quyết bước tiến về vụ giới, tìm tới vụ giới ban sơ cái điểm kia. Sau đó hai người sẽ thành mắt cá, câu thông tuần hoàn hai thế giới bản nguyên quy tắc, tránh cho lẫn nhau đấu đá, diệt vong. Mà ở trong quá trình này, nguyên điểm hai người cũng sẽ nên đón sinh mệnh thăng hoa, trở thành nhân loại trên ý nghĩa thần. Nhóm vô đạo đối thành không thành thần không có chút hứng thú nào, hắn thậm chí không tin Chu Thiên nói những lời kia. Hắn trở về nơi này, nghe Chu Thiên mệnh lệnh, chỉ có một cái rất đơn thuần lý do. Mội mội của hắn giữ sanh, hoàn toàn chính xác khởi tử hoàn sinh, nhưng nàng nếu như muốn tiếp tục sống sót, vẫn như cũng muốn dựa vào Chu Thiên lực lượng bốn. cho nên hắn tới nơi này chương 423 toàn thành xương ngủ tập chương 423 toàn thành xương ngủ tập huyết vũ tựa hồ nhanh ngừng nhưng trận này mưa rào tầm tã mang đến cải biến vừa mới bắt đầu thành thị lâm vào ứng ngập huyết thủy hướng về trong thành thị cái kia to lớn cái hố không ngừng tụ tập từng bộ hoàn toàn thay đổi thi thể theo huyết thủy chìm chìm nổi nổi tựa hồ có một thứ gì đó đang bị tỉnh lại đây là địa phương nào nghiệp thành bên trong có người trong lúc vô tình đẩy cửa ra một trận ánh sáng mờ mịt sau một cái quỷ dị tràn đầy xương ngủ không gian xuất hiện ở trước mắt có người mới được tuyển chọn Vào thời khắc này, cái này vốn nên sớm đã đình chỉ người mới gia nhập thời khắc, mà lại xa không chỉ một người. Một trận cơ hồ khó mà chịu được thiêu đốt cảm giác, điên cuồng từ nơi trái tim trung tâm bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn. Giờ này khắc này, nghiệp thành bên trong còn sống mỗi người đều cảm nhận được đây là sương ngủ tập triệu hoán. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng này cố kinh khủng dự cảm, khu xử tất cả mọi người làm ra cùng một cái lựa chọn, bọn hắn tranh nhau chen lấn đẩy ra cánh cửa kia. Trong lúc nhất thời, sương ngủ tập bên trong, Lít Nha lít nhít đứng đầy người. Cùng thời khắc đó, còn tại tống khuyết nhà vừa mới chuẩn bị rời đi bạch nghiên nhân cùng bạch nghiên lương cũng cảm nhận được sương mù tập triệu hoán thậm chí là đã mất đi con mắt tống khuyết cùng quản gia lão nhân toàn bộ nghiệp thành trừ tiến vào trung tâm thành địa động người bên ngoài người sống sót không một may mắn thoát khỏi quỷ dị quái đàn không gian đột nhiên xuất hiện biến hóa cùng trong lòng cái tia cố vung đi không được lo sợ bất an để giờ phút này tụ tập đến sương mù tập trung tuyệt đại đa số người đều lâm vào cực độ trong khủng hoảng người thực sự nhiều lắm mặc dù có người chết tại trong trận huyết vũ này nhưng toàn bộ nghiệp thành vẫn như cũ có vượt qua mấy triệu nhân khẩu Giờ này khắc này, toàn bộ xương ngủ tập trong không gian, đám người lít nha lít nhít một chút căn bản là trông không đến đầu. Lần này, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, tất cả đều bị cuốn vào. Cái lột, tiêu khóc, xô đẩy, đánh chửi bốn. Bạch Nghiên Lương tiến vào xương ngủ tập sau, trước tiên hướng bên người nhìn lại. Giờ phút này, Bạch Nghiên Nhân đã không ở bên người. Tất cả mọi người vị trí khi tiến vào xương ngủ tập sát na đều bị một lần nữa xáo trộn, bất quá, đối thoại này Nghiên Lương mà nói là một chuyện tốt. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay chìa khóa, hắn muốn cấp ở thế giới sụp đổ trước đó, đem tất cả đều đưa vào một tương lai khác. cứ việc đột nhiên biết được có thể là mẫu thân mình nhân vật tồn tại, tim của hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bối rối luôn cuống, nhưng kỳ thật rất nhanh, bạch nghiên lương liền đã bình phục tới. giờ phút này, từ tống khuyết nhà tấm hình, lão quản gia giảng thuật còn có trong đầu của mình bị kích hoạt ký ức đến xem, chu thiên cùng mạnh chân có thể là cha mẹ ruột của mình. bạch nghiên lương cho tới bây giờ đều là một cái người lý trí, cũng không muốn ở loại địa phương này chính mình lựa gạt mình. từ đã biết đến tin tức đến xem, đây chính là hợp lý nhất kết quả. hơi phỏng đoán, cũng không khó suy đoán nguyên do. mặc dù bạch nghiên lương không biết nguyên nhân gây ra. nhưng có cực lớn xác suất là mạnh chân cùng chu thiên phát hiện liên quan tới vụ giới bí mật đằng sau hai người tại thăm dò vụ giới thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, mạnh chân vĩnh viễn lưu tại vụ giới mà chính mình cứ như vậy tại vụ giới ra đời cho nên chính mình là một cái tại vụ giới đạn sinh nhân loại hài nhi cái kêu bạch nhiên nhân gọi đến linh hồn muốn phục sinh đệ đệ ruột thịt của mình chân chính bạch nhiên lương lúc gọi đến chính là một cái duy nhất tồn tại ở vụ giới nhân loại linh hồn cũng liền nói thông được bạch nghiên lương ngựa đầu nhìn về phía sương ngủ tập phía trên nơi này sương ngủ càng ngày càng đậm không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người giờ phút này đều ở nơi này hắn cũng không có khả năng tại vượt qua mấy triệu nhân khẩu bên trong tìm tới những người khác hiện tại bạch nghiên lương có thể làm cũng chỉ có an tĩnh chờ đợi hắn tin tưởng sương mù tập đem tất cả mọi người cuốn vào nhất định không phải bắn tên không đích thậm chí cái này rất có thể căn bản cũng không phải là sương mù tập thú bút mà là người nào đó nắm trong tay sương mù tập mở ra trận này khổng lồ hiến hội đang lúc này thân thể tất cả mọi người đều phảng phất như giật điện co rút một chút hết thảy thanh âm huyên não đều biến mất vô tung nghiệp thành tất cả mọi người tại thời khắc này ngửa đầu nhìn về hướng sương mù tập trên không Nói chính xác hơn, là nhìn về hướng ngưng kết tại xương mù tập trên không xương mù. Những xương mù kia ngay tại quỷ dị vật mèo, sắp xếp, cũng trong thời gian cực ngắn, hợp thành một nhóm văn tự bốn. Một màn này, đối với Bạch Nghiên Lương bọn người tới nói cũng không lạ lẫm. Nhưng đối với Nghiệp Thành những người khác mà nói, đây quả thực là phá vỡ nhận biết khủng bố sự kiện. Mà để bọn hắn cảm thấy càng kinh khủng chính là, vậy được văn tự đại biểu ý nghĩa thi không phải thi, xương cốt không phải xương cốt, ta không phải ta, người không phải người. Còn sống, một ngày. Rõ ràng là xương mù màu xám, tại tất cả mọi người đọc xong sát na, đột nhiên biến thành huyết hồng sắc. phản phất đột nhiên bị kích hoạt lên bình thường treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu văn tự màu máu đột nhiên chảy xuống trôi tại mỗi người trên thân bốn đồng thời một cái kinh khủng huyết sắc đến ngược ngưng kết tại mỗi người tay phải mu bàn tay hai mươi thời gian trở lại trước đây không lâu nhậm vô đạo ở địa động thất tỉnh. hắn cuối cùng đã tới nơi này đến chu thiên cho hắn cẩn thận miêu tả qua nơi này thế nhưng là nơi này cửa hàng so chu thiên nói muốn bao nhiêu nhiều lắm lít nha lít nhít trải rộng bốn phía đến cùng cái nào mới là ban sơ cùng vụ giới tương liên cái kia theo chu thiên lời nói chỉ có cửa hàng kia mới là ban sơ nguyên điểm cũng chính là ở vào thế giới hiện thực vụ giới mắt cá đến cùng là cái nào nhâm vô đạo như mày hắn không có khả năng từng cái nhảy vào đi thử hắn chỉ có một lần nhảy vào đi cơ hội nếu như nhảy vào đúng cái kia liền có thể câu thông lần trước khắc đã tiến về vụ giới đặt tới vụ giới mắt cá chu thiên theo hắn lời nói mở ra sau cùng xương mụ thập. nhưng nếu như nhảy vào sai động cái kia không chỉ có chính hắn sẽ mất đi tính mạng chu thiên tính toán vẽ hết thể cũng đem sắp thành lại bại làm lại từ đầu nói đến nhâm vô đạo cho tới bây giờ cũng không quá tin tưởng chu thiên vậy mà lại đem nhiều năm chuẩn bị trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng dao cho trên tay của hắn có lẽ chu thiên còn có chuẩn bị ở sau nhóm vô đạo không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn là một cái thủ tín người nếu đáp ứng vậy liền muốn toàn lực ứng phó ban sơ động nhất định cùng phía sau xuất hiện động tồn tại không giống với địa phương nhóm vô đạo ánh mắt tự mình bắn phá tìm kiếm lấy dấu vết để lại nơi này hải cốt thành đống kỳ thật nói đến điều này cũng đúng một đầu manh mối dựa theo chu thiên thuyết pháp ban sơ cửa hàng kia phụ cận nhất định có nhiều nhất di hải như vậy bốn là cái kia chu thiên hướng phía trước bên phải hơn mười mét chỗ nhìn lại hiện ra lưu quang màu xám cửa hang lộ ra giản dị tự nhiên Nhưng vây quanh nó bốn phía, từng bộ nhân loại di hải lại có vẻ đặc biệt dữ tợn. Chỉ là, sẽ như vậy đơn giản sao? Vạn nhất chọn sai, cái kia hết thể liền đều xong. Nhâm Vô Đạo lần nữa nhìn chung quanh, lần này hắn ngay cả đỉnh đầu cũng chưa thả qua. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Thì ra là như vậy bốn. Nhâm Vô Đạo thả người nhảy lên, hướng về bạch cốt thành đống cửa hàng kia bên phải vài mét chỗ cửa hàng nhảy vào. Cùng một thời gian, thân ở vụ giới chu thiên, mở cho mắt, thấp giọng rất tốt, như vậy, bắt đầu đi. Hắn mở ra bàn tay một góc cực kỳ ấu tiểu hôi sắc mầm cây xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn sau cùng một lần sương ngủ tập chương 424 đúng như cố nhân về chương 424 đúng như cố nhân về Hát cám tầm mắt không cách nào thấy rõ hết thảy mở mắt thời điểm hắn còn tưởng rằng chính mình vẫn tại trong nộng nơi này là bốn nghiệp thành con mắt rốt cục thói quen hát cám sau từng cái nghiệp thành đám dân thành thị lúc này mới thấy rõ ràng chính mình trở về bốn vừa rồi hết thảy làm mộng sao không không thể nào làm động không gian kia những văn tự kia đơn giản quá chân thực lý minh nhìn bốn phía đầu góc anh minh không ngừng là một cái phổ thông mệnh lĩnh, từ trận kia hồng sắc mưa to bắt đầu rơi xuống lên, thế giới quan của hắn ngay tại liên tiếp không ngừng mà gặp trùng kích. Thậm chí tại trận kia trong mưa to, hắn còn đã mất đi thê tử của mình. Cái kia hắn thật sâu yêu, từ đồng phục đi đến hôn phục mối tình đầu thê tử. Thế giới này, đến cùng là thế nào? Lý Minh thống khổ ngồi sụp xuống, xuống, hắn còn nhớ rõ bên trong không gian kia, xương mù hình thành chữ bằng máu thì không phải thì, xương cốt không phải xương cốt, ta không phải ta, người không phải người. Hắn không muốn đi suy nghĩ cái kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì, từ khi thê tử bị trận kia xương tiêu hết dung sau, hắn liền hoàn toàn đánh mất sống tiếp ý nghĩ. mà liên tại hắn thống khổ co cắp tại trên ghế xa lo lúc lý minh đột nhiên có một loại dị thường cảm giác giống như có đồ vật gì ở sau lưng nhìn mình chằm chằm một dạng loại cảm giác này rất chân thực ánh mắt kêu phảng phất có thể nhói nhói huyết đủ. có cái gì tại đằng sau ta mà lại rất gần bốn ý nghĩ này vừa xuất hiện lý minh đã cảm thấy hoang đường cái này sao có thể chính mình không con không gái phụ mẫu cũng đã đã qua đời tân hôn thê tử cũng vừa qua đời trong nhà làm sao có thể còn sẽ có người khác nhưng mà lúc này hắn lại càng thêm rõ ràng nghe thấy được một tiếng thở dốc thanh âm này là lý minh ra đầu tê giận tiếng thở dốc này mặc dù không quá rõ ràng nhưng này rõ ràng chính là mình thê tử thanh âm. Lý Minh muốn về quay đầu đi chặn nhưng cổ phảng phất bị thứ gì chống đỡ, căn bản không thể động đậy, không, không chỉ là cổ, ngay cả toàn bộ thân thể đều cứng đờ, hoàn toàn không có khả năng động. Chứ. miệng ngươi là ai? Tư di, là ngươi sao Tư di? Lý Minh trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi, trái tim nhảy lên cũng tại không bị khống chế gia tốc, nhưng là hắn lại có một tia rất mịt mở chờ mong. Vạn nhất thật là Tư di đâu? Vạn nhất thật sự là Tư di trở về nữa nha. Đúng lúc này Lý Minh toàn thân buông lỏng. hắn bỗng nhiên mở mắt đầu đầy đầy người đều làm mồ hôi hô hô lý minh ở trên ghế salon từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ trận kia hồng sắc mưa to đã ngừng làm một sao lý minh sờ về phía trái tim của mình trái tim nhanh chóng mà suy yếu nhảy lên phản phất sau một khắc liền sẽ ngừng thật là ác ngộng lý minh đi hướng bên cửa sổ hắn rõ ràng nhớ kỹ tinh hồng mưa to lúc nghiệp thành thảm trạng coi như hiện tại mưa cạnh cũng nhất định trả có lưu vết tích sau khi hắn đi vào bên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới lầu khu phố lúc lý minh cả người đều trận tròn mắt. Huyết đầu. Tàn chi thịt nát đâu, cái kia tận thế bình thường cảnh tượng đâu, thậm chí liên hạ qua mưa dấu hiệu đều không tồn tại, cạnh đường đi hàng cây bên đường vẫn như cũ lười nhác đường đấy, thành thị cây xanh, công cộng công trình, hết thảy hết thảy đều không có bị mưa to cọ rửa qua vết tích. chẳng lẽ nói từ hồng sắc mưa to rơi xuống bắt đầu, hết thảy cũng chỉ là tam động. Lý Minh hoàn toàn không cách nào lý giải, nếu như là mộng, cũng quá rất thật, quá kinh khủng đi. bất quá nếu như là mộng, vậy liền mang ý nghĩa tư gì không có xảy ra việc gì, còn sống, chờ chút muốn. Lý Minh run rẩy sờ về phía điện thoại, không chút nghĩ ngợi bấm mã số đầu tiên điểu, điểu. là điện thoại kết nối thanh em, thật đã thông. Lý Minh nuốt nước miếng một cái, có chút miệng đắng lưỡi khô. Làm mộng sao, thật đều là mộng sao. Tiếp, đừng tiếp. Lý Minh tâm tình mâu thuẫn tới cực điểm đúng lúc này, len gen. Một tiếng chuông cửa dòn vang để Lý Minh bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn nhìn một chút đã kết nối điện thoại, vừa nhìn về phía ngay tại vang lên chuông cửa. Một cô cực kỳ quỷ dị không khí đang theo hắn lan tràn buôn. Ai vậy? Lý Minh chiều cửa trước lớn tiếng hỏi đáp lại hắn, chỉ là tiếp tục len gen thanh. Lý Minh bất đắc dĩ, lại nhìn một chút đã đã thông, nhưng vẫn là không ai nhận điện thoại. Hắn mở rộng bước chân. đi hướng cửa trước cửa lớn sẽ là ai hàng xóm không có khả năng chính mình tính cách tương đối quái vợ cùng hàng xóm căn bản không quen bằng hữu càng không khả năng hắn mặc dù có như vậy một hai cái bằng hữu nhưng quan hệ cũng chưa tới cáo chi chỗ ở tình trạng thân thích càng là đã sớm cắt đứt liên lạc khó chẳng lẽ nói là tư di bằng hữu lý minh từng bước một xây dịch về cạnh cửa đây cũng là có khả năng nhưng mà càng đến gần cánh cửa kia hắn lại càng thấy đến âm lãnh đi đến cuối cùng rời đi cửa nắm tay chỉ có cách xa một bước lúc lý minh trên cánh tay lông tơ đều đã toàn bộ dựng lên lên keng trung cửa còn tại vang, lý minh trái tim lại phảng phất càng vang, làm cho hắn hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. lấy hết dũng khí, lý minh nhìn về phía mắt mèo. hắn cảm thấy mình không thể cứ như vậy mở cửa, hay là trước nhìn một chút, nhìn một chút đi bốn. xác nhận đối phương đến cùng là ai sau lại mở cửa. lý minh phun ra một ngụm trọc khí, đem mắt phải chậm rãi dán hướng mắt mèo. vừa dán đi lên trong nấy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên quyết trương. tư di, là tư di, là thê tử của hắn tư di. không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối là động. miệng của hắn vô ý thức khép mở, lại không phát ra được thanh âm nào. toàn bộ phảng phất cử chỉ điên rồ bình thường, mắt phải nhìn chậm chạp ngoài cửa thế tử. hắn phát hiện chính mình thế mà muốn, có chút không dám nhận đối phương. cái kia rõ ràng chính là thế tử, nhưng hắn luôn cảm thấy không phải. loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến Lý Minh phảng phất cảm giác được có một cô gió lạnh thổi đi qua, chui vào cổ áo của mình bên trong. lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai mình thân thể đã sớm lại xuất mồ hôi lạnh cả người. mà đúng lúc này, Lý Minh mắt phải kề sát mắt mèo bên trên, một loại khác con mắt cơ hội như là như thuấn gì cũng kéo đi lên. a ba, Lý Minh dọa đến hoảng sợ gào khét. nhưng mà sau một khắc ngoài cửa liền chuyển đến thanh âm lý minh người cái người chết nếu ở nhà vì cái gì không mở cửa Từ gì thanh âm quen thuộc chuyển đến trong thanh âm này tràn ngập một cỗ tức giận nhưng lý minh lại bỗng nhiên buông lòng thở ra một hơi hắn biết đó cũng không phải thê tử đang tức giận thê tử chính là tính cách này hoặc là nói thê tử bọn hắn thành phố kia người bản thân liền là loại này cả tính thở dài một hơi sau một cỗ quần hỉ bỗng nhiên dâng lên là thật bốn hết thệ cũng chỉ là ngậu không có hồng sắc mưa to thê tử cũng không có tại trong mưa to bị xối đến huyết đục tách rời càng không có cái kia thần bí kinh khủng không gian quỷ dị, cùng thi không phải thì. Sương cốt không phải sương cốt, ta không phải ta, người không phải người, cái kia một nhóm nhìn xem cũng làm người ta ra đầu tê dại văn tự. Lý Minh mở cửa phòng ra, một tay lấy thê tử tràn vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa tư gì, người trở về, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Mà bị hắn ôm thê tử, trên mặt đều là không hiểu thần sắc, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì bốn. Tương tự từng màn, làm việc thành từng nhà trình diễn. Hôm nay, tất cả người trong yếu đều trở về bốn. Mà Bạch Nghiên lương ngoài cửa, cũng vào lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Chương 425, Cố nhân về. Chương 425, Cố nhân về. Chẳng tiêu huyết vũ đi đến sạch sẽ, chỉ là ai cũng biết thế giới này không giống với lúc trước, có thể hết lần này tới lần khác tỉnh lại sau giấc ngủ hết thảy cũng đều bình thường. Bị sông hủy kiến trúc, huyết ô vết tích, người chết mất, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Bạch nghiên lương là tại sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá thanh tịnh, hắn cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn tiến vào xương mù tập địa điểm cũng không phải là nơi này, nhưng giờ phút này lại đem hắn đưa về nhà. Phong tử sân nhỏ một góc cây ngoại già lá trong khe tuổi tới, đã có chút lăng liệt hàn xương đồng ý trong viện bản đá dưới chân quay quanh lấy rêu xanh, bên ngoài viện thành thị xe cộ qua lại không thôi, tích tắp xuyên qua. Hết thảy. giống như đều về tới bộ dáng của ban đầu về tới bình thường nhất dáng vẻ hắn nhìn về phía sân nhỏ nơi hẻo lánh cây hoại già trung điệp gấp gấp lá cây đã hiện vàng thấy thế nào đều nhanh bắt đầu mùa đông lúc này cửa viện bị gõ chỉ có khách tới thăm mới có thể gõ cửa mà sẽ tới trong viện người tới cơ hồ đều là sương mù tập tương con người là ai bạch nghiên lương đứng dậy cửa trước phương hướng đi đến kẹt hắn đẩy cửa ra đứng ở cửa người để hắn con người đột nhiên co rụt lại kỷ niệm nàng lang lịch riêng đứng ở cửa sân mặc một thân bạch sắt váy liền áo chải lấy thật dài đôi ngựa có chút thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Bạch Nghiên Lương liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, là kỷ niệm không sai, là đã triệt để chết đi, hoặc là nói, đã trở thành một đời mới cuốn tâm quỷ kỷ niệm. Không hề nghi ngờ, nàng là quỷ. Bạch Nghiên Lương ký ức rất rõ ràng, lại thêm trước đây không lâu xương mù tập mới phát ra chữ bằng máu, thì không phải thì, xương cốt không phải xương cốt, ta không phải ta, người không phải người. Từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải, lần này xương mù tập, có lẽ là nhân quỷ giao thoa, khó phân thật giả một lần. Thế nhưng là để đã chết đi người xuất hiện tại trước mặt, mà lại trí nhớ của mình cũng hoàn toàn không có bị quấy nhiễu, đây không phải liếc mắt liền nhìn ra đến trước mắt khách đến thăm là quỷ sao? Đây là cái gì dụ ý? Nhưng mà theo lý thuyết hiện tại bạch nghiên lương lựa chọn tốt nhất chính là đóng cửa lại, lập tức rời xa đã biến thành quỷ kỷ niệm. Thế nhưng là khi nàng cái kia mơ hồ khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, thẳng đến hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, bạch nghiên lương cũng thoáng đã lâu không gặp. Trước mắt kỷ niệm mở miệng, để bạch nghiên lương gáy lòng đột nhiên run lên. Không, không đúng, quỷ không cách nào giao lưu, không cách nào câu thông, chỉ là thuần túy ác ý ngưng kết. nhưng vì cái gì trước mắt đã bị hắn xác nhận là quỷ kỷ niệm lại tại mở miệng trong nấy mắt bại lộ hắn cùng nàng ở giữa đã đã lâu không gặp sự thật nếu như quỷ có thể có ký ức đối với thế giới có nhận biết nó biết mình đã chết biết mình là quỷ cái kia nó hay là quỷ sao bạch nghiên lương đông nhiên có chút miệng đắng lơi khô thế nào không nhớ ta sao Kỷ niệm chậm rãi vươn tay sau lưng nàng phản quang để bạch nghiên lương lại có chút thấy không rõ lại tại lúc này bạch nghiên lương tinh tưởng cảm giác được bờ môi của mình bị đụng một cái là nàng muốn thật là nàng một cú lạ lấp lại quen thuộc cảm xúc đông nhiên từ sâu trong linh hồn thoát ra cũng cấp tốc lan tràn toàn thân bạch Nghiên lương khó có thể tin nhìn xem kỷ niệm ngươi là quỷ kỷ niệm không chút nào giấu giếm gật đầu sau đó một cái như người nhường ra đã vì số không nhiều trời chiều ngươi không biết sao ta tiến nhập cửa một bên khác ta trở thành mới quân tâm quỷ kỷ niệm tựa hồ so trước kia thay đổi rất nhiều nhưng duy nhất không thay đổi là ánh mắt của nàng nàng giống như luôn luôn đang lo lắng cái gì coi như giờ phút này thừa nhận mình đã là quỷ trong mắt của nàng cũng đang lo lắng cái gì cùng đi ra đi một chút kỷ niệm nhuẩn miệng cười đối với bạch Niên lương phát ra mời cạch kẹt, kẹt cửa viện đóng lại bạch Niên lương đã đứng ở ngoài viện chuyện gì xảy ra Bạch Niên Lương cùng nàng song song đi tới, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà lại cùng quỷ tiến hành đối thoại, cho dù cái này quỷ tạm thời đến xem đích thật là kỷ niệm, nhưng nếu như tồn tại bản thân ý thức mà lại có thể khống chế chính mình, bảo lưu lấy khi còn sống tình cảm quỷ tồn tại, cái kia tử vong còn có cái gì có thể sợ đây này? Bạch Niên Lương không tin đây là sự thực, có lẽ đây chính là lần này xương mụ tập chân chính hiểm cảnh cùng khó khăn chỗ ta cũng không biết kỷ niệm tiếp nối là đầu, khả năng bởi vì nàng là quỷ nguyên nhân, Bạch Niên Lương cảm giác mình bốn bề không khí đều muốn lạnh hơn rất nhiều, lối đi bộ cái khác làn xe vốn nên ồn ào. giờ phút này lại cũng có một cỗ quỷ dị biếng nhác lời biếng, phản phất bịt kín một lớp bụi phốc phốc kính lọc, chỉ có hắn cùng kỷ niệm làm màu sắc rực rỡ, chạy xuôi ta là trước đây không lâu mới đột nhiên thức tỉnh ý thức kỷ niệm từ từ nói lấy, sau đó ta trở thành cuốn tâm quỷ trong lúc đó hình ảnh cũng một mạch dâng lên, chờ ta thật vất vả tiêu hóa hết những cái kia màu sắc sạc sỡ hình ảnh, một lần thần tài phát hiện chính mình đứng tại nhà ngươi cửa viện, Kỷ niệm dừng bước lại, quay đầu nhìn bạch nhiên lương, phản phất có một đôi bàn tay vô hình đem ta đặt ở ngươi cửa ra vào, bạch nhiên lương trợ mặc, hắn biết cặp kia bàn tay vô hình chính là xương tập. bất quá từ gần nhất hiểu rõ đến tình huống đến xem hai tay kia càng có thể là đã hoàn toàn nắm trong tay sương mù tập người về phần người kia là chu thiên hay là bạch nghiên nhân bạch Niên lương tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn thậm chí không biết trước đó sương mù tập đem nghiệp thành tất cả người sống sót bao quát đi vào lúc chu thiên cùng bạch Niên nhân có hay không cũng ở bên trong có thể cùng ta giảng một chút tại ta chết đi trong khoảng thời gian này phát sinh thứ gì sao kỷ niệm tò mò hỏi đứng tại nàng thị giác nàng biến thành đánh mất bản thân ý thức lệ quỷ lần nữa có ý thức lúc đã đứng tại cửa viện bạch nghiên lương gật, gật đầu hắn không có cự tuyệt Ngắn ngủi ở chung để Bạch Nghiên Lương có thể tin tưởng, bên người Kỷ Niệm thật là tạm thời khôi phục ý thức nhân loại lệ quỷ. Hai người từ từ hướng phía trước đi tới. Bạch Nghiên Lương một bên giảng Kỷ Niệm một bên nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng nghi vấn. Tại Kỷ Niệm ngược có giống như không dưới sự dẫn dắt, thời gian dần trôi qua. Bốn bể tràn ngập lên tiền giấy hương vị. Như là ngày mùa hè hoàng hôn hỗn loạn hoảng hốt, Bạch Nghiên Lương cũng có chút vẻ mặt hốt hoảng. Hắn đi theo Kỷ Niệm, tiến vào một tòa đã có tuổi phòng ở cũ. Cao cao cửa gỗ cùng khắc hoa cửa sổ gỗ tất cả đều mở, phong khinh khinh lên, liền tạo nên tầng tầng bạch che. Chẳng biết lúc nào kỷ niệm lạp ở bạch niên lương tay, hai người tay cầm tay vào phòng, phòng cũ này vách tường là hắc sắc, đen đến tựa như thâm trầm nhất nguyên, mà trong phòng bốn chỗ phiêu đãng bạch sắc mặt liềm, lại giống từng đầu lưỡi rán, chính bao vây lấy lạnh buốt hàn ý, tìm kiếm lấy nhân khí thuần hương, cũng lặng yên không tiếng động, hướng về bạch niên lương chậm rãi tới gần, trong thoáng chốc, bạch niên lương ngẩng đầu nhìn lên, tuyết rơi bốn, không, không phải tuyết, là tiền giấy, bạch sắc, hình tròn tiền giấy, đông bênh lung lay, giống đông tuyết một dạng khó phân rơi xuống đất đây là địa phương nào, ánh mắt hắn thất tiêu, trong phòng, làm sao có nhiều như vậy người xa lạ? bọn nhạc mập mờ tia sáng để cho người ta thấy không rõ trong phòng những người xa lạ kia gương mặt, từng tầng bạch sắc mạc liềm tử trên mặt bọn họ lướt qua, phản phất mở ra bọn hắn hình dáng. Những này đúng là bốn. Bạch Nghiên Lương từng gặp, tất cả chết tại Sương Mù tập bên trong người. Chương 426, Ác ngộng tỉnh lại trễ. Chương 426, Ác ngộng tỉnh lại trễ. Hốt hoảng, tựa như ảo động. Những người này đều là hắn từng gặp, tại Sương Mù tập chung người đã chết. Mà tại nhìn thấy một màn này sát na, Bạch Nghiên Lương cũng thật toàn thân mềm đúng, nằm xuống đất. Ký niệm cùng một đám lờ mờ hình người bao quanh hắn, nhìn xuống hắn, mặt không biểu tình buồn. 4. ta trong giấc mộng trong mộng ta cùng một cái thằng nhóc to sát thường xuyên cùng nhau chơi đồ bốn mở nhà sát trời cũ kỹ khu phố dựng tốt sân khấu kịch bên trên chính y y y ở nha nha hát ta nghe không hiểu hí khúc ta cùng bên người đại hải tử ngồi tại đen như mực thính phòng không chớp mắt nhìn xem trên sân khấu thỉnh thoảng dùng sức chống mấy lần trường Thằng đến sát trời càng ngày càng mờ thằng đến lấy lại tinh thần phát hiện chung quanh an tĩnh không tưởng nổi trên sân khấu cũng an tĩnh trước đó cái kia mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn rất êm thai y y nhà nha, giờ phút này lại lộ ra đặc biệt đâm thai ta cùng đại hải tử tranh thủ thời gian trở lại hướng hai bên nhìn lại Phát hiện lớn như vậy thính phòng cũng sớm đã rỗng, chỉ còn lại có ta cùng Đại Nam Hải kia vẫn ngồi ở chỗ đó. Lại hướng trên sân khấu xem xét, khí khúc diễn viên đang đứng ở trên đài không nói một lời, túi thấp đầu, ánh đèn rõ ràng không có lấp lóe hoặc lờ mờ, lại phản phất trở nên lạnh rất nhiều, chiếu vào gánh hát diễn viên trên mặt phát ra ấn ra trắng bệnh ánh sáng, diễn viên trên mặt vẽ xong nụ trang lại như cùng đốt sạch giở đến, từng luồng từng luồng theo gương mặt hướng xuống trôi. Lúc này, ta cảm giác trên tay xếp chặt, nguyên lai là bên người Đại Hải Tử bắt lại ta, kéo lấy tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Không biết chạy bao lâu, đầu này phố cũng lại giống có vô hạn chiều dài bình thường. Không ngừng hướng phía trước kéo dài, thẳng đến ta hoàn toàn không chạy nổi, mệt mỏi mí mắt rơi xuống lúc, vẫn không thể đi ra ngoài. Về sau, ta liền tỉnh, tỉnh lại lần nữa lúc đã về tới trong nhà. Lúc này ta mới biết được, là Đại Hải Tử con ta chạy về tới. Mà Đại hài Tử này, là của ta ca ca, tên là Bạch Nghiêm nhân, nhân. Phụ mẫu qua đời đến sớm, hai người chúng ta là bị Ra Ra mãi mãi nuôi lớn, vẫn chưa hoàn toàn nuôi lớn thời điểm. quên năm say rượu Ra Ra cũng đã qua đời, chỉ để lại một cái hành động bất tiện lão nhân cùng chúng ta một lớn một nhỏ hai huynh đệ. Tại lần kia, từ gánh hát trốn về đến đằng sau. Thân thể của ta liền bắt đầu trở nên người yếu nhiều bệnh, từ không hiểu thấu chảy máu mũi đến khỏe mắt, lỗ tai, khỏe miệng cũng bắt đầu chảy ra ngoài huyết, mang đến bệnh viện kiểm tra cũng tìm không thấy bất luận nguyên nhân gì. Nãi nãi càng phát ra lo lắng, thân thể cũng càng ngày càng kém, rốt cuộc không lâu sau buông tay nhân gian. Thẳng đến trước khi chết, nãi nãi trong miệng còn tại mang lấy bạch nhân nhân, nói là thân thể của ta lại biến thành dạng này hoàn toàn đều là hắn cho làm hại. Nói đến ca ca bạch nhân nhân, đó cũng là một cái người kỳ quái. Ta so ca ca nhỏ rất nhiều, cho nên cơ hội từ nhỏ ta liền có thể nghe được hắn các loại sự tích. Ca ca rất thông minh. từ hàng xóm láng giềng trong miệng có thể nghe được hắn chính là mọi người trong miệng hài tử của người khác không cần quá phí sức học tập liền có thể đứng hàng đầu tố chất thân thể thân cao tướng mạo các phương diện đều rất không tệ duy chỉ có người trong nhà tại gia gia còn không có qua đời thời điểm ta cũng còn rất rất nhỏ chỉ lẽ kẻ nhớ kỹ một chút trong nhà luôn luôn mắng ca ca là thái tinh ca ca hoàn toàn chính xác rất thông minh nhưng hắn thông minh phản phất là một kiện trong nhà rất kiên kỵ sự tình về sau ta mới từ uống nhiều quá ra ra trong miệng biết cái đại khái ngôi lai like, phụ mẫu mất sớm cũng là bởi vì ca ca bạch nhân nhân dựa theo ra gia uống rượu sau bữa bãi giảng thuật, khi đó tình huống cùng ta gặp phải có chút giống. Kaka phản phất trời sinh liền có thể cảm ứng được một chút kỳ quái địa điểm, hoặc là nói hắn trời sinh thân cận một chút chuyện quái dị. tại Kaka còn rất nhỏ, ta còn không có ra đời thời điểm, hắn một cái bốn năm tuổi hài tử một mình rời khỏi nhà, tại đã thành thị hóa trên đường phố khắp nơi tìm kiếm cái gì, lại thật để hắn tìm được một nguồn vốn không nên tại trong thành thị tồn tại giếng. ba ba mụ mụ đều lo lắng, bốn chỗ hỏi thăm, nhiều mặt nghe ngóng mới tìm được hắn vị trí cụ thể. khi phụ mẫu chạy tới thời điểm, Kaka vậy mà chính lấy một cái đầu hướng xuống tư thế, y đổ tiến vào trong giếng đi. ba ba mụ mụ tranh thủ thời gian tiến lên bắt hắn lại chân đem hắn cách rời ra có thể lúc này bốn năm tuổi ca ca phảng phất có thứ gì rơi vào trong giếng một dạng không ngừng mà dấy ruộng cũng hướng về cái giếng kia đưa tay ba ba mụ mụ một bên an ủi hắn một bên thăm dò hướng trong giếng nhìn vừa xem xét này liền xảy ra đại vấn đề hai người tại chỗ sửng sốt phảng phất ném đi tam hồn thất phách một dạng ôm hải tử ngơ ngơ ngác ngác trở về nhà từ đó về sau hai người tình trạng cơ thể cấp tốc chuyển biến xấu cùng ta triệu chứng một dạng đầu tiên là chảy máu mũi sau đó phát triển đến thất khiếu chảy máu cuối cùng thân thể bắt đầu phai màu toàn thân trên dưới biến thành xám trắng quỷ dị sắp điệu, cuối cùng lặng yên không một tiếng động chết đi. Quá trình này kéo dài mấy năm. Cũng chính là trong lúc này, ta ra đời. Ra Ra say rượu nói dông dài phảng phất tận mắt nhìn thấy, có lẽ đích thật là thật sao? Dù sao lúc đó nói hải tử ném đi, còn có rất nhiều hàng xóm láng giềng cùng theo một lúc đi tìm hiện trường không phải chỉ ba ba mụ mụ hai người. Tóm lại, bởi vì việc này, Kaka dị thường tự động lập gia đình bên trong người một cái tâm bệnh ở nhà người cố ý quan sát bên dưới, Kaka rất nhiều hành vi lộ ra càng thêm cổ quái. hắn luôn luôn nhìn chằm chằm một chút không có vật gì địa phương nhìn, xem xét chính là đường này. hắn luôn luôn yêu hướng trong hắc ám chui, càng là thâm thúy hắc ám, hắn càng thích. hắn luôn luôn thích dùng ánh mắt quái dị nhìn xem ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi, thậm chí là chung quanh gặp phải mỗi người bốn. đến cuối cùng, Kaka cho người nhà lưu lại ấn tượng, cùng cho hàng xóm lưu lại ấn tượng trở nên hoàn toàn khác biệt. tại hàng xóm trong mắt, hắn là cái cố gắng tiến tới, thành tích ưu dị hảo hai tử. mà ở nhà trong mắt người, hắn là cái tựa hồ có túc tuệ ánh mắt làm người ta sợ hãi, trầm mặc ít nói quái nhân. về sau ta hơi hiểu chuyện một điểm, thử qua vấn Kaka một vài vấn đề Kaka. ngươi vì cái gì luôn luôn nhìn chằm chằm vài chỗ nhìn nửa ngày a rõ ràng không có cái gì có mà lại rất nhiều Kaka, ca ngươi tại sao muốn hướng rất đen rất đen địa phương đi a Kaka ca đang tìm đường Kaka, ngươi vì cái gì có đôi khi sẽ nói một mình a Kaka tại cùng những người khác nói chuyện như vậy tổng tổng không phải trường hợp cá biệt Thằng đến phụ mẫu tuần tự qua đời thẳng đến ra ra qua đời mãi mãi cũng qua đời Kaka mới dần dần trở nên bình thường có thể lúc này trạng hướng thân thể của ta cũng đã đến kém nhất thời điểm ta bắt đầu thất khiếu chảy máu đồng thời từ đầu ngón chân bắt đầu đã tại file mò ta nhớ được Ngày đó Kaka nhìn ta cực kỳ lâu, sau đó nói với ta, "Nguyễn Lương, Kaka đưa ngươi đi một chỗ, ngươi sẽ ngủ một đoạn thời gian, nhưng tỉnh ngủ sau, thân thể của ngươi liền đều sẽ tốt, được không?" "Ân. Ta tin tưởng Kaka. Ta tin tưởng Kaka. Ta tin tưởng Kaka, tin tưởng Kaka." Trong đầu quanh quẩn câu nói này, Bạch Nguyên Lương đột nhiên mở to mắt, cùng lúc đó, đầu góc của hắn đau đớn một hồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đầu của mình chỗ sâu, hoặc là linh hồn nơi nào đó, ngay tại bắn ra mãnh liệt xé rách cảm giác, có cái gì xa lạ đồ vật ngay tại trong thân thể của hắn hiện lên. Theo cảm giác đau mà đến là từng đoạn lạ lâm ký ức hiện hiện bạch nhiên lương cố nén cố này đau nhức kịch liệt trên mặt của hắn trung vi lộ ra thần sắc khó có thể tin trong đầu một đứa bé thanh âm đang vang vọng đại ca ca người là ai nha hắn tỉnh thân thể này nguyên bản chủ nhân chân chính bạch Nghiên lương tỉnh chương 427. ta chương 427. ta kỷ niệm cùng một đám quỷ ảnh vây quanh một cái cao lớn nam tử hắn an tĩnh đứng tại trên đường phố mở ra tay từng thanh từng thanh chìa khóa xuất hiện ngươi thành công một cái khác giọng nam tại khu phố một góc xuất hiện tuân vị mặt chậm rãi đi ra hắn nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ đã từng đồng bạn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy tốt hơn ngôn ngữ nam nhân cao lớn quay người nhìn về phía hắn chính là bạch nghiên nhân tuân vị mặt bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn một chút bạch nghiên nhân sau lưng một đám quỷ ảnh hỏi cho tới bây giờ ta vẫn như cũ không biết ngươi đến cùng là người hay quỷ lại là đang làm những gì bạch nghiên nhân có chút há miệng thấp giọng nói cái này không trọng yếu hắn phảng phất cảm thấy mình không thể như vậy tuyệt tình thế là lại tiếp một câu nếu như mới biết ngươi có thể đi theo ta đến cùng một chỗ nhìn xem không cần hắn nói tuân vị mặt cũng là tính toán như vậy những năm này chính mình cũng coi là sống được ngơ ngơ ngác ngác sương mụ tập vụ giới cựu ngục kết quả là đều là công giá chẳng hoặc là nói là một trận từ đầu tới đuôi, bị kế hoạch tốt âm mưu mà kế hoạch này đầu mượn chính là người nam nhân trước mắt này bạch nghiên nhân tuân vị mặt đi theo hắn hai người làm việc thành trên đường phố chậm dãi tiến lên theo thời gian trôi qua vây quanh bạch nghiên nhân bên người quỷ ảnh thỉnh thoảng sẽ có một hai cái giống phá toái bọn khí bình thường tại một đoạn thời khắc tự hành nổ tung, hóa thành pha tạp mảnh vỡ một chút xíu lâm vào lòng đất cho đến biến mất không thấy gì nữa ngươi cho là ta là cái gì bạch nghiên nhân đột nhiên hỏi ngươi tuân vị mặt đầu tiên là xứ sở tiếp lấy bất đắc dĩ cười khổ vấn đề này càng giống là ta muốn hỏi ta nói ta là ta suy nghĩ bạch nghiên nhân dừng bước lại quay người đối mặt với tuân vị mặt con người phát ra có chút bạch quang tại tuân vị mặt trong mắt chính là lòng trời lở đất cải thiên hóa nhật trong chốc lát hắn được đưa tới một cái thế giới mới sinh mệnh từ sinh ra mới bắt đầu ý thức ở vào hỗn độn trạng thái không có sinh ra ta ý thức ta ý thức được đấy vì sao mà sinh ra là đến thời gian nhất định tự nhiên hiện lên hay là thông qua ngày kia giáo dục người vì tạo nên Bạch nghiên nhân vung tay lên, một mảnh trắng xóa bầu trời cùng đại địa, trong nháy mắt xuất hiện các loại bò sát, chim bay, hoa cỏ, cây cối bốn. Tại không gian đời ta ý thức trước, phải chăng mang ý nghĩa, ta có thể là sâu bọ, có thể là chim bay, có thể là thực vật, có thể là bất luận một loại nào sinh mạng thể. Bạch nghiên nhân giống như là tại cùng hắn nói chuyện với nhau, nhưng cũng giống là đang lẩm bẩm lộ bầu. Tuân vị mặt đối với hắn cái này quỷ dị thủ đoạn vạn phần chân kinh, Bạch nghiên nhân đến cùng là cái gì? Thần. Nhưng hắn rất nhanh cũng bình tĩnh lại, lắc đầu, nhân loại đã sớm làm qua thí nghiệm, có được bản thân ý thức giống loài chỉ có mấy loại. lại đối với mình ta nhận biết xa xa không cách nào đến nhân loại trình độ, cho nên chí ít bản thân ý thức sinh ra cũng không phải là nhân loại giống loài chuyên môn, đúng không? Bạch nghiên nhân muốn chính là câu nói này. Tuân bị mặt há to miệng, á khẩu không trả lời được. Nhân loại phán đoán một cái sinh mệnh phải chăng có được bản thân ý thức tiêu chuẩn, bình thường là đưa chúng nó tiến hành một loạt thí nghiệm, trong đó nổi danh nhất chính là tấm gương khảo thí tức bọn chúng có thể phủ nhận ra mình trong gương. Tại cái này thí nghiệm bên trong, voi lớn, chó, tinh tinh, cá heo, thậm chí nhân loại phổ biến cho là ngu dốt kỳ thật tương đương thông minh heo. cũng đều có thể thông qua tấm gương khảo thí nhận ra trong gương chính là mình bản thân ý thức hoặc là nói bản thân nhận biết vật này hoàn toàn chính xác không phải nhân loại chuyên môn như vậy ngay kia giáo dục tạo nên liền không khả năng bạch niên nhân lẩm bẩm nói cho nên ta cho là tất cả giống loài đều có sinh ra bản thân ý thức khả năng chỉ là bọn chúng riêng phần mình cần thời gian khác biệt bạch nghiên nhân vung tay lên một con kiến chống rồng xuất hiện tại trên tay của hắn tỷ như nó nếu như nói nhân loại mở ra bản thân nhận biết cần thời gian là 2 đến 3 năm vậy chúng nó cần thời gian có lẽ là một năm 10 năm 100 năm nói cách khác Giống loài này, thẳng đến sinh mệnh chu kỳ kết thúc, cũng vô pháp nên đón mở ra bản thân nhận biết ngày đó, mà cũng không phải là bọn chúng không cách nào mở ra. Bạch Nghiên Nhân biểu lộ trở nên rất kỳ quái, hắn quan sát đến lòng bàn tay con kiến, thấp giọng nói chuyện, giống như là sợ kinh động nó, nếu như có như vậy một con kiến, nó phá vỡ giống loài tuổi thọ cực hạn, nên đón chính mình bắt đầu bản thân nhận biết một khắc này sẽ là như thế nào cảm thụ. Tuân vị mặt biểu lộ càng thêm phức tạp, đơn giản trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Bạch Nghiên Nhân, vừa nhìn về phía Bạch Nghiên Nhân trên tay con kiến, hỏi, vấn đề này không có chút ý nghĩa nào? Tất cả sinh mạng thể đều tồn tại chủng tộc tuổi thọ cực hạn. Nếu như dựa theo ngươi lời nói, sinh mạng thể này mở ra bản thân nhận biết thời gian tại chủng tộc tuổi thọ cực hạn đằng sau, vậy liền mang ý nghĩa chủng tộc này vốn là thiên định không thể mở ra bản thân nhận biết, không thể sinh ra linh trí. Huống hồ, đánh vỡ tuổi thọ cực hạn loại sự tình này, bản thân liền không khả năng. Nếu như phá vỡ, nó cũng không phải là con kiến, sinh mệnh của nó bản chất đã cải biến, có lẽ là con kiến bên trong thần. Con kiến thần, tuân vị mạn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn nhìn về phía bạch nhân nhân, Đúng nhiên minh bạch cái gì? Một cỗ hồi lâu chưa xuất hiện dùng mình cảm giác. Nhanh chóng từ đáy lòng của hắn hướng về toàn thân các nơi lan tràn. Chẳng lẽ nói, Bạch Nghiên Nhân hắn là bốn? Bạch Nghiên Nhân như có điều suy nghĩ, hắn lần nữa vung tay lên, con kiến biến mất không thấy gì nữa, tuân vị mạt trước mắt bầu trời cùng đại địa lần nữa trở nên một mảnh trắng xóa đã từng, có một chỗ như vậy. Bạch Nghiên Nhân nhẹ nói thế giới kia cũng tồn tại sinh mệnh, nhưng thế giới này sinh mệnh hệ thống phi thường quái dị, nó chỉ ra đời lẻ tẻ mấy cái giống loài. Theo Bạch Nghiên Nhân lời nói, tuân vị mạt phát sinh trước mắt biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều đám màu xám trắng thảo cấp tốc ở trên mặt đất trải rộng ra, cùng lúc đó một gốc chói mắt mầm cây nhỏ một mình đứng sừng sững ở rộng lớn bằng phẳng trên đồng cỏ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành cầu long giống như bộ rễ thật sâu vào đại địa thân cảnh cùng lá cây trong nháy mắt che khuất bầu trời khó có thể tưởng tượng nó gọi mẫu thụ ở thế giới này sinh mệnh trong mắt nó cắm rễ đại địa hấp thu chất dinh dưỡng kỳ thật rễ của nó đâm vào một thế giới khác cũng chính là thế giới loài người pháp tác phương diện nó hấp thu chất dinh dưỡng cũng là loài người thế giới sinh mạng thể hoàn toàn không thể gặp một loại năng lượng nhân loại đem nó xưng là cảm xúc vui giận buồn bã vui tham giận si. hoáng nhân loại số lượng bạo tăng mang đến cảm xúc năng lượng tràn ra biểu hiện tại một thế giới khác hình thức chính là một loại cơ thể sống mới ra đời bọn chúng sinh ra từ mẫu thụ chỗ hấp thu tràn ra nhân loại cảm xúc bọn chúng có được loại người ngoại hình nhưng lại thiên kỳ bách quái có lẽ bởi vì tràn ra cảm xúc bản thân liền là cực đoan sản phẩm bạch nghiên nhân thanh âm phía dưới từng cái cởi sắc vặn vẹo nhân thể tựa như bò sắt bình thường tại cây đại thụ kia bên trên xuất hiện đồng thời bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều dần dần chiếm cứ mẫu thụ mỗi một cái địa phương thậm chí rớt xuống cây rơi vào màu xám trắng trên bãi cỏ ta hỏi ngươi bạch nhân nhiên ngừng giảng thuật. Hắn nhìn chằm chằm tuân vị mặt những này, người vặn vẹo hình không có bản thân ý thức, tính mạng của bọn nó chu kỳ cũng rất ngắn, dùng nhân loại mà nói, bọn chúng là chiều sinh mộ tử. Nhưng nếu như trong đó có một cái, sống qua hoàn chỉnh một ngày, ra đời bản thân ý thức đâu. Chương 428, kích phát sợ hãi. Chương 428, kích phát sợ hãi. Một bên khác, nhấm Vô Đạo thả người nhảy xuống huỳnh quang động sâu sau, trong tầm mắt liền đã mất đi cụ thể cảnh tượng. Lôi kéo, biến hình, vặn vẹo hình vẽ đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, quỷ dị tê minh ở bên thai không ngừng quanh quẩn một chỗ. Nhóm vô Đạo thậm chí cảm giác mình đã hoàn toàn đã mất đi thân thể. chỉ để lại một lỗ trong ý thức đang không ngừng hạ xuống loại này hạ xuống tình huống bản thân hắn không biết kéo dài bao lâu thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh nhìn không thấy bờ hôi sắc thảo nguyên đây là một mảnh phai màu vùng quê không có sinh cơ không có nhật nguyện không có phong không có mưa thậm chí trừ màu xám trắng bãi cỏ bên ngoài cũng không có bất kỳ vật gì khác nhấm vô đạo túi đầu nhìn một chút chính mình hắn không nhìn thấy tay cũng không có chân mình đích thật không có thân thể tồn tại chỉ là một cái ý thức ngay tại quan sát trước mắt thế giới này rõ ràng không phải đang nhìn nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy hắn thử nghiệm di động mặc dù mình không có thân thể nhưng chỉ bằng ý niệm vậy mà cũng có thể tại mảnh này hôi sắc trên thảo nguyên di chuyển nhanh chóng loại này mới là thể nghiệm rất dễ dàng để cho người ta đắm chìm loại này chỉ bằng ý niệm liền có thể làm đến hết thể cảm giác quá tốt rồi Thẳng đến hắn xa xa nhìn gặp tại tâm mắt cuối cùng xuất hiện một gốc cơ hồ có thể sử dụng che khuất bầu trời để hình dung to lớn cây càng đến gần gốc cây kia bốn bể màu xám trắng bãi cỏ liền càng phát ra tươi tốt đồng thời càng đến gần gốc cây kia một chút không hiểu thấu hình ảnh cũng tại bắn ra đến trong ý thức của hắn Hắn phản phất thấy được vô số cảnh tượng đang trôi qua, có lẽ là một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm bốn. Bởi vì hắn nhìn thấy nhân loại từ an lông ở lỗ đến thành lập quốc gia, xuất hiện văn minh, nhân khẩu từ thưa thớt đến tập trung đại bạo phát bốn. Nhân loại lịch sử bản thân là một bộ chiến tranh sử. Hắn nhìn thấy từ bộ lạc thời kỳ từ xã hội nguyên thủy bắt đầu vì tranh đoạt con người cùng lãnh thổ mà bộ phát chiến tranh. Nhìn thấy quốc gia thành lập sau cổ đại chiến tranh vì tranh đoạt lãnh thổ cùng tài nguyên mà tiến hành chiến tranh. Cũng nhìn thấy tiến vào xã hội hiện đại sau. quốc gia ở giữa vì tranh đoạt lợi ích cùng duyên chính trị mà tiến hành chiến tranh bốn có chiến tranh liền có tội ác tại nhân loại chiến tranh bộ phát trong quá trình cướp đoạn đồ sát đổ máu nước mắt tiêu rên tinh hồng hình ảnh tràn ngập tại nhiệm vô đạo đấy lòng mỗi một hẻo lánh hắn nhìn đến hết thảy cũng minh bạch nhân loại trật tự thành lập đến cùng đã trải qua cái nào có thể xương địa ngục tội ác cũng nhìn đến mỗi một trận tội ác đằng sau cái kia từng sợi bay lên không biết trôi hướng hà phương hắc hồng sắc vật chất cái này là thế giới của ngươi tồn tại một cái thanh em nước quãng đột ngột tại nhiệm vô đạo đấy lòng xuất hiện nhân loại sáu tội ác thanh âm kia vẫn còn tiếp tục nói là chúng ta sáu chất dinh dưỡng thanh âm kia sau khi xuất hiện bắn ra đến nhận chức vô đạo trong ý thức hình ảnh đột nhiên lại thay đổi lần này biến thành hắn đã từng chính mình tự mình tại sương mù tập trung gặp phải có thể là từng nghe tới nhưng cái kia không thể tưởng tượng vừa kinh khủng vạn vẹo quỷ quái bọn chúng là quỷ chờ chút bốn bọn chúng tựa như là bốn thế giới này bốn sinh mạng thể chúng ta lấy các ngươi tâm tình tiêu cực làm thức ăn chúng ta càng văn mèo đáng sợ các ngươi càng khùng bố im miệng. Nhâm vô đạo dưới đáy lòng giống to, hắn đã dần dần ý thức được thanh em này nói có lẽ là thật. Những cái được gọi là quỷ thật là bị nhân loại tâm tình tiêu cực nuôi nấng đi ra một thế giới khác sinh mạng thể quỷ năng lực càng cường đại, càng khủng bố hơn, càng quỷ dị. Nói rõ đi hướng bọn chúng thế giới nhân loại tâm tình tiêu cực càng nhiều, mà tràn ra tâm tình tiêu cực càng nhiều. Bản thân đã nói lên nhân loại chủng tộc này tồn tại một ít không cách nào coi nhẹ trí mạng thiếu hụt chúng ta. Chính là các ngươi, thanh âm im bặt mà dừng. vô đạo trước mắt hình ảnh lần nữa thanh không, về tới màu xám trắng thạo nguyên. Mà lúc này hắn đã đứng ở đại thụ phía dưới. Trong tầm mắt, từng cái người vặn vẹo hình đang chìm lặng yên nhìn lấy hắn. Cứ như vậy một lát thời gian, Nhậm Vô Đạo đã thấy rất nhiều hình người tại tựa như bọn biển bình thường nổ tung. Bọn chúng vỡ vụn thành óng ánh nát bụi, rất nhanh hòa vào mặt đất, hoàn toàn biến mất không thấy tốt, đừng nghe thanh âm kia. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm quen thuộc để nhậm Vô Đạo hỗn loạn suy nghĩ vì đó dùng một cái. Chu Thiên. Đối với, dựa theo Chu Thiên thuyết pháp, ta trở thành nhân gian mắt cá, hắn trở thành vũ giới mắt cá, liền có thể để hai thế giới đạt thành cân bằng. Nhậm Vô Đạo đấy lòng hiện lên trước đó Chu Thiên nói những lời kia. Thế nhưng là vì cái gì thời khắc này ta tại vụ giới hắn cũng tại vụ giới cái kia nhân gian mắt cá đâu chờ chút bốn nhậm vô đạo ngạc nhiên phát hiện chu thiên thân hình đã hiện lộ ra nhưng mình lại vẫn không có hình thái vẫn như cũ chỉ là một cô ý thức một cấu nguy hiểm dự cảm giới đáy lòng sinh sôi nhưng không đợi nhậm vô đạo phát hỏi chu thiên liền nói đến thanh âm này đến từ trong những vật này một cái duy nhất sinh ra bản thân ý thức cá thể nó tại rất nhiều năm trước liền chạy đi thế giới loài người đồng thời tìm kiếm nghị cách muốn đem nó tộc quần cũng mở ra bản thân ý thức cái gọi là xương mù thập nhưng thật ra là nó sân thí nghiệm cái gì Nhâm Vô Đạo còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này ý của ngươi là cái kêu chạy ra vũ giới sinh mạng thể đã trà trộn vào thế giới loài người. Đối với mà lại hắn đã trở nên càng lúc càng giống người. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã tìm được biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là trực tiếp đem nhân loại ý thức nuôi nấng cho hắn tập quần. Thế nhưng là Chu Thiên Thanh âm ngừng lại, hắn nâng lên bước chân hướng Nhâm Vô Đạo đi tới. Nhâm Vô Đạo vẫn còn đang suy tư Chu Thiên lời nói vừa rồi, nghe vậy không khỏi hỏi, nếu như là dạng này, vậy hắn chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể làm đến? Không. Nhân loại ý thức hoàn toàn chính xác có thể nuôi nâng cho những vật này, trợ giúp bọn chúng mở ra bản thân ý thức, nhưng nhân loại ý thức một khi rời đi thân thể, liền sẽ lập tức tiêu tán, căn bản làm không được bảo tồn cùng chuyển di loại sự tình này. Trừ phi, Nhâm Vô Đạo lần nữa đình chỉ giảng thuật trừ phi cái gì? Nhâm Vô Đạo truy vấn trừ phi đem nhân loại một loại nào đó tâm tình tiêu cực kích phát đến cực hạn, mà cắm dễ tại nhân loại bản năng nguyên thủy bên trong sợ hãi, liền thành lựa chọn tốt nhất. Thì ra là thế 4. Nói cách khác, xương mù tập sở dĩ tồn tại, thậm chí rất nhiều thời điểm nhậm vô đạo đều cảm thấy xương mù tập trung lệ quỷ rất kỳ quái, bọn chúng phạm phất bị hạn chế một ít năng lực, rõ ràng có thể làm được nhanh chóng tiêu diệt hết không có chút nào đặc dị năng lực nhân loại, nhưng lại không có khả năng làm như vậy. hiện tại xem ra cái này căn bản là xương mù tập phía sau người kia cố ý làm ra hạn chế, bởi vì hắn muốn căn bản không phải nhân loại mệnh, mà là nhân loại bị phóng đại đến cực hạn 64. sợ hãi chương 429. cộng sinh chương 429, cộng sinh ngươi ở chỗ này nói những này không sợ bị hắn nghe được sao? nhậm vô đạo trong hắn. chỉ tự nhiên là cái kia cái thứ nhất sinh ra bản thân ý thức sinh mạng thể. Dù sao đối phương có thể một mực tại đấy lòng của hắn nói chuyện, có lẽ ngay tại bên cạnh cũng có nói. Chu Thiên lắc đầu, không quan hệ, ngươi nghe được thanh âm chỉ là hắn lưu lại tàn vang, chỉ cần là tiến vào vũ giới nhân loại, đều có thể nghe được thanh âm này, ý thức của hắn không ở nơi này. Nói đến đây, Chu Thiên trên khuôn mặt lộ ra mấy phần ý vị không rõ thần sắc, vũ giới cái thứ nhất sinh ra bản thân ý thức sinh mạng thể, đang thức tỉnh một khắc này hay là vũ giới sinh mệnh sao? Từ trên kết quả đến xem, hắn đã không phải, dù sao, hắn hôm nay thế nhưng là tìm kiếm nghị cách muốn trở lại vũ giới. trở lại cây mẫu thụ này tốt nghi ngờ của ngươi hẳn đã nhận được thỏa mãn chu thiên vọng hướng nhậm vô đạo cho dù nơi đó không có vật gì nhậm vô đạo cũng rõ ràng cảm giác được đối phương đang ngó chừng chính mình nhìn chằm chằm căn bản không có thực tế thân thể chính mình cho nên ngươi quả nhiên lừa ta nhậm vô đạo trong thanh âm cũng không có ngoài ý muốn thế giới loài người cùng vụ giới mắt cá cân bằng luận mặc dù nghe rất giống chuyện như vậy nhưng lại thế nào nhìn cũng quá chắc hẳn phải vậy nhậm vô đạo căn bản cũng không tin qua chỉ là mặc dù căn bản không tin nhưng hắn vẫn như cũ có nguyên tắc của mình mọi mọi dư sinh mệnh hoàn toàn chính xác bị trước mắt người này cứu sống vậy mình đáp ứng sự tình coi như biết rất rõ ràng là cái bây giờ hắn cũng vẫn như cũ sẽ nhảy xuống tại một số phương diện nhậm vô đạo hoàn toàn chính xác cổ hủ đến có thể nhưng cái này chỉ sợ cũng chính là chu thiên sẽ tìm tới hắn nguyên nhân một trong người biết chu thiên phát giác chính mình có lẽ xem thường nhậm vô đạo ta chỉ có một vấn đề nhậm vô đạo không có đi trả lời chu thiên những cái kia nói nhảm vì cái gì ngươi sẽ cho ta chu thiên đốn nhiên tựa hồ chính hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này thật lâu hắn hồi đáp bởi vì chúng ta rất giống đều tồn tại một cái tuyệt đối không muốn để cho nàng người đã chết cho nên ta tin tưởng chỉ có ngươi có thể bảo trì ý thức sẽ không tán loạn mà cái này đối với ta rất trọng yếu còn có vấn đề sao chu thiên hỏi Nhâm vô đạo không nói thêm gì nữa vậy thì bắt đầu đi chu thiên dứt lời những năm này bị hắn thu thập lại chìa khóa từng thanh từng thanh ở trong tay ngưng tụ những này chìa khóa số lượng xa so với trong truyền thuyết muốn càng nhiều chìa khóa tồn tại ý nghĩa chính là dùng để mở cửa chu thiên thấp giọng nỉ non ta muốn mở ra là vụ giới cùng nhân gian cửa lớn ngươi chính là cánh cửa này chu thiên nhìn về phía hư vô chỗ nhậm vô đạo rốt cuộc hiểu rõ hết thảy thì ra là thế chu thiên mắt cá luận cũng không phải là hoàn toàn ở gần người thật sự là hắn tìm được câu thông hai thế giới phương pháp đó chính là đem người xem như cửa lớn dùng nhân loại nhục thể cùng linh hồn ở giữa liên hệ đem hai thế giới liên tiếp mà giờ khắc này nhậm vô đạo nhục thể lưu tại nhân gian ý thức đi tới vụ giới hắn chính là loại trạng thái này ta cũng không biết đó là cái gì cảm giác bất quá nhớ ký ta lời mới vừa nói tại hai thế giới triệt để đả thông trước duy trì ý thức của mình không cần tán loạn coi như là vì dư xanh chu thiên thoại âm rơi xuống Từng thanh từng thanh chìa khóa lập tức trực tiếp bay về phía nhậm vô đạo. Ông long ngong. Phản phất đụng phải bức tường vô hình, một cái trong suốt hình dáng hình người bị chìa khóa va chạm ba văn dần dần hiện lộ ra bắt đầu đi. 4. Trong chốc lát, nghiệp thành bầu trời biến sắc, làm cho người kinh hãi ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện, bay khắp toàn bộ bầu trời, giống như là tiên huyết bôi lên đồng dạng, mỗi người ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Mọi người đồng thời nhìn thấy, còn có một gốc to lớn phản chiếu tại huyết hồng trên bầu trời cây. Cây. Nghiệp thành mỗi người đều đặc biệt kinh nghi, vì cái gì không chung có lớn như vậy một gốc phản chiếu cây? rất nhanh mọi người phát hiện gốc cây kia còn tại bên lớn nguyên lai gốc cây kia ngay tại không ngừng từ không trung hướng về đại địa tới gần thời gian dần trôi qua trên cây chi tiết cũng biến thành dần dần rõ ràng mặc dù tại đầy trời huyết quang làm nổi bật bên dưới sắc điệu có chút kỳ quái nhưng mọi người rõ ràng trông thấy gốc cây kia trên cành cây trên lá cây khắp nơi đều bò đầy lít nha lít nhít như là côn trùng bình thường vặn vẹo quái vật không không phải côn trùng là người khắp nơi đều bò đầy lít nha lít người mặc dù vặn vẹo quý dị trần như động nhưng rõ ràng đều là hình người bố Bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, vô số giày đặc tay chân quấn quanh trồng gấp cùng một chỗ, vặn vẹo thành một khối, như là trong ổ rắn có thành tựu trên vạn con rắn đang ngọ ngại. Quý dị, dùng mình, nghiệp thành trên không hoàn toàn bị đại thụ chiếm cứ, trên cây bỏ đầy lít nha lít nhít thì người, để mỗi người đều tạm thời đánh mất năng lực suy tư đây là. Tận thế sao? Thế giới tận thế. Thời gian phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, thanh âm cũng gần như hoàn toàn biến mất. Liên liên tâm nhảy âm thanh, đều phảng phất ngưng trệ tại trong lồng ngực. Có thể đây là một thanh âm xuất hiện, là thanh âm của một nam nhân ta là vụ giới sinh linh. Sinh mạng của chúng ta hình thái cùng nhân loại cùng một nhiệm sở, chúng ta không có tính thực chất thân thể, sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi. Dùng lời của các ngươi tới nói, chúng ta chiều sinh mộ tử. Thế nhưng là, nếu chúng ta cùng nhân loại thân thể kết hợp, sẽ hình thành hoàn mỹ cộng sinh thể. Chúng ta đem giao phó nhân loại các loại siêu phàm chi lực, đó là một loại có thể dùng ý niệm cải biến hiện thực lực lượng. Mà nhân loại cũng có thể cho chúng ta cung cấp lâu dài hơn sinh mệnh. Chúng ta sẽ cùng nhân loại đồng sinh cộng tử. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người ý thức tạm thời thanh tỉnh, nhưng rất nhanh tất cả mọi người cảm giác không đúng tình. Trên đời làm sao có thể có tốt như vậy sự tình? một cái tự xưng đến từ một thế giới khác chủ tộc giam ba câu liền muốn thuyết phục nhân loại cùng nhân loại cộng sinh cái này sao có thể nghiệp thành không có nhiều như vậy đồ đẩn nhưng vào lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa mà lần này hắn chân chính đã động cơ hồ tất cả mọi người bốn mọi người mời xem hướng bên người lưu tại ngươi trong trí nhớ người kia trở về có đúng không câu nói này phảng phất một cây bén nhọn châm nhỏ mãnh liệt đâm thủng tất cả mọi người gần như không nguyện đối mặt sự thật đối với bốn đúng vậy trước đó chuyện phát sinh phảng phất thật chỉ là một giấc mộng tất cả người đã chết đều trở về chính mình sở nghiệm suy nghĩ đam chiêu chỗ yêu người, trở về, bọn hắn ngay tại bên người, mà giờ khắc này, bọn hắn lại mặt lộ mở mịt tựa hồ căn bản không biết ngay tại phát sinh cái gì đây chính là chúng ta, nhưng chúng ta đã không có thời gian, trước khi trời sáng, người bên cạnh ngươi liền sẽ hóa thành bọ biển, hoàn toàn biến mất, không không, không được, nàng không có khả năng biến mất, có biện pháp nào muốn làm thế nào? Nghiệp trong thành đống nhiên bộc phát ra liên tiếp thanh âm, nào đó trên một con đường, bạch nghiên nhân quay người nhìn xem tuân bị mạn, cười cười nhìn, ta muốn thành công, ta cũng không phải là một người, ta so với các ngươi sớm hơn biết hắn, chu Thiên Bạch Nghiên nhân thu hồi ánh mắt, đôi mắt buông xuống đó là Chu Thiên cùng thê tử của hắn lần đầu xâm nhập vũ giới, cũng là hắn. Sinh ra bản thân ý thức thời khắc. Chương 430. Bắt đầu đi. Chương 430. Bắt đầu đi. Quỷ. Sở dĩ khiến người sợ hãi là bởi vì nó không cách nào câu thông, không cách nào phỏng đoán, không thể nào hiểu được. Nói một cách khác, nó đầy đủ không biết đồng dạng là chết, bị không hiểu thấu, vượt qua thưởng thức không thể tưởng tượng nổi tồn tại giết chết, cũng bị một cái có thể câu thông, nhưng giết người như tội phạm giết chết so sánh, người trước không hề nghi ngờ càng khiến người ta khủng hoảng. Nói cho cùng Nhân loại căn nguyên của sợ hãi ở chỗ không biết, khi một cái sự vật có thể bị hiểu rõ, thậm chí chỉ là có thể bị lý giải, bị giải thích lúc, nó liền đã mất đi cảm giác thần bí, cũng liền đã mất đi khiến người sợ hãi lớn nhất căn nguyên. Từng có một câu như vậy, người sợ sẽ quỷ, có lẽ là người khác mong nhớ ngày đêm, cũng rốt cuộc không gặp được người. Thật giả trước bất luận, nhưng nó hoàn toàn chính xác có thể ở mức độ rất lớn làm dịu nhân loại đối với quỷ quái sợ hãi. Bởi vì câu nói này bản thân đối với quỷ tiến hành giải thích, đem một cái trừu tượng không thể nào hiểu được tồn tại, giải thích thành phổ biến dưới ý nghĩa có thể lý giải, có thể bị tiếp nhận một loại khái niệm đồng dạng. thời khắc này ngự thành liền bị reo dạng này hẳn giống bên cạnh mình mong nhớ ngày đêm người nhưng thật ra là một thế giới khác sinh mạng thể biến hóa mà thành nhưng nó cùng hắn ký ức là tổng cộng có mà khi một cái sinh mạng thể có một cái khác sinh mệnh tất cả ký ức vậy ai thật ai giả bản thân đã không trọng yếu nhân loại loại sinh vật này là dựa vào ký ức còn sống xin mời mở rộng cửa lòng không nên chống cự chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng sinh cùng các ngươi cộng tử bạch nghiên nhân thanh âm quanh quẩn tại mỗi người trong đầu mắt thấy đây hết thảy tuân vị mạn cũng đã không có sức chống cự bạch nghiên nhân trên người có gì dạng hắn đã sớm biết nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới bạch nghiên nhân mới là xương mù tập phía sau chân chính hát thủ hắn cùng xương mù tập trung lệ quỷ đồng nguyên ta muốn biết ngươi nói trong những lời này có vài câu là thật tuân vị mạt hỏi đương nhiên bạch nghiên nhân quay đầu nhìn về phía hắn không có một câu là thật bạch nghiên nhân thần sắc để tuân vị mạt khắp cả người phát lệnh nếu như nhân loại ý thức tiến hành chống cự chúng ta sẽ rất khó mượn nhờ nhân loại ý thức tân sinh cho nên bước đầu tiên ta muốn để tất cả mọi người tự nguyện từ bỏ chống lại ta tộc đàn không có bản thân ý thức chỉ tồn tại bản năng bọn chúng không biết như thế nào lợi dụng nhân loại ý thức đến để cho mình sinh ra bản thân ý tứ cho nên bước thứ hai ta muốn để xương mù tập trung xương lớn tràn ngập ra giải toàn thành làm cho cả nghiệp thành biến thành xương mù tập một bộ phận mà ta tại xương mù tập trung quyền năng đủ để cho ta chi phối tất cả đồng tộc dạy chúng nó nếu như tân sinh bạch nghiên nhân không nhanh không chậm nói kế hoạch của mình loại trình độ này thẳng thắn để tuân vị mặt đã biết mình kết cục dứt khoát hắn liền một mạch hỏi chính mình tất cả lo nghĩ bước thứ ba dung hợp hoàn thành ta tộc đàn tại nhân loại thể xác bên trong tân sinh một cái chủng tộc mới xuất hiện bọn chúng có thể tại thế giới vật chất bên trong sinh tồn đồng thời có được dùng lực lượng tinh thần cải biến hiện thực năng lực ta đã hiểu ngươi là tại đại lượng tạo thần, tuân vị mạn thở dài không. Bạch nghiên nhân thần sắc rất bình tĩnh, ta chỉ là rất cô đơn, làm cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn đến bầu trời con kiến, ta muốn đem tự mình biết, muốn làm hết thảy, chia sẻ cho ta đồng tộc. Song khi ta quay đầu nhìn lại, bọn chúng vẫn tại vô chi bỏ sát. Ta không có tạo thần, ta chỉ là tại đem mỗi một cái đã từng ta biến thành hiện tại ta. Vậy ngươi bị nuốt 10 năm tính là gì? Mạnh liệt bị lừa gạt cảm giác sông lên đầu, tuân vị mạn không khỏi lớn tiếng chất vấn. Bạch nghiên nhân bước lên mặt đất, ta bỏ ra thời gian 10 năm, tại tòa thành thị này phía dưới làm ra một chút chật hẹp, kết nối vụ giới thông đạo. còn có vấn đề sao cái kia bạch niên lương đâu đệ đệ của ngươi hắn đây tính toán là cái gì tuân vị mặt lần nữa đặt câu hỏi một trận giao dịch ta nói qua ta không chỉ một người bạch niên nhân sắc mặt bình tĩnh năm đó chu thiên thê tử di tất tại vụ giới đồng thời tại vụ giới sinh ra một đứa bé đứa bé kia chính là bạch niên lương chu thiên cùng ta hợp tác điều kiện của hắn là để thê tử phục sinh cùng để đứa bé kia trở lại nhân gian ta dùng thân thể này đã chết đệ đệ là vật chứa đem chu thiên nhi tử linh hồn nhận được thế giới loài người còn có vấn đề sao bạch niên nhân máy móc giống như trả lời để tuân vị mặt thống khổ vạt phần Hắn tin tưởng phát giác được, người này đã không phải là chính mình đã từng nhận biết cái kia hiền lành. Thông tuệ Bạch nghiên Nhân một vấn đề cuối cùng Tuân Vị Mạt hai mắt thất thần nhìn xem hắn, ngươi vì cái gì đối với ta? Biết gì nói đấy? Bạch nghiên Nhân trầm mặc. tại Tuân Vị Mạt đấy lòng giấy lên một tia hy vọng lúc Bạch nghiên Nhân trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị bởi vì đây là ta tạ lễ, vất vả ngươi, Tuân Vị Mạt. Không, ngươi không nên gọi Tuân Vị Mạt vất vả ngươi, ta bồi dưỡng nhiều năm, cái thứ hai xương mù tập. Tuân Vị Mạt đại não một trận anh minh, hắn đang nói cái gì? Ta, xương mù tập, cái thứ hai xương mù tập. trong đầu liên quan tới chính mình liên quan tới người nhà liên quan tới cuộc đời hết thảy trong lúc đó trở nên mơ hồ tuân vị mạt thật tồn tại sao tuân vị mạt đến cùng là ai gặp lại bạch nghiên nhân đối với hắn vươn tay sau một khắc bốn tuân vị mạt thân thể ẩm vang vỡ vụn hóa thành một đoàn phản phất vật sống huyết vụ huyết vụ này trên không trung bước lên mấy lần sau bay về phía bạch nghiên nhân bước thứ tư đã không còn nhân gian cùng vụ giới ta muốn tự tay chế tạo một cái thế giới mới một cái thích hợp chúng ta sinh tồn hoàn toàn mới xương ngụ tập bạch nghiên nhân tâm niệm vừa động một chỗ khác chu thiên liền đạt được tin tức chu thiên giới đáy lòng đáp lại tất ta cái này để bọn hắn phóng thích xương ngủ tập. Ám Nguyên mở ra xương ngủ tập cửa lớn, để nghiệp thành tiến vào thế giới mới. Ám Nguyên mở chìa khóa trong không gian, hay còn còn sống thành viên, vừa muốn hành động, chợt phát hiện bốn bể có chút kỳ quái. bọn hắn bản thân đã chết, là Chu Thiên cho bọn hắn cái mạng thứ hai, có thể trên bản chất cái này cái mạng thứ hai đến từ bạch nhân nhân, chỉ là bọn hắn tự thân cũng không rõ ràng. bọn hắn duy nhất cần phục tùng đối tượng chính là Chu Thiên. mà giờ khắc này vừa muốn nghe theo Chu Thiên lời nói bắt đầu hành động, phóng thích xương ngủ tập Ám Nguyên các thành viên lại đổi sắc mặt. Bọn hắn phát hiện, chính mình xung quanh không khí phản phất ngưng trệ, tay chân trở nên rất chậm chạp bốn. Một cỗ áp bách cực mạnh cảm giác từ bốn phương tám hướng vọt tới đây là có chuyện gì? Nơi này rõ ràng là chìa khóa mở ra tới không gian, chẳng lẽ còn có, có người xâm nhập? Trong lòng lo nghĩ, nhưng lại trong lúc mơ hồ cảm nhận được một tia sợ hãi, thật sự là đã lâu không gặp thể nghiệp bốn. Động thanh em khó khăn phát ra, giống một người kéo lấy vật nặng tiến lên. Nhưng mà trên thực tế vẫn như cũng là tất cả mọi người như hám đầm sâu. Lúc này, đỉnh đầu đông nhiên xảy ra biến hóa, phản phất bị một thanh thủy thủ phát ra bóng lượng quang mang chiếu sáng, một bóng người nhảy lên mà vào. người này cao cao gầy gò một bàn tay nắm lấy một thanh tản ra hồng quang chìa khóa mà đổi thành một bàn tay chính nắm lấy một thanh súng ngắn phanh một tiếng súng vang phá vỡ yên tĩnh tiên huyết bắn tung tóe một chỗ người chết ngã trên mặt đất đầu lâu bị đánh nát một nửa mà súng ngắn nở rộ ánh lửa cũng chiếu sáng mặt của hắn ngươi là cái kia thúc văn hiên thúc văn hiên nghe vậy thay đổi đầu thương chỉ hướng phát ra âm thanh người đồng thời cười nói không có ý tư à ta cùng một đôi huynh đệ có ước định nơi này chỗ cửa là bạch nghiên lương cho mở cửa chìa khóa là mặt trăng đáy biển một cái gọi bạch nghiên nhân nam nhân cho về phần thanh thương này là chính ta mang cho nên mời các ngươi đều đi chết đi phanh phanh phanh phanh bốn gọn gàng mà linh hoạt bóng người ứng thanh ngã xuống đất về phần úc văn hiên tại sao lại ở chỗ này thời gian phải ngã trở lại ẩn trăng trong núi một đêm kia chương 431. tạm thời đồng hành chương 431. tạm thời đồng hành đêm đó nói đi ngươi muốn trò chuyện cái gì úc văn hiên hỏi lần này cũng không phải là sương ngủ tập ban bố nhiệm vụ là ám viên làm bấy dập bạch Nghiên lương thấp giọng nói ra chứng cứ úc văn hiên lời ít mà ý nhiều bởi vì sương ngủ tập sương ngủ tập tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì người nghĩ tới sao bạch nhiên lương hỏi bọn hắn nói sương mù tập là vì hạn chế lệ quỷ để cho chúng ta không đến mức không có chút nào sinh tồn hy vọng ước văn hiên tựa hồ khẽ cười một cái tại sao muốn để cho chúng ta không đến mức không có chút nào sinh tồn hy vọng bạch nhiên lương tiếp tục hỏi không ai thích xem một trận nghiêng về một bên tranh tài nếu như sương mù tập thật sự là cái nào đó cái gọi là thần nhàm chán phía dưới sáng tạo trò chơi ta muốn hắn cũng hẳn là nghĩ như vậy hắn muốn nhìn một trận không ngang nhau nhưng lại có một chút hy vọng tử vong trò chơi đã có thể nghiền ép ra nhân loại tất cả tiềm lực lại không đến mức rất nhanh tiêu hao hết thật vất và tìm đến tuyển thủ dự thi Úc văn hiên trả lời cùng bạch nghiên lương không lưu mà hợp không sai cho nên lần này hẩn trăng trong núi hoàn toàn vi phạm với xương ngủ tập nguyên tắc nó là hướng về phía để cho chúng ta chết đi cho nên ngươi muốn cho ta làm cái gì Úc văn hiên nhìn bạch nghiên lương một chút ta nhưng không có vượt qua lẽ thường thủ đoạn bạch nghiên lương trầm mặc một lát nói trở lại cái trước vấn đề ta cho là xương ngủ tập tồn tại ý nghĩa là vì những quỷ kia a văn hiên dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem bạch nghiên lương vì cái gì dựa vào cái gì hắn hỏi Bạch Nghiên Lương không có trả lời ngay, ngược lại là hỏi Úc Văn Hiên một vấn đề. Nếu như thật giống mọi người đoán như thế, xương mù tập tồn tại là vì khiến nhân loại lưu lại một điểm hy vọng cuối cùng, vậy tại sao cùng nhân loại cộng đồng tiến hành trận này trò chơi là quỷ? Úc Văn Hiên bị hắn hỏi được sững sờ đúng a? Tại sao là quỷ? Nếu như là thần minh trò chơi, vì cái gì cùng nhân loại thi đấu đối tượng không phải manh thú, không phải sinh vật thần thoại, mà là quỷ. Mà lại xương mù tập gặp phải tất cả đều là quỷ, dù là xen kẽ một chút giống loài, cũng có thể đạt được giải thích. Nhưng mà sự thật là trận này trò chơi chỉ có quỷ cùng nhân loại. tham dự trong đó cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không là bởi vì xương ngủ tập chủ nhân chỉ có thể khống chế quỷ cùng nhân loại nhìn như thiên vị bảo hộ nhân loại quy tắc từ một cái góc độ khác cân nhắc cũng là vì kích phát nhân loại tất cả tiềm lực cùng sợ hãi bạch niên lương thuyết pháp để úc văn hiên rơi vào trầm tư hắn không có vội va phản bác mà là nghiêm túc suy tư một chút bạch niên lương những nôn luận này đến tuột cùng có bao nhiêu khả năng cho nên ý của ngươi là xương ngủ tập phía sau chủ nhân cùng quỷ là cùng một bọn chúng ta cũng không phải đồ chơi mà là vì đạt tới mục đích nào đó không thể không lần lượt xuất sinh nhập tử úc văn hiên nói xong lời cuối cùng khẽ lắc đầu. tượng tượng thành phần nhiều lắm. Bạch Nghiên Lương có chút tán thành gật đầu, ý nghĩ này thẳng đến sau lần này mới hoàn toàn thành hình, bởi vì ngay tại nơi này, cái giếng kia bên dưới có một cái đặc thú quỷ. Túc Văn Hiên ánh mắt khẽ biến chúng ta biết, quỷ không cách nào câu thông giao lưu, chỉ là thuần túy ác ý, bọn chúng thậm chí ngay cả bản năng loại vật này đều không tồn tại, khu xử bọn chúng hành động chỉ có ác ý thế nhưng là ở trong thôn này, ra đời một cái có thể giao lưu, có thể câu thông, có được bản thân ý thức quỷ. Bạch Nghiên Lương sở lên cảm, cho nên ta muốn, sẽ có hay không có một chỗ như vậy, tồn tại vô số lệ quỷ, bọn chúng đều không có ý thức, ngơ, ngơ ngác ngác ngác đãng. Đồng nhiên có một ngày trong đó một cái lệ quỷ bởi vì cơ duyên xào hợp ra đời bản thân ý thức hắn biết ta là ai cũng minh bạch bản thân khái niệm này thế nhưng là khi hắn muốn cùng bên người đồng loại cầu thông giao lưu lúc lại phát hiện căn bản làm không được hắn đang thức tỉnh bản thân một khác này liền đã siêu thoát ra chủng tộc gông cùng xiềng xích bạch nghiên lương thanh âm càng nói càng nhanh càng nói càng rõ ràng không có chút nào ý thức du đãng cũng không tính cái gì nhưng có bản thân ý thức vẫn ngơ ngơ ngác ngác trải qua đối với bất luận sinh mệnh thể nào mà nói đều là giày vỏ hắn hẳn là cùng loại cái thứ nhất sinh ra bản thân ý thức cổ nhân vượng Tinh tưởng nhận thức được chính mình cùng mặt khác đồng loại không giống với, cho nên, tại lâu giải tịch mịch cùng kiềm chế phía dưới, hắn có thể làm ra lựa chọn, chỉ có hai cái. Nói đến đây, Bạch Nghiên Lương nhìn về hướng Úc Văn Hiên tự sát, hoặc là tìm cho mình người bạn. Úc Văn Hiên nói tiếp. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, xương ngủ tập đột nhiên xuất hiện, quỷ đột nhiên xuất hiện, chính là hắn làm ra lựa chọn sau biểu hiện bên ngoài. Cái này ra đời bản thân ý thức quỷ, hẳn là lựa chọn. Nghĩ biện pháp để tất cả quỷ đồ sinh ra bản thân ý thức. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái phỏng đoán, dù sao, dưới giếng con quỷ kia là trước mắt duy nhất một cái gặp phải, tựa hồ có thể giao lưu quỷ. Lại thêm lần này sương mù tập nhiệm vụ cái gì, cho nên ta hoài nghi lần này là Ám Nguyên bày bẫy dập, cái kia Ám Nguyên, sương mù tập phía sau chủ nhân, cùng trong thôn này chuyện này chỉ có thể miễn cưỡng câu thông quỷ, liền có thể sâu trôi đi lên. Cái này quỷ cũng có bản thân ý thức, nhưng không nhất định là dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh, ta hoài nghi nó là một cái vật thí nghiệm, mà lại thí nghiệm cũng không tính hoàn toàn thành công, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Úc Văn Hiên cẩn thận nghe Bạch Nghiên lương những lời này, lại cẩn thận nghĩ tới sau, rốt cục nhẹ gật đầu hiện tại, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào? Bạch nghiên lương trầm Mặc muốn so sánh với dĩ vãng dài hơn ta càng hy vọng suy đoán của ta là sai tâm tình của hắn vẫn không có chập trùng, nhưng ngựa khí lại càng thêm trầm thấp, ta sẽ đi dò xét ám viên chỗ ở, cũng sẽ đi tìm tới sương mù tập hấp thủ phía sau màn. Tin tức sẽ truyền lại cho ngươi, ngươi cần làm, chính là tại thời khắc mấu chốt, phá đi bọn hắn trong đó một vòng hành động. Úc Văn Hiên lông mày nhíu lại. có chút ngoài ý muốn nhìn xem tháng này dưới ánh sáng người trẻ tuổi dựa theo suy đoán của ngươi xương mù tập đã có chủ cái kia một mực bị xương mù tập lựa chọn ngươi cũng mang ý nghĩa kỳ thật một mực tại xương mù tập chủ nhân chú ý xuống ngươi đoán được hắn cùng ám viên ở giữa có liên hệ còn muốn dạng này đi làm vậy ngươi hành động chẳng phải là hoàn toàn bại lộ tại dưới mắt của bọn họ ngươi là lo lắng ta sẽ mất mạng bạch niên lương hỏi mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi sự tình ta chỉ là không muốn lãng phí cùng ngươi ở giữa nói chuyện với nhau qua thời gian túc văn hiên quét bạch niên lương một chút không có việc gì bạch niên lương giật một chút khoe miệng tựa hồ là cười nhiều lần đều chọn chúng ta Xem ra Sương Mù tập chủ nhân cấp tốc không kịp đem muốn mạng của ta, nhưng lại một mực không có tại trong hiện thực ra tay. Nếu như ta đoán được không sai, trên người của ta có lẽ tồn tại một loại nào đó đối với hắn kế hoạch sinh ra to lớn cản trở đồ vật. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn lại không cách nào trực tiếp giết ta. Chỉ có thể mượn Sương Mù tập chi thủ cho nên ta muốn, trừ muốn diệt trừ ta người, hẳn là vẫn tồn tại một cái muốn bảo hộ người của ta. Nói đến đây, Bạch Nghiên Lương thanh âm hạ thấp nói, cho nên ta sẽ không hề cố kỵ, tùy ý tại bọn hắn trong mọi ánh mắt, đi điều tra hết thảy. Mà ngươi, muốn từ một nơi bí mật gần đó, làm tốt bóng dáng? bạch Nghiên lương nhìn về hướng chân trời trăng tròn lúc văn hiên theo ánh mắt của hắn nhìn lại một tiếng cười nhạo ít, chúng ta tạm thời thuận lợi chương bốn trăm tướng chương bốn chân tướng đại ca ca người là ai nha hải tử thanh âm tại não hải quen quẩn bạch Nghiên lương đột nhiên tỉnh lại kỷ niệm cùng những cái kia người đã chết đều đã biến mất phản phất bọn chúng duy nhất mục đích chính là đem bạch Nghiên lương thể nội một linh hồn khắc kích hoạt ta là bạch Niên lương trầm mặc hắn vậy mà không biết nên như thế nào đối với hải tử này mở miệng chính mình là ai một cái sinh ra tại vụ giới nhân loại hải nhi chu thiên cùng mạnh chân đích hải tử một cái chiếm cứ người khác thân thể tiểu đâu, một cái không tốt khách trọ. Nói cho cùng, hắn ngay cả mình chân chính danh tự cũng không biết vậy ngươi là ai đâu. Tiểu Bằng Hữu. Bạch Nghiên Lương ý đồ đổ đổi chủ đề, ngươi tại sao phải ở trong thân thể của ta? Nhưng mà sau đó, đứa bé kia thanh âm trả lời, lại làm cho Bạch Nghiên Lương cơ hồ mắt choáng váng ta gọi Chu Tiểu Niên. Mẹ của ta gọi mạnh chân, ta cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này, bốn phía tối quá. Ta không đọc được, mụ mù đâu. Hai tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại tại Bạch Nghiên Lương đấy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chờ chút bốn, Linh hồn này không phải chân chính Bạch Nghiên Lương. Chu tiểu niên, hắn mới là Chu Thiên cùng Mạnh Chân đích hải tử. Vậy ta là ai? Bạch Nghiên Lương đại não hỗn loạn tư mừng, hắn ra khỏi phòng, muốn tìm cái bên đường ghế dài toa hạ, lại liếc mắt liền thấy được thiên khung trên đỉnh cây kia to lớn màu thụ. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo đầu tiên, trí nhớ của ta là từ Bạch Nghiên Nhân sau khi chết một đêm kia bắt đầu, cũng chính là 10 năm. Mà chân chính Bạch Nghiên Lương cũng thân mắc bệnh nan y, dễ, lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Bạch Nghiên Nhân dùng một loại nào đó phương pháp đem nó phục sinh, nhưng phục sinh mà đến linh hồn cũng không phải là ban đầu Bạch Nghiên Lương, mà là một cái xa lạ linh hồn, linh hồn này chính là thời khắc này bạch Nhiên lương mà bây giờ trong thân thể một linh hồn khác lại tỉnh hắn tự xưng chu tiểu niên là chu thiên cùng mạnh chân đích hải tử cho nên muốn ta không phải bạch Nhiên lương cũng không phải chu thiên cùng mạnh chân đích hải tử cái kia ta đến cùng là ai ta lại là cái gì thời điểm tiến vào bộ thân thể này bạch niên lương ẩn ẩn cảm giác được chính mình sắp bắt lấy cái gì muốn bắt lấy cái nào đó cực kỳ mị mờ lại cực kỳ mấu chốt manh mối ngón tay của hắn cùng thân thể đều tại không tự giác phát run tựa hồ bước kế tiếp chính là vách đá vặn trượng. một lần nữa trải một lần muốn lấy mười năm trước là tiết điểm chí nhớ của ta là tại bạch niên nhân sau khi chết một đêm kia bắt đầu, cho nên 10 năm trước đó bộ thân thể này bên trong linh hồn hẳn là chân chính bạch niên lương, cái kia biến thành ta một khắc này chỉ có thể là bạch niên nhân chết một đêm kia. đêm hôm đó bạch niên nhân đến cùng làm cái gì? đối với bốn một đạo thiểm điện tại bạch niên lương đấy lòng sẽ qua, chiếu sáng hắn tất cả nghi hoặc. chí nhớ của ta là tại bạch niên nhân chết ngày đó đằng sau bắt đầu, hoàn toàn có thể hiểu thành bạch niên nhân chết ngày đó đối với bạch niên lương thân thể làm cái gì đưa đến ta sinh ra, cho nên chân chính bạch niên lương. Từ vừa mới bắt đầu liền có hai cái linh hồn, một cái là nguyên sinh linh hồn, một cái khác là đến từ vũ giới nhân loại Hà Nhi, Chu Tiểu Niên. Giấc mộng kia bên trong, Bạch Nguyên Lương nguyên sinh linh hồn bị Bạch Nguyên Nhân từng bước xóa đi, nói cách khác, dựa theo Bạch Nguyên Nhân ban sơ suy nghĩ, hắn là muốn để Chu Tiểu Niên linh hồn chủ đạo này tấm tên là Bạch Nguyên Lương thân thể. Nhưng mà không biết 10 năm trước một đêm kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bạch Nguyên Nhân chết đồng thời, vốn nên đã bị Chu Tiểu Niên chiếm cứ thân thể, đột nhiên bị một cái xa lạ linh hồn chiếm cứ, mà linh hồn này, dần dần trưởng thành thời khắc này Bạch Nghi Lương. Bạch Nguyên Lương mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà một chút hắn vốn nên hoàn toàn không có cảm xúc, cũng tại dần dần hồi phục. Liên hệ đến Bạch Nghiên nhân biến mất 10 năm. Tại liên hệ đến sương mù tập nhiều lần đều sẽ chọn chúng hắn bốn. Bạch Nghiên Lương trong lòng sinh ra một cái cực kỳ do người, nhưng lại hoàn toàn phù hợp lo gì phỏng đoán 10 năm trước, Bạch Nghiên nhân tử vong một đêm kia. Mặc dù không biết Bạch Nghiên nhân đến cùng làm cái gì, nhưng này một đêm Bạch Nghiên nhân biến mất, cùng Bạch Nghiên Lương xuất hiện là đồng thời phát sinh. Lại thêm sương mù tập khắp nơi nhằm vào bốn. Cùng hiện tại, Bạch Nghiên nhân đã bại lộ, hắn mới là sương mù tập hấp thủ phía sau màn sự thật. Khả năng nhất đáp án chỉ có một cái 4. Bạch Nhiên Lương, nói chính xác hơn, là 10 năm này Bạch Nhiên Lương, chính là Bạch Nhiên Nhân bản thân, hoặc là, từng là Bạch Nhiên Nhân một bộ phận. Ta hiểu được bốn. Căn cứ một loạt này manh mối, Bạch Nhiên Lương rốt cuộc tìm được đáp án. Hết thể mở đầu, ở chỗ Chu Thiên cùng Mạnh chân phát hiện thế giới loài người cùng vụ giới liên hệ, không biết sao, Mạnh chân mê thất tại vụ giới đồng thời tại vụ giới, Mạnh chân đàn tiếp theo con, lấy tên Chu Tiểu Niên. Khi đó vụ giới, có lẽ bởi vì nhân loại đến, cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa. đưa đến bạch nghiên nhân ý thức này xuất hiện bạch nghiên nhân có lẽ cùng mạch chân lại có lẽ là chu thiên đã đặt thành một loại hợp tác nào đó quan hệ trong đó điều kiện một trong chính là đem cái này tại vụ giới ra đời hải tử đưa về thế giới loài người không biết thông qua phương thức gì đi hướng thế giới loài người bạch nghiên nhân thành công tác sinh tại bạch gia đồng thời hắn cũng thực hiện hứa hẹn đem chu tiểu niên linh hồn cũng nhận lấy đồng dạng phát sinh bạch gia thành đệ đệ của hắn sau đó đi vào thế giới loài người bạch nghiên nhân có lẽ cũng không thuận lợi lại có lẽ phát sinh cái gì khác ngoài ý mớn tóm lại tại mười năm trước một đêm bên trên hắn chết hoặc là nói hắn không thể không chết hắn ý thức một bộ phận tiến nhập tên là đệ đệ chu tiểu niên thân thể cũng chiếm cứ bộ thân thể này trở thành mới bạch nhiên lương mà cái này bạch nhiên lương chính là thời khắc này ta bạch nhiên lương nhìn xem hai tay của mình thân thể này từng có ba cái chủ nhân cái thứ nhất là nguyên sinh chủ nhân đã hoàn toàn biến mất thứ hai là chu tiểu niên bị bạch nhiên nhân từ vụ giới tiếp đến sau lại bị áp chế chiếm cứ giờ phút này mới khôi phục cái thứ ba chính là ta mười năm trước buổi tối hôm đó bạch nhiên nhân chết ta ra đời đây không phải trùng hợp cái chết của hắn cùng ta sinh tồn tại liên hệ nào đó thậm chí là nhân quả quan hệ. Nhưng là hắn vì cái gì muốn giết ta? Còn có, giết người phương thức rất nhiều, vì cái gì hắn tựa hồ chỉ là đang ngự trợ xương ngủ tập. Chờ chút, có lẽ là bởi vì Chu tiểu niên vẫn tồn tại, hắn không dám dùng mẫn diệt nhục thể phương thức đến diệt trừ ta. Nếu như là tại xương ngủ tập bên trong, xương ngủ tập bị hắn khống chế, hắn hoàn toàn có thể tại quy tắc phía dưới xóa đi rơi ý thức của ta bốn. Nhìn như vậy đến, Chu Thiên hoặc là Mạnh Chân cùng Bạch Nghiên nhân hợp tác, muốn so trong tưởng tượng càng thêm chặt chẽ. Thế nhưng là, hắn lý do giết ta vẫn là không cách nào hoàn toàn giải thích rõ ràng. chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn thả chu tiểu niên đi ra sao hiện tại giờ này khác này hắn cũng thành công phóng thích chu tiểu niên ý thức đi ra là thông qua kỷ niệm bọn chúng làm được nói cách khác hắn giờ phút này hẳn là nhất định phải thể hiện ra chu tiểu niên còn sống tư thái bởi vì bốn chu thiên có thể là mạnh chân giờ phút này đang theo dõi nơi này chỉ có chứng kiến chu tiểu niên còn sống giữa bọn hắn hợp tác mới có thể tiếp tục bốn bạch niên lương bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay tại vừa rồi hắn nghĩ tới bạch niên nhân đã muốn diện trừ chính mình nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến chu tiểu niên nguyên nhân có lẽ l ta tồn tại, đối với Bạch Nghiên nhân bản nhân cũng là trình độ nào đó uy hiếp. Chương 433. Nàng ng ng. Chương 433. Nàng ng Tiếp nhận chân chính chính mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nghiệp Thành đã nguy, Bạch Nghiên Lương lại tựa ở bờ sông trên lan can, trong lòng có vô số cái suy nghĩ tại hỗn náo. Quay đầu nhìn, chuyến này lữ trình sau, hắn tử lâu không phải nguyên bản hắn. Thành thị trên không huyết quang đầy trời, đại thụ che đỉnh, Bạch Nghiên Lương nói lạnh leo gió sông, yên lặng nhìn chăm chú lên đã bị phản chiếu đến huyết hồng một mảnh nước sông. Sắc trời không rõ, kia sáng ảm đạm, toàn này coi như tuổi trẻ cũng đã phát sinh rất nhiều chuyện xưa nghiệp thành, tựa hồ sắp nên đón kết thúc. trong thành thị khắp nơi đều là thanh âm kỳ quái, có dây rủa gầm thét thét lên, cũng có tức giận chửi rủa gào thét. trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có chút xa không thể chạm kêu gọi. dẫm lên bờ sông đường dành cho người đi bộ, đón đầu này đường quen thuộc, bạch nghiên lương chậm rãi đi tới đi ngang qua một nhà cửa hàng lúc, hắn mượn chủ quán rơi xuống đất pha lê, thấy được thân ảnh của mình. bạch nghiên lương trầm mặc đứng tại rơi xuống đất pha lê trước, vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua pha lê mặt ngoài. bên trong gương mặt này, nhìn như quen thuộc, kỳ thật, rất là xa lạ. trong đáy mắt hắn đã đã mất đi hết thảy. thậm chí bao gồm chính mình hắn không phải chu thiên cùng mạnh chân đích nhi tử không phải bạch Niên nhân đệ đệ không phải bạch gia nhi tử bạch niên lương thậm chí hắn đều không phải là bản thân hắn thế giới này đang theo lấy bạch nghiên nhân kỳ vọng phương hướng cải biến bạch nhiên lương ngửa đầu nhìn về phía bầu trời hắn có thể làm cái gì có lẽ có làm cái gì tất yếu sao hắn thậm chí tìm không thấy một cái lý do thuyết phục chính mình hắn cũng vô lực ngăn cản cái này có thể xương tận thế cảnh tượng hắn từ đầu đến cuối chỉ là cái nhân loại mặc dù lai lịch đặc thù nhưng cũng vẹn vẹn cái nhân loại bạch nhiên lương tiếp tục mở rộng bức chân đi tại bờ sông đường dành cho người đi bộ bên trên, nước sông từ hắn khỏe mắt quét nhìn chỗ di chuyển, lại tựa hồ tại hướng hắn tới gần, phát ra nhọ vụn chạy xuôi âm thanh. Có thể bạch nghiên lương luôn cảm thấy, tựa như chính mình một dạng, bọn chúng cũng không phải bộ dáng lúc trước. Có thể lúc đầu phong nước sông thành là cái dạng gì đâu, hắn lại không quá có thể xác định. Hắn đang thay đổi, thành thị cũng đang thay đổi. Bạch nghiên lương dừng bước, có lẽ bạch nghiên nhân cách làm cũng không có gì không tốt. Nói đến một người, ngay cả bạch nghiên nhân đều có thể đáng giá vì đó phấn đấu phương hướng, có thể hết lần này tới lần khác bạch nghiên lương không có. Nói cho cùng. vẫn cho là bị hắn kiên trì cái kia tín nhiệm cái kia điều tra rõ ràng ca ca tử vong chân tướng tín nhiệm kết quả là chỉ là một chuyện cười cái này khiến bạch nhiên lương triệt để đã mất đi phương hướng thế giới này đã không còn hắn mong đợi người cùng vật cũng đã không còn người cùng vật chờ mong hắn tựa hồ thế giới này hết thể đều tại đi về phía trước chỉ có hắn đột nhiên lưu tại nguyên địa. bạch nhiên lương dựa vào lan can tại bờ sông đứng yên thật lâu gió sông càng ngày càng mát nước sông cũng càng ngày càng nhanh trong tháng chốc hắn khỏe mắt quét nhìn liếc thấy một vòng bóng trắng cũng ăn tính đứng tại bờ sông bạch nhiên lương ngây ngẩn cả người hứa chi phi môi hắn giật giật, gọi ra cái tên đó. Nước sông chậm rãi chạy xuôi, phong lại tựa hồ như đình chỉ. Trong đầu một đoạn ký ức bỗng nhiên thức tỉnh. Tại cái kia rối loạn thời không, hắn cùng Hứa Chi Phi, tựa hồ sinh ra một đứa con gái bốn. Nhưng trong này, cũng chỉ là tương lai một loại khả năng. Hắn giờ phút này cùng nàng, cũng không có đến chết sinh khái khoát, cũng tử thành nói tình trạng. Nhưng này cô mưng lung, trước đó một mực là trắng niên lương trô é tránh tình cảm, hoàn toàn chính xác tồn tại ta có thể mơ tới tương lai. Hứa Chi Phi vén lên bên thái tóc, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Niên Lương. con mắt của nàng vẫn như cũ tựa như một khối mát lạnh ngọc thạch nhưng ánh mắt lại nu hòa rất nhiều cũng là nơi này ta từng muốn nói với ngươi ngươi là sống đến sau cùng người kia hứa chi phi khỏe miệng giật giật phi thường khó khăn lộ ra một chút có lẽ tính cười biểu lộ cũng là lúc này bạch nhiên lương mới phát hiện hứa chi phi cùng mình giống cũng không chỉ là khí chất bên trên nàng các mặt cũng giống như cực kỳ mình trước kia thời khắc này mình đã có mông lung tình cảm nhưng hứa chi phi tựa hồ vẫn như cũ học không được tình cảm ngươi tại sao lại ở chỗ này bạch nhiên lương hỏi hắn mơ hồ cảm thấy hứa chi phi muốn theo hắn nói cái gì thẳng đến hứa chi phi xuất hiện ở bên người bạch nghiên lương mới phát hiện kỳ thật chính mình cũng không phải là không có bất kỳ cái gì chờ mong chỉ là nội tâm của hắn vô ý thức né tránh hứa chi phi tồn tại hắn là cái người cực kỳ thông minh người thông minh dù sao cũng hơi ngạo khí từng cái phương diện đều là nhưng ở một số phương diện bạch nghiên lương là tự ti hắn không cảm thấy chính mình là một cái người hoàn chỉnh cũng cho không được hắn người quá mức chăm chú hứa hẹn hắn trốn tránh tránh né không đi nghĩ không đi đụng nhưng mà một ít từng kia từng sợi tình cảm nhưng như cũ cuốn đi lên về sau ta phát hiện Ta mơ tới không phải tương lai hứa chi phi tóc bị gió sông thổi đến tán loạn bay tán loạn, là một cái rất dài cố sự. Ngươi nguyện ý ngay sau. Nàng đen tỏa sáng con mắt thẳng tắp theo dõi hắn, phản phất muốn nhìn thấy linh hồn hắn dáng vẻ. Bạch nghiên lương trầm rãi gật đầu, ân. Trong động trong chuyện xưa, ta thấy được một nữ nhân khác ký ức. Nàng là một cái học giả, cùng một cái khác học giả yêu nhau, bọn hắn phát hiện cùng nhân loại thế giới chặt chẽ kết nối, một cái khác thế giới kỳ quái. Một lần thăm dò bên trong, mang hai nàng không cẩn thận ngã vào thế giới kia. Nàng lẻ loi một mình, tại cái kia bị nàng đặt tên là vũ giới trong thế giới quanh quẩn một chỗ. Thế giới kia rất đơn giản điều. chỉ có một gốc to lớn cây, đầy đất sám trắng thảo, cùng Lít nha lít nhít, chiều sinh mộ tử hình người thể xác, nàng thực sự rất cô đơn, thế là nàng bắt đầu cùng người bên cạnh hình thể xác nói chuyện, một cái, hai cái, ba cái vô luận nàng cùng bao nhiêu thể xác nói chuyện, những hình người kia thể xác cũng sẽ ở một thời khắc nào đó, tựa như bọn biển giống như phá toái, lấy nàng cảm thụ mà nói, những hình người kia, vạn mẹo, nhưng không có bất kỳ ý thức nào thể xác, chỉ có một ngày sinh mệnh, bọn chúng thậm chí không kịp sinh ra ý thức, hứa chi phi từ từ mà nói thuật, cố sự này, một mực tại trong ngộng của nàng, thẳng đến gần nhất, mới càng ngày càng rõ ràng. Nàng Minh Mạch, đây là nữ nhân kia trước khi chết tất cả ký ức, cũng là lưu cho thế giới loài người. Một biện pháp cuối cùng bụng của nàng càng ngày càng lớn. Có một ngày, nàng đỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, từ khi đi vào vụ giới sau, nàng đối với nhục thể cảm giác càng ngày càng yếu kém, trái lại, đối với tinh thần, ý thức cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có thể khống chế ý nghĩ của mình đến sinh ra một ít hiệu quả. Đây là đang thế giới loài người tuyệt đối làm không được sự tình, cũng đủ để chứng minh, vụ giới cùng nhân loại thế giới là hai bộ hoàn toàn khác biệt phát tác. Cô đơn tịch mình nàng, làm một lần thí nghiệm Nàng sợ chính mình sẽ vĩnh viễn lưu tại đây cái thế giới. Thế là, nàng thử nghiệm đem trí nhớ của mình đóng gói phong tồn đến những này chống không vạn bạo thể xác bên trong. Rõ ràng những này thể xác triều sinh mộ tử, nhưng nàng vẫn là không nhịn được, làm lần này thí nghiệm. Vạn nhất đâu? Vạn nhất lưu lại ký ức nữa nha. Hứa Chi Phi xoay người đối mặt với Bạch Niên Lương nàng lần thứ nhất thí nghiệm, liền thành công. Chương 434, ý nghĩa của cuộc sống. Chương 434, ý nghĩa của cuộc sống nhân loại ký ức hoàn toàn chính xác có thể hoàn chỉnh giữ lại tại trong thân thể của bọn nó. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện một sự kiện. cái kia gánh chịu lấy nàng ký ức vụ giới cá thể đang sinh ra sau một ngày cũng không có biến mất nó đột phá chủng tộc tuổi thọ cực hạn, sống đến ngày thứ hai hứa chi phi cố sự cho bạch nghiên lương mang tới rung động là to lớn hắn phảng phất nhìn thấy từng chiếc từng chiếc đèn đang đánh mở chiếu sáng từng cái ảm đạm khó hiểu nơi hẻo lánh đáp án nhanh mở ra mang hài tử nàng bắt đầu cùng cái này một cái duy nhất đặc thủ, giữ nàng ký ức cá thể nói chuyện nàng biết đối phương căn bản nghe không hiểu nhưng nó là đặc thù chỉ ít nó là vụ giới cái này thế giới kỳ dị bên trong một cái duy nhất sẽ không theo ngày đêm thay đổi mà biến mất sinh mệnh một ngày một ngày, một tháng một tháng bụng của nàng càng lúc càng lớn, cùng lúc đó nàng cũng ngạc nhiên phát hiện cái này tồn phong chính mình ký ức cá thể, hình dáng cùng diện mạo càng ngày càng rõ ràng. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai để một cái sinh mệnh sinh ra bản thân ý thức căn bản là ký ức. khi sinh mệnh có được ký ức mới có thể từ trong trí nhớ sinh ra bản thân ý thức. 4. vũ giới nhậm vô đạo tính mệnh hoàn toàn nắm vào chu thiên trong tay, linh hồn của hắn cùng nhục thể đem làm câu thông lượng giới thông đạo, cũng chính là cửa. nhưng tại sắp động thủ sau một khắc, chu thiên chợt nói ra, tiểu tử. Ngươi biết rõ là bây giờ, tại sao muốn tới nhảy vào? Đang khi nói chuyện, Chu Thiên động niệm, Nhậm Vô Đạo lúc đầu hư hào vô ảnh thân thể dần dần ngưng thực. Hai người đứng đối mặt nhau, Chu Thiên nhìn xem Nhậm Vô Đạo bình tĩnh mặt, phảng phất bỗng nhiên minh bạch cái gì, ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía Mẫu Thụ. To lớn Mẫu Thụ che khuất cơ hồ cả mảnh trời, tráng quan cực kỳ theo giúp ta đi một chút. Chu Thiên nói ra, Nhậm Vô Đạo từ không gì không thể ngươi nói, những vật này có sinh mệnh sao? Chu Thiên xuất thần mà nhìn xem cây Mẫu Thụ này, cùng trên cây lít nhát lít nhít, tựa như côn trùng người bình thường hình hình dáng bọn chúng không có tư tưởng, không có ý thức, thậm chí ngay cả bản năng đều thiếu nợ thiếu. Tuổi thọ cũng rất ngắn, sớm tối ở giữa liền chết, vật như vậy, xem như còn sống sao? Chu Thiên lẩm bẩm nói, Nhâm vô đạo nghĩ nghĩ, nói, tính còn sống, nhưng sống được không có ý nghĩa. Ngươi nói đúng. Chu Thiên tán đồng gật đầu, nhưng con người khi còn sống, cuối cùng cũng sẽ chết, truy cứu tới cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi lại như thế này cho là sao? Nhâm vô đạo hơi kinh ngạc, Chu Thiên cũng kinh ngạc, thế nào? Nhâm vô đạo lắc đầu, ta lúc đầu cho là ngươi là người thông minh. Chu Thiên sững sở, tiếp lấy cười ha ha, ngươi là cái thứ hai nói ta người không thông minh. Thế nhưng là vì cái gì đây? cũng bởi vì ta cho là nhân sinh không có ý nghĩa, nhấm vô đạo không có trả lời ngay ý nghĩa của cuộc sống, như là một bức chưa hoàn thành bức tranh, chờ đợi người dùng sắt thái cùng đường con đi miêu tả. Nó không phải có sẵn đáp án, mà là mỗi người tại đang đi đường không ngừng thăm dò cùng quá trình sáng tạo. Có người cho là ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ truy cầu khoái hoạt, hoàn toàn chính xác, khoái hoạt là sinh mệnh bên trong không thể thiếu gia vị, nó để cho chúng ta thời gian trở nên nhiều màu nhiều sắc. Nhưng mà khoái hoạt cũng không phải là nhân sinh toàn bộ, nếu chỉ là một vị truy cầu ngắn ngủi vui thích. Như vậy người có thể sẽ bỏ lỡ cấp độ càng sâu cảm giác thỏa mãn. Loại kia nguồn gốc từ nội tâm bình tĩnh cùng phong phú. Cũng có người cho là ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ thành tựu. Vô luận là trên sự nghiệp thành công hay là cá nhân tài năng hiện ra, thành tựu quả thật có thể cho người ta mang đến tự hào cùng thỏa mãn. Nhưng là nếu như đem ánh mắt vẹn vẹn giới hạn ở đó, như vậy một khi gặp được ngăn trở hoặc thất bại, liền có thể lâm vào mê mang cùng bản thân hoài nghi. Nhân sinh chân chính ý nghĩa, tại nhiệm vô đạo xem ra là thể nghiệm, là quá trình, là tại ngắn ngủi trong cuộc đời siêu việt cá thể được mất cùng rộng lớn hơn thế giới tương liên. Hán thấy. Ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ kết nối, cùng người khác quan hệ, cùng tự nhiên liên hệ, cùng mình nội tâm đối thoại, đều là cấu thành sinh mệnh ý nghĩa yếu tố cá nhân ta cho là, ý nghĩa của cuộc sống không phải từ điểm xuất phát ngồi vào điểm cuối cùng, là trên đường đi phong cảnh cùng thể nghiệm. Nhâm Vô Đạo nhìn xem hắn giống ta lúc này nhân sinh, bởi vì ngươi đã cứu ta muội muội, để cho ta cho đến trước mắt trong đời thứ trọng yếu nhất có thể tiếp tục tồn tại, cho nên ta cũng vui vẻ đi thực hiện ngươi tố cầu. Đối với cá nhân ta mà nói, trợ giúp ngươi thực hiện mục đích của ngươi cũng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, ta cũng không kháng cự. Chu Thiên ngác nhìn hắn. Nhâm Vô Đạo luôn luận hoàn toàn lật đổ dữ liệu của hắn. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi thật đúng là cái quái nhân. Từ trước ngươi lời nói để phán đoán, ngươi sẽ chọn ta, phải chăng cũng là bởi vì đối với ngươi mà nói, có cái cực kỳ trọng yếu người lâm vào hiểm cảnh. Nhâm Vô Đạo tò mò hỏi ân, nàng là của ta thế tử, mạnh chân. Đến giờ phút này, Chu Thiên cũng không có giấu giếm nữa cái gì nàng trong lúc vô tình ngã vào vũ giới. Đồng thời ở thế giới này, sinh ra con của chúng ta. Nhưng ngay sau đó, nàng chết. Chu Thiên ánh mắt tại đăm đăm ta dùng rất nhiều biện pháp tìm tới thi thể của nàng nhân bạn cũng tốt, dùng chìa khóa lực lượng cắt đứt thời không cũng được, đều không có biện pháp. ta có thể thành công phòng chế ra thân thể của nàng, lại tìm không trở về linh hồn của nàng. Chu Thiên thống khổ nắm lấy tóc của mình, run giọng nói, lúc này, có một người, một người nam nhân, hắn rõ ràng là một người nam nhân, nhưng hắn lại có thể nói chính xác ra ta cùng Mạnh Chân đích tất cả hồi ức. Hắn biết hết thảy, Mạnh Chân đích ký ức ở hắn nơi đó. Chu Thiên đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem nhậm vô đạo ngươi nói, cho ngươi hai lựa chọn. Một cái xác không, nhưng nàng đích thật là muội muội của người thi thể. Một người xa lạ, nhưng nàng hoàn toàn chính xác có được muội muội của ngươi tất cả ký ức. Ngươi lựa chọn ai? Chu Thiên nhìn chằm chằm nhậm vô đạo nhâm vô đạo các mày, hắn không thích ví dụ này, nhưng vẫn là hồi đáp ký ức đi, ký ức mới là người căn bản, đúng không? Chu Thiên mãnh liệt thở dài một hơi, hắn thấp giọng nói, cho nên ta cũng là lựa chọn như vậy. Ta hỏi hắn, hắn có phải hay không thê tử của ta mạnh chân? Coi như linh hồn của nàng không cẩn thận tiến vào thân thể của nam nhân bên trong cũng không quan hệ, chỉ cần nàng hay là nàng liền tốt nhưng hắn nói, hắn không phải mạnh chân, thật sự là hắn có được mạnh chân đích ký ức. Nhưng này phần ký ức đối với hắn mà nói, tựa như chúng ta đang nhìn một bộ phim mở dạng, vẹn vẹn chỉ là cất giữ trong chỗ của hắn, hắn cũng sẽ không sinh ra đại nhập cảm hoặc bản thân cảm giác. hắn bản thân tán đồng là một người khác hắn cũng không phải là ta mạnh chân chu thiên sửa sang lại một chút tóc của mình ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia khắp cây lít nha lít nhít không ngừng tân sinh lại không ngừng biến mất hình dáng hình người nỉ non nói nhân sinh của ta ý nghĩa chính là tìm về trọng yếu nhất người kia vì nàng ta có thể bỏ ra hết thảy bao quát chúng ta từng tồn tại thế giới hắn nói chỉ cần ta dựa theo hắn đi làm mạnh chân liền sẽ bị hắn cứu trở về nhấm vô đạo vẩy một cái lông mày loại lời này ngươi cũng tin chu thiên cười một tiếng lúc đầu không tin dùng bội của ngươi làm cái thí nghiệm hiện tại ta tin tưởng thật sự là hắn có thể làm được, dùng ký ức để người chết phục sinh. Ngươi hẳn là cũng đã đoán được người kia là ai đi. Nhâm Vô Đạo mà không biểu tình, trừ Bạch Nhân Nhân, còn có thể là ai? Chỉ là không biết tại sao, Nhâm Vô Đạo đáy lòng, một bóng người khác cũng đang từ từ xuất hiện. Bạch Nhiên Lương, hắn sẽ làm như thế nào? chương 435. quái vật cùng mụ mụ. Chương Bốn quái vật cùng mụ mụ. Bờ sông, hứa chi không phải đơn giảng, Bạch Nhiên Lương đang nghe ký ức là một thành chìa khóa, có thể mở ra hỗn độn linh trí. Cái kia Phong Tồn lấy mạnh chân ký ức đặc biệt hình người, tuổi thọ đột phá tộc đàn cực hạn. bộ dáng của nó cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng giống người. Đông Nhiên có một ngày tiếp tục cùng nó nói chuyện mạnh chân phát hiện cái này kỳ quái vụ giới sinh mệnh đã mọc ra hoàn chỉnh rõ ràng mặt người. Cố sự bị Hứa Chi không phải giảng đến nơi đây, cảm xúc đột biến. Hứa Chi không phải nói cái kia vụ giới sinh mệnh mọc ra mặt, có chút giống là mạnh chân, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nó quỷ dị nhìn chằm chằm mạnh chân, đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị thê lương kêu to. Tiếp lấy bốn trước mặt truyền ra một cái thanh em Mạnh chân tiên ngẩn người, túi đầu nhìn lại lúc phát hiện trước mặt cái kia béo mơ hồ hình người. bao vây lấy nó ngoại bộ tầng kia ra ngay tại đất ra bên trong lộ ra một cái chân mượn sền sệ sinh mệnh nó cùng nhân loại hài nhi đặc thù rất giống nhưng lại rõ ràng không phải cùng một loại sinh vật bởi vì con mắt của nó nó trong mắt mang theo rất rõ ràng cảm xúc đây là một cái mang theo ký ức đạn sinh quái vật cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả hài nhi mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ cái này phong tồn lấy mạnh chân bộ phận ký ức quái vật hưng phấn mà bộ nào vào nàng bên cạnh rụi ra sền sệt tay đi lay đi phục của nàng đồng thời hé miệng chói thai nhưng lại thân thiết réo lên không ngừng mạnh chân gây ra như phóng nàng đích sắc là mang thai nhưng trong bụng hải tử còn không có sinh ra tới ngược lại là trước nuôi ra một cái vụ giới đạn sinh sinh mệnh nó dáng dấp hoàn toàn chính xác rất giống nhân loại có thể mạnh chân lại biết do nó căn bản không phải nhân loại mà liên tại nó sinh ra sau đó kêu lên mụ mụ thời điểm trên mẫu thụ lúc đầu chẳng có mục đích chỉ biết là bỏ qua bỏ lại mà khắc hình người lại đột nhiên giống như là biến thành người thấy mùi máu tươi cá mập lại tất cả đều hướng về mạnh chân nơi này vào tới mạnh chân ngã ngồi trên mặt đất lúc này đã thấy cái này kêu mụ mụ quái vật không có bất kỳ cái gì dừng lại thân hình của nó tại bành trướng hai mắt lóe ra khát máu qua mang cũng là xông về chu vi tới hình người lấy hoa mắt tốc độ kinh người bốn phía bay múa mạnh chân chỉ có thể mơ hồ xem gặp trong miệng của nó vươn ra một cây mang theo rác hút quỷ dị huyết sắc rác hút kia đâm vào bốn bề những hình người kia trên thân lúc lập tức liền đưa chúng nó hấp phệ đến sạch sẽ mụ mụ tuyệt sử phùng sinh vui sướng trong nháy mắt ngưng kết mạnh chân nhìn về phía nó nó chính ngồi trồn hồn ở mạnh chân trước mặt hơi nghi hoặc một chút có chút không hiểu tựa hồ không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng giúp mụ mụ giải quyết khó khăn mụ, mụ hay là một mặt sợ sệt dáng vẻ lúc này một thanh âm xuất hiện hứa chi không phải nói đến là chu thiên tìm được biện pháp đem ý thức của mình bắn ra đi giới Bạch Nhiên Lương mười phần ngoài ý muốn, nói như vậy, Kỳ Thật Chu Thiên mặc dù không thể tự mình đi vụ giới đem Mạnh chân tìm trở về, nhưng Kỳ Thật rất sớm đã phát hiện Mạnh chân đích vị trí, thậm chí bồi bạn Mạnh chân một đoạn thời gian rất dài sau đó, ta muốn rằng là Mạnh chân để lại cho ta trọng yếu nhất một đoạn ký ức. Hứa Chi không phải thật sâu nhìn Bạch Nhiên Lương một chút đoạn ký ức này, cũng quan hệ chân chính ngươi, đến cùng từ đâu mà đến? Bạch Nhiên Lương nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã làm tốt chuẩn bị bốn. Mạnh chân nó thật là những vật này biến sao? Chu Thiên thanh âm dưới đáy lòng vang lên, từ khi ngày đó trở đi, Mạnh chân vẫn có thể nghe được Chu Thiên thanh âm. Theo Chu Thiên chính mình thuyết pháp, là hắn tìm được câu thông vụ giới cùng nhân loại thế giới biện pháp, chỉ là tạm thời thân thể không có cách nào đi qua, chỉ có thể đem ý thức bắn ra tới không phải biến, là ta thanh nén. Mạnh chân nhíu nhíu mày, nàng rất không thích Chu Thiên dùng từ thanh nén. Chu Thiên thanh âm cũng rất kỳ dị đối với, là ta đem chính mình một bộ phận ký ức phong tồn đến ở trong đó một cái hình người hình dáng bên trong, từ đó về sau, nó mới bắt đầu phát sinh biến hóa, đồng thời biến thành dạng này. Cho nên, nó là ta thanh nén, cái này không hề nghi ngờ. Chu Thiên trầm mặc một hồi, trong thanh âm mang theo một chút nghiêm túc, ta nhìn chưa hẳn. Ngươi là có ý gì? mạnh chân đích cảm xúc có chút không ổn định nếu như nó vẹn vẹn vụ giới hình dáng hình người bên trong đạn sinh sinh mệnh vậy hắn tại sao muốn lấy những này hình người hình dáng làm thức ăn ngươi hẳn là cũng thấy được chưa những này hình người hình dáng so với nó tộc đàn càng giống thức ăn của nó chu thiên đốn bỗng nhiên nó đơn giản chính là vụ giới sinh mệnh tiên địch lúc này mạnh chân vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía chính tham lam nhìn chằm chằm trên cành cây chính bò sát lấy vụ giới hình dáng hình người mọc ra rác hút đầu lưỡi không ngừng liếm láp lấy bờ môi ánh mắt kia đích thật là thèm ăn thậm chí là có thể xưng kinh khủng thèm ăn ngươi đến cùng muốn nói cái gì mạnh chân toàn thân tại du nhẹ nhẹ kỳ thật đấy lòng của nàng đã ẩn ẩn có đáp án ngươi cùng ta một mực tại nghiên cứu vụ giới nghiên cứu vụ giới sinh mệnh người ta đều rất rõ ràng vụ giới sinh mệnh là thế nào tới chu thiên sinh mệnh quanh quẩn tại mạnh chân tâm để cùng nói quái vật này là vụ giới sinh mệnh khát tinh không bằng nói nó là nhân loại linh hồn khát tinh vụ giới sinh mệnh chỉ là nhân loại tràn ra cảm xúc chỗ chăn nuôi ra cặn bã nó chân chính ưa thích khát vọng là nhân loại bản thân ngươi nhìn nó ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt của ngươi mạnh chân thừa dịp nó còn nghe lời ngươi không thể để cho nó lại ăn đi xuống hai người đang khi nói chuyện quái vật kia cũng đã phóng đi mẫu thụ đầu lưỡi rác hút hút lấy tất cả vụ giới sinh mệnh những hình người kia hình dáng cũng sẽ không kêu thảm sẽ không dê lên gì nhưng thế giới này tựa hồ quanh quẩn một cỗ tên là trầm mặc tuyệt vọng nó liếm môi một cái tốc độ cực nhanh lại chạy trở về hình dạng của nó trở nên càng quỷ dị hơn không hiểu mặt một hồi giống mạnh chân một hồi giống chu tiên một hồi lại như mạnh chân trong trí nhớ những người khác cổ của nó hướng xuống tất cả da cùng huyết nhục đều đang ngọng ngoại, thỉnh thoảng liền biến thành một người khác sắc mặt hoặc cười hoặc khóc, hoặc buồn hoặc vui thực sự quỷ dị đến khó mà nói nên lời mụ mụ ta ăn no rồi nó hài lòng trở lại mạnh chân ngồi xuống bên người khí tức kinh khủng hướng bốn chỗ khắp mở làm cho mạnh chân không rét mà run thời khắc này mạnh chân đang cùng chu thiên tiến hành liên quan tới nó đối thoại nàng không thể không thừa nhận chu thiên nói rất có đạo lý mặc dù quái vật này kêu chính mình mũm mụ mũ, nhưng nó trên người khí tức nguy hiểm thực sự để cho người ta khó mà chịu đựng từ trên người nó lan tràn ra cảm giác hoàn toàn không thấy nụ thể rót vào nội phủ xâm nhập linh hồn giống như là đến từ luyện ngục huyết tinh tàn bạo làm cho mạnh chân vô ý thức liền sẽ sinh ra một chút khủng bố thống khổ mê loạn các loại tâm tình tiêu cực căn bản là không có cách tự điều khiển mạnh chân nghe ta nói Hiện tại biện pháp duy nhất chính là thừa dịp nó còn gọi mụ mụ ngươi, còn nghe lời ngươi, đưa nó bóp chết trong trứng nước, vật này tồn tại đối với nhân loại mà nói là diệt thế nguy cơ. Mạnh chân dao động, không, nói chính xác hơn là sợ hại ta. Ta muốn làm thế nào? Chương 436, Tàn thuế. Chương 436, Tàn thuế. Một bên khác Cúc Văn Hiên đột nhiên hành động làm rối loạn Bạch Nghiên Nhân kế hoạch. Vốn nên đã thả ra xương ngụ tập, vẫn tồn tại như cũ tại vụ giới cùng nhân gian trong khế hẹp, không thể đi ra. Bạch Nghiên Nhân trong mày, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không biểu lộ ra loại tâm tình này. nhưng hiện trạng hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi hắn mong muốn bất quá bốn ngăn cản xương mù tập có thể dùng những biện pháp khác nhưng này cá nhân tuyệt đối không nên giết những người kia bởi vì ám viên người vốn là người đã chết là bạch nghiên nhân để bọn hắn khởi tử hoàn sinh cũng là bạch nghiên nhân để bọn hắn chấp hành mệnh lệnh mặc dù bọn hắn bản thân cũng không hiểu rõ tình hình cho là mình cấp trên chỉ là chu thiên Lục văn hiên tâm ngoan thủ lạc đối với hắn mà nói chỉ cần không phải vật lý tổn thương không cách nào chạm đến tồn tại hắn đều có biện pháp có thể chơi được giống mấy vị này chính là trước một thương trái tim lại một thương đầu bảo đảm chết đến mức không thể chết thêm nhưng mà ngay tại úc văn hiên chuẩn bị rời đi ám viên chìa khóa không gian lúc một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện từng sợi quỷ dị xương trắng từ tất cả bị người hắn giết thể nội chui ra cũng chui vào cái khe hở không gian kia sau một khắc bốn một cái chân trái bước đi ra tiếp lấy một cái để úc văn hiên trái tim đột nhiên nhảy một cái người xuất hiện bạch nghiên nhân hắn cứ như vậy đột nhiên vượt qua không gian đi ra liệt phủng lặng lặng mà nhìn xem úc văn hiên mạng của bọn hắn là ta cho bạch nghiên nhân mà không thay đổi nhìn chăm chú lên úc văn hiên úc văn hiên bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế bốn người này có thể trong nháy mắt tới Hẳn là những cái kia từ trong thi thể chui ra ngoài, giống xương trắng một dạng đồ vật tạo thành. Bọn chúng muốn về đến người này chỗ ở, bởi vì bọn chúng một loại nào đó đặc tính, vết nước không gian bị mở ra, mà hai địa phương cũng bởi vậy bị định vị. Cái này Bạch Nghiên Nhân tự nhiên cũng liền đến đây, ta rất yêu kỳ, ngươi thật Bạch Nghiên Nhân. Úc Văn Hiên cảm nhận được nguy hiểm, Bạch Nghiên Nhân nhìn thoáng qua Úc Văn Hiên cái chìa khóa trong tay, ánh mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra chán ghét nguyên lai like người gặp qua hắn, hắn sinh ra bản thân thể nội lại phản bội ta. Uc Văn Hiên gật gật đầu, Minh Bạch. Trên biển giữa tháng thời không tia trong khe hở Bạch Niên Nhân, quả nhiên từng cùng trước mắt Bạch Niên Nhân là một thể. Chỉ là hai vị này quan niệm tựa hồ hoàn toàn tương phản, cho nên mới mỗi người đi một ngã là hắn để cho ngươi đến ngăn cả ta. Bạch Nghiên Nhân hỏi Úc Văn Hiên biết trước mắt người này tuyệt đối sẽ không buông tha mình, hắn hiện tại chỉ có thể tận khả năng nhiều kéo dài thời gian, sau đó nghĩ biện pháp chạy ra tầm mắt của người này, ít nhất là thoát đi chỗ không gian này không phải là đệ để ngươi. Úc Văn Hiên đại não điên cuồng suy tư phương pháp thoát thân, trong miệng cũng đang không ngừng điều động Bạch Nghiên Nhân hiếu kỳ bất quá, một người khác cũng có tham dự là được, thanh này có thể mở ra khe hở thời không chìa khóa, chính là hắn cho ta. Uy, ta biết ngươi sẽ không để ta đi, tại ngươi trước khi động thủ. có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào làm đến để người chết phục sinh? Uc Văn Hiên không đợi Bạch Niên Nhân nói chuyện trước, lập tức mở ra chủ đề mới. Bạch Nghiên Nhân lúc đầu không muốn cùng hắn nói nhảm, nhưng người nào biết Úc Văn Hiên nâng lên vấn đề này, lại là chính hắn kiêu ngạo nhất chỗ. lòng ngứa ngay khó nhịn không chỗ thổ lộ hết. giờ phút này có người chủ động nói ra, để Bạch Niên Nhân có thể nào nhẫn lại? Hắn một tiếng cười khẽ, chỉ chỉ thi thể trên đất nhân loại thân thể, lại bởi vì thụ thương cùng biến chất mà không cách nào hành động, cuối cùng đi hướng tử vong, truy cứu căn bản là bởi vì thân thể bản thân cường độ không đủ, vô luận là thu lấy năng lượng đẳng cấp, hay là bản thân chữa trị tốc độ. Về phần linh hồn, ta không đồng ý nó độc lập tồn tại. Trong mắt của ta, linh hồn là nhân loại hệ thống thần kinh không ngừng phóng thích cùng tiếp thu các loại tín hiệu điện mà xuất hiện sản phẩm phụ. Bản thân nó chỉ ở hệ thần kinh bên trong xuất hiện, đổi một cái thân thể, liền không khả năng sinh ra giống nhau ý thức cùng linh hồn. Cho nên, muốn cho người hoàn mỹ khởi tử hoàn sinh, liền không thể để cho người ta từ bỏ nhục thể, lấy hắn hình thái tồn tại. Như thế chỉ là sáng tạo ra một cái ý thức mới, cùng bản nhân đã hoàn toàn không quan hệ. Bạch nghiên nhân càng nói càng là kích động, mà Úc Văn Hiên lúc đầu chỉ là muốn kéo dài thời gian, có thể nghe nghe, hắn lại cũng vào mê cho nên biện pháp của ngươi là. hóa nhân loại bản thân thân thể hoặc là nói toàn bộ hệ thần kinh. Uc Văn Hiên hỏi, Bạch nghiên Nhân thỏa mãn gật gật đầu, không sai. ý thức nhân loại không thể rời khỏi thân thể độc lập tồn tại, ý thức nhân loại không thể tại thay đổi thân thể sau lại lần kế thừa. ý thức nhân loại sẽ không bởi vì tử vong biến mất, chỉ cần hệ thần kinh bảo trì hoàn hảo liền có thể phục sinh. đây là ta nghiên cứu phát hiện ba cái quan điểm. Bạch nghiên Nhân đống nhiên có chút không nỡ giết Uc Văn Hiên, hắn rất ít gặp được như thế nói chuyện hợp nhau người, hắn cũng nhìn ra được Uc Văn Hiên đối với hắn nghiên cứu cũng là thật cảm thấy hứng thú cho nên. chỉ cần cho đã tử vong, nhưng thần kinh não bộ hệ thống bảo tồn hoàn hảo người rót vào cấp bậc cao hơn năng lượng, liền có thể để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Mà cái năng lượng này, chính là nó. Bạch Nghiên Nhân huy động tay trái, một cái lung la lung lay, màu xám trắng hình dáng hình người trống rông xuất hiện nó không có danh tự, chỉ là vụ giới mẫu thụ hấp thu thế giới loài người tràn ra tâm tình tiêu cực năng lượng sau, kết xuất trái cây. Ta cho chúng nó lấy cái danh tự, Tàn thuế. Bạch Nghiên Nhân thanh âm ngừng lại những này Tàn thuế vốn là sinh ra từ nhân loại, trải qua mẫu thụ chuyển hóa, năng lượng của bọn nó đẳng cấp càng cao hơn lại thuần túy, cùng nhân loại cơ hồ có thể hoàn mỹ phù hợp. Ngươi có thể đem bọn chúng tưởng tượng thành một khối mới tin, chỉ cần để đặt đến nhân loại trong thân thể, liền có thể sinh ra không tầm thường tác dụng. Một cái giống loài mới, liền cũng theo đó ra đời. Bạch Nghiên Nhân nói tận nơi này, lặng lặng mà nhìn xem Úc Văn Hiên tàn thuế Úc Văn Hiên từ từ đọc cái danh tự này, một lần nghe có chút không rõ, có ý nghĩa gì sao? Hắn hỏi. Bạch Nghiên Nhân lắc đầu, "Thiếu thốn, biến chất, vứt bỏ, chính là tàn thuế. Thậm chí bọn chúng bản thân thời gian tồn tại cũng bất quá một ngày tà hữu." Ánh mắt của hắn rơi vào cái này, bị hắn gọi ra tới tàn thuế trên thân, một ngày sau đó, nó liền sẽ biến thành một nước, hoàn toàn biến mất. Nói đi cũng không biết hắn làm cái gì, cái này tàn thuế lần nữa hóa thành một đạo xương trắng, chui vào Bạch Nghiên Nhân trong thân thể. Mà thấy cảnh này, Úc Văn Hiên, trong đầu đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ quái dị ly kỳ ý nghĩ. Hắn cơ hội chưa bao giờ xuất hiện qua một loại được xưng là ngạc nhiên cảm xúc, mà giờ khác này, Úc Văn Hiên lại nhịn không được hỏi người có thể dạng này sai sự triệu hắn bọn chúng, chẳng lẽ nói ngươi cũng là? Bạch Nghiên Nhân mà không thay đổi từ từ quay đầu, con mắt rơi vào Úc Văn Hiên trên thân. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, nhưng lại tràn đầy hai người tâm kinh đạm hẳn cảm giác gáp bách không sai, ta cũng là tàn thuế, ta là thế giới kia. Không, là thế giới này đã sinh, cái thứ nhất sống qua dòng dã một ngày, ra đời bản thân ý thức tàn thuế. Chương 437, chuyện xưa của nàng. Chương 437, chuyện xưa của nàng. Bờ sông, Bạch Nghiên Lương đi theo Hứa Chi Phi, chính hướng về Quỷ Thủ Sơn đi đến. Vừa rồi những lời kia, Hứa Chi Phi chính mình cũng là gần nhất mới hoàn toàn minh bạch. Bạch Nghiên nhân là vũ giới đàn sinh cái thứ nhất có được bản thân ý thức sinh mệnh, mà hắn đàn sinh nguyên do, là bởi vì ngoại ý muốn rơi vào vũ giới mạnh chân không chịu cô đơn, đem chính mình bộ phận ký ức phong tồn tại vô ý thức tàn thuế bên trong. Quỷ dị chính là, nhân loại ký ức Đối với tàn thuế mà nói tựa như một chiếc chìa khóa, đạt được mạnh chân bộ phận ký ức Bạch Nghiên Nhân đầu tiên là đột phá tuổi thọ cực hạn, nó không còn chiều sinh mộ tử. Lại sau đó, theo mạnh chân từng ngày cùng hắn nói chuyện, Bạch nghiên nhân bản thân ý thức dần dần hoàn chỉnh về sau, Chu Thiên đem ý thức của mình bắn ra đến vũ giới, cáo chi mạnh chân muốn trừ hết Bạch Nghiên Nhân, bởi vì Bạch Nghiên Nhân là cái quái vật, vũ giới cùng nhân gian đều không nên có hắn tồn tại, hắn là cái ngoài ý mớn. Hứa Chi Phi vừa đi, một bên chậm rãi nói Chu Thiên đối bọn chúng nghiên cứu rất thấu triệt, mặc dù tàn thuế cái tên này đến từ Bạch Nghiên Nhân, nhưng có lẽ Bạch Nghiên Nhân chính mình cũng không có Chu Thiên hiểu rõ hơn nó. vụ giới tàn thuế là cái cây hấp thu nhân loại tràn ra tâm tình tiêu cực, Châu ngưng kết ra trái cây, thì như bọn chúng tựa như kẹo đường, chỉ là không có cây gậy kia, đường kia vừa thành hình liền tán loạn thành một đoạn, không bao lâu liền biến mất. Nhưng bản thân ý thức xuất hiện, tương đương kẹo đường có cây kia có thể quấn quanh cây gậy, có thể nhanh chóng đem chính mình ngưng kết thành hình, sẽ không giống đường kia một dạng mới xuất hiện liền tán mất. Cho nên Chu Thiên cho là diệt trừ Bạch Niên Nhân biện pháp chính là lần nữa rút mất cây gậy kia. Bất quá đây chẳng qua là lý tưởng nhất biện pháp, dựa theo lối nói của hắn, chỉ cần có thể đối với Bạch Niên Nhân bản thân ý thức làm chút tay chân. Hắn liền sẽ một lần nữa trở lại tàn thuế trạng thái, không cách nào lại tiếp tục trường thành tiếp. Bước đầu tiên, chính là đem để vào Bạch Nghiên nhân thể nội, thuộc về mạnh chân đích bộ phận kia ký ức, cờ về. Nói đến đây, hai người đã đến Quỷ Thủ Sơn. Toàn này sừng sững tại trong thành thị khu vực núi thực sự quá quỷ dị, cao cỡ nửa người trong đùi cỏ dại chỉ chưa một đầu bị tinh hồng bầu trời chiếu rọi thành huyết sắc đường nhỏ, quanh qua khúc hiệu thông hướng đỉnh núi. Ven đường cây cỏ ở giữa thỉnh thoảng sẽ nhô ra lấm ta lấm tấm sắc thái thần bí, đó là trên cỏ dọn nước đang lóe lên bầu trời nhan sắc. Bạch nhiên Lương cùng Hứa Chi Phi chậm rãi đi tới, tại cái này lượn trên đường núi quanh co tiến lên, con đường này Tựa hồ so trong tưởng tượng muốn giải, không trung đại thụ cái bóng càng ngày càng gần, nhưng vô luận là Bạch Nghiên Lương hay là Hứa Chi Phi, tựa hồ cũng không nóng nảy nơi này, chính là năm đó Chu Thiên đem ý thức của mình bắn ra đến vũ giới đi địa phương. Hứa Chi Phi thả chậm bước chân, bốn phía vắng vẻ im ắng, nghe không được một tia côn trùng kêu vang chim kêu, bốn bề cao lớn chút cây tối cũng lỏng lẻo đứng vững, cố hết sức chống lên tán cây, tại tinh hồng bầu trời cùng cái kia to lớn mâu thụ che ảnh bên dưới, đen cùng hồng sắc thái giống như là muốn tràn ra tới một dạng bước đầu tiên những kế hoạch chấp hành rất thuận lợi, vừa hình thành bản thân ý thức Bạch Nguyên Nhân cũng không có phòng khống mâu thân ý tứ, hắn tùy ý mạnh chân lấy đi bộ phận kia ký ức, kỳ thật, hắn cũng không còn cần bộ phận kia ký ức, ý thức của hắn đã tồn tại, cánh cửa kia đã mở ra, chìa khóa còn ở đó hay không, không quan trọng. Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi, chung quy là bỏ lên trên đỉnh núi. Quỷ thủ sân Bốn. Một tia âm thầm sợ hãi từ đáy lòng không tự chủ được dâng lên. Bạch Nghiên Lương cảm thụ được đáy lòng cỗ này xa lạ cảm xúc, nhịn không được nhìn một phía. Phong không biết từ lúc nào trở nên có chút buông thả, hắc hồng sắc mây đen chậm chạp mà mãnh liệt chồng gấp lấy, như là dũng động ở chân trời sóng lớn. Ủy thủ sơn bên trên dãy kia vứt bỏ kiến trúc cùng giờ phút này kinh khủng chân trời tạo thành rõ ràng giao giới nghiệp thành trên không mảnh này trời phản phất muốn đem cái này yếu ớt thế giới đẻ đổ mở dạng tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối kết cấu để nghiệp thành trên không tràn ngập làm cho người dùng mình cảm giác gác bách bước đầu tiên sau khi hoàn thành bước thứ hai là rút ra cây gậy kia nàng nhìn về phía bạch nghiên lương thế nhưng là mạnh chân thất bại nói cho cùng nàng chỉ là nhân loại nàng không biết nên như thế nào lấy đi có thể là đánh tan một cái đã thành hình bản thân ý thức hứa chi phi thanh em rất nhẹ nhưng bạch lương trong đầu lại đột nhiên lóe lên một chút hình ảnh có lỗi với có lỗi với những người thật rất đáng sợ có lỗi với nữ nhân kia là mạnh chân là bốn là mạnh chân thế nhưng là vì cái gì ta có năm đó những sự tình kia đoạn ngắn nhìn thấy không hứa chi phi hỏi bạch Niên lương ông đầu không có trả lời cùng phong thổi loạn tóc của hắn nhưng hắn thời khắc này tâm lại loạn hơn hứa chi phi không chút nào không ngừng mạnh chân thử nghiệm giết chết cái kia tên là bạch Niên nhân ý thức nhưng nàng thất bại nàng chỉ là nhân loại nàng không cách nào làm đến loại chuyện đó mà cái này thất bại đến thử cũng làm cho lúc đầu đối với mạnh chân không có chút nào cảnh giới bạch niên nhân, nhân ý thức được trước mắt cái này cho mình chân chính sinh mệnh nữ nhân tựa hồ muốn giết chính mình thế là hứa chi phi thật sâu nhìn bạch niên lương một dạng bạch niên nhân đem chính mình thật vất vả hình thành bản thân ý thức dùng vụ giới sinh vật năng lực một phân thành hai bị chia ra một hắn khác là hắn có ý định lưu lại dành riêng cái kia dành riêng không có tình cảm chỉ có lý trí bạch niên lương thống khổ ông đầu hắn nhớ tới tới 4. tất cả đều nghĩ tới hắn là bạch niên nhân bốn bốn hắn là bạch niên lương không bốn hắn là vụ giới sinh vật là vụ giới cái thứ nhất sinh ra bản thân ý thức sinh linh chuyện kế tiếp không cần hứa chi phi lại nói bạch nhiên lương đã tất cả đều nghĩ tới nhưng hứa chi phi hay là chậm rãi kể mạnh chân lần thứ nhất lấy đi ký ức thành công lần thứ hai cướp đoạt ý thức thất bại để bạch nhiên nhân có cảnh giác đem chính mình ý thức một phân thành hai nhiều bảo lưu lại một cái cơ hội chống không dành riêng mà lúc này mạnh chân nghe chu thiên lời nói sau bắt đầu tiến hành lần thứ ba hành động nếu bản thân ý thức không cách nào cướp đi vậy liền Nhiễu loạn hắn bản thân nhận biết, tựa như đem kẹo đường bên trên nhiều cắm một cây gậy, mặc dù kẹo đường vẫn như cũ sẽ trở thành hình, nhưng cầm trong tay có chút bất ổn, một căn khác cây gậy liền sẽ xé rách toàn bộ kẹo đường. Mà nhiễu loạn một người bản thân nhận biết biện pháp tốt nhất, chính là lần nữa tạo nên một cái hắn. Cũng chính là để một bộ trong thân thể tồn tại hai cái bạch nghiên nhân. Bạch niên lương tất cả đều minh bạch bốn. Khó trách, dưới ánh trăng trong biển cái chìa khóa kia trong không gian, vẫn tồn tại một người Kaka, ca ca, mà ca, ca kia mới là bạch niên lương trong trí nhớ cái kia. Nguyên lai, like. Kaka là bị một cái khác ca, ca nhốt ở nơi đó về phần ta. Cô Chi Phi thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt của nàng lần thứ nhất có rất rõ ràng tâm tình chập chờn, ngươi rất sớm đã như thế cảm thấy đi. Cảm thấy ta và ngươi rất giống. Bạch Nghiên Lương đột nhiên ý thức được cái gì? Quả nhiên, Hứa Chi Phi lần thứ nhất cười. Cơn phong gợi lên nàng váy dài cùng tóc đen, thanh âm của nàng tung bay ở trong gió, ta là cái thứ hai, bị Chu Thiên cùng Mạnh Chân sáng tạo ra đến, cất giữ nàng ký ức tàn thuế. Chương 438. Sương ngủ tập dáng Lâm. Chương 438. Sương ngủ tập dáng Lâm tốt, ngươi cũng không cần lại suy nghĩ chạy trốn thủ đoạn. Bạch Nghiên nhân nhàn nhạt nhìn Úc Văn Hiên một chút, ta không muốn giết ngươi, ngươi có thể trở thành người chứng kiến. Chứng kiến? Úc Văn Hiên gáy lòng bị hắn cái này không giết ngôn luận làm cho ngược lại khó chịu, hắn người này, nếu là còn sống khó chịu, còn không bằng chết thống khoái, chứng kiến cái gì? Chứng kiến ngươi bận rộn một trận, cuối cùng không vui. Úc Văn Hiên thần sắc khinh thường, ngươi là tàn thuế đàn sinh sinh linh, hiện tại muốn đem vụ giới cùng nhân gian hợp hai là một, đem tàn thuế cùng nhân loại hợp hai là một, chế tạo một cái thế giới mới. Nhưng làm như vậy, nhân loại sẽ không cảm tạ ngươi, tàn thuế cũng sẽ không cảm tạ ngươi, ngươi là quái vật, dị loại, ngươi căn bản không có đồng loại. cũng không có người có thể chia sẻ ngươi vui sướng cùng hùng tâm, cho nên ngươi cần hướng ta khoe khoang. Úc Văn Hiên thậm chí tỉnh lại một chút chính mình, một tiếng cười nhạo, chẳng lẽ ta cũng lộ ra không phải người không phải quỷ, cùng ngươi như cái đồng loại. Bạch Niên Nhân không đáp lời ánh mắt của hắn lướt qua Úc Văn Hiên khuôn mặt bình tĩnh kia, nguồn gốc từ tàn thuế lực lượng du tẩu cùng bốn phía, đó là cùng quỷ quái đồng nguyên lực lượng. Nó tựa như từng cây vô không bất nhập vô hình tơ mỏng, tiến vào nhân loại vân ra ra thị, có thể rõ ràng phát giác liên quan tới người hết thể trạng thái. Cho nên Bạch Niên Nhân biết rất rõ Úc Văn Hiên đang suy nghĩ gì, cũng biết Úc Văn Hiên muốn làm gì. nhưng hắn không thèm để ý, tựa như Úc Văn Hiên nói như vậy. Hắn là cái không có đồng loại người, duy nhất đồng loại chỉ có hắn tách ra đi cái kia dành riêng chính mình. Một cái được xưng là Bạch Nhiên Lương lại bị nhân loại tình cảm ô nhiễm thất bại cá thể. Nếu như Bạch Niên Lương từ bỏ nhân loại tình cảm, ý thức còn có thể cùng cái này bản thể tranh đoạt một chút vụ giới lực lượng của bản nguyên. Dù sao bọn hắn đồng căn đồng nguyên, hoặc là nói căn bản chính là một người hai mặt. Nhưng tựa như trước đó nhìn thấy như thế, Bạch Niên Lương đã bị ô nhiễm. Thời khắc này Bạch Niên Lương chính là cái triệt triệt để để nhân loại, mà nhân loại tại đối mặt ý thức lực lượng lúc. căn bản chính là từng cái biết nhúc nhích côn trùng thôi đây không phải cái gì tự cao tự đại mà là sự thật bạch nghiên nhân vung tay lên cầm giữ ốc văn hiên hành động cùng ngôn ngữ đem hắn nhiếp tại sau lưng ta nói qua ngươi chỉ cần chứng kiến không sai biến đổi bắt đầu cứ việc vụ giới không có đúng hạn mở ra nhưng kết cục vẫn như cũ sẽ không thay đổi vụ giới từ hắn tự mình hại mình thuế sinh ra xuất hiện bản thân ý thức một khắc kia trở đi liền không còn là cố hương thế giới kia dù không được có được bản thân ý thức sinh linh mà thế giới loài người Hoặc là nói thế giới vật chất lại dung không được có thể dùng ý thức cải biến vật chất sinh vật quỷ dị Úc Văn Hiên nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Hắn bị hai thế giới bại xích, cho nên mới sẽ sáng tạo xương mù tập vật này, đồng thời dùng xương mủ tập lệ quỷ cũng bị lựa chọn sử dụng nhân loại tiến hành từng tràng cuối cùng như thế nào dung hợp thí nghiệm. May mà hắn thành công. Một cái thế giới mới sắp sinh ra, tinh thần cùng vật chất dựa vào nhau mà tồn tại, sinh cùng tử lẫn nhau chuyển hóa, vật chất tuần hoàn không còn ngẫu nhiên, hết thể sẽ thành hoàn toàn không thể làm gì tồn tại. Bạch Nhiên nhân thân hình chốc động mang theo Uc Văn Hiên đi tới nghiệp thành trên không. hắn kinh cùng ý thức phản phất diễn sinh ra được từng đầu tiếng lỏng du tậu cùng nghiệp thành ngàn vạn dân chúng trên thân Liên như là một con nện kết xuất thông hướng bốn phương tám hướng người lớn bạch niên nhân ổn thỏa trung tâm giang khắp nơi tơ nện dính chặt toàn bộ nhân loại cũng dính chặt mỗi một cái tàn thuế dung hợp hủy diệt tân sinh cho lấy cho đoạn sinh tử toàn do tâm hắn xương mụ tập góp nhặt nhân loại sợ hãi cùng tán giật tàn thuế hoàng khí đầy đủ bắt đầu đi úc văn hiên chấn động trong lòng hắn trơ mắt trông thấy một cánh cửa lớn màu đỏ ngòm trống rông xuất hiện tại bạch niên nhân trước người mà cánh cửa này mang đến cho hắn loại kia cảm giác gác bách cũng cực kỳ quen thuộc đây rõ ràng chính là sương ngủ tập cánh cửa này phía sau chính là sương ngủ tập chân chính kịch biến lúc xuất hiện ngược lại là lặng yên không tiếng động bạch niên nhân không có làm cái gì kinh thiên động địa cử động cũng không nói cái gì hảo nôn chí khí hắn chỉ là dùng sức đem cửa lớn đầy bốn từng luồng từng luồng có thể xưng kinh khủng màu xám trắng sương mù liền đột nhiên từ cánh cửa bên trong tuôn ra mà phảng phất tại đánh cờ bầu trời đại thụ cùng đại địa sinh linh cũng tại thời khắc này lộ ra đặc biệt nhỏ bé từng vết nước giống như vật chất bò đầy hư không phảng phất đem thế giới nện thành một khối vỡ vụn lưu ly. Trong cái khe phun hiện ra ánh sáng chói mắt, màu xám trắng sương mù hô hô từ trong cái khe chui ra ngoài, phản phát sương mù tập cánh cửa kia bị mở ra ý nghĩa, cũng không chỉ là có thể từ trong môn phong thích sương mù, mà là mở cửa trong nấy mắt, nện xuyên thế giới vật chất bình thường, hiện tại bắt đầu, trong không khí mỗi một chỗ dạng nước khe hở, đều tại ra bên ngoài trong sương mù. Không trung treo ngược cây kia đến từ vụ giới mâu thụ, cũng giống như bị một cái vô hình cự thú nắm chặt, đại địa bắt đầu run rẩy, ru ru ru ru ru ru ru phản phát tại phát ra nhỏ xíu nói nhỏ, tiếp theo dần dần diễn biến thành gầm hết. Trong thành đám người thất kinh, đại địa đang nhanh chóng lan tràn, như mạng tứ tán ra. Công trình kiến trúc tại kịch liệt bị chấn động phát ra chói thai văn động, lập tức liền bắt đầu đổ sụp, đá vụn bay loạn, bùi đất tung bay. Mặt đất trong cái nước, quỷ dị màu xám trắng xương mù xung ra, chỗ đến, hết thảy đều biến thành trắng xóa không thể gặp. Mà làm việc thành bên ngoài, toàn bộ thế giới biến hóa lại càng thêm kinh người. Dãy núi tại chỗ đổ, sóng biển bằng tốc độ kinh người tuân hướng bên bờ, hình thành cao tới mấy chục mét sóng lớn, thôn phệ có can đảm ngăn trở hết thảy. Mọi người thanh âm ngược lại thành giờ phút này nhất nhỏ bé teo la lên cùng thuốc thít mặc dù hết sức đan vào một chỗ, nhưng như cũng trừ khử ở thiên địa vĩ lực mang đến to lớn cải biến bên trong, ngon núi. Đái biển, bầu trời, đại địa, mỗi một tức không gian phá toái đều tại ra bên ngoài tràn ra sương mù. Những sương mù này, lấy mắt thường có thể thấy được đáng sợ tốc độ tràn ngập toàn thế giới. Mà càng đáng sợ, là trong sương mù, có rất rõ ràng, lờ mờ vật hình người ta tại cuối cùng kế hoạch trước, cho các ngươi một lựa chọn. Bạch nghiên nhân nhẹ nói mẫu thân của ta, tại ta sinh ra sau đó không lâu, muốn gạt bỏ ta. Gạt bỏ sau khi thất bại, nàng lại bắt đầu đối với ta tiến hành tinh thần tra tấn, như toàn đem ta biến thành một cái tinh thần phân liệt Ta sớm làm chuẩn bị, đem sinh ra mới bắt đầu nhất chống không bộ phận kia, chia liệt ra ngoài Bạch Nghiên Nhân nhìn về phía Úc Văn Hiên, cười cười, ta không có cho tách ra đi bộ phận kia lưu lại nửa điểm oán hận, thậm chí nửa điểm tâm tình tiêu cực cũng không có. Nhưng, mẫu thân của ta hay là thành công, cứ việc ta trước tách ra một cái chống không bạch nghiên lương, nhưng 10 năm trước, một nửa khác ta lại thật xuất hiện tinh thần phân liệt tình huống. Ta đem bên trong một nửa chính mình phong tồn đến chìa khóa mở ra trong khe hở thời không, mà đổi thành một nửa ta, đã không đủ để hành động, chỉ có thể ẩn nút tu dưỡng, chờ đợi thời gian. Vào ngày hôm đó ban đêm, ta đem một nửa chính mình giam lại, đem một nửa khác chính mình giấu đi, lúc này mới có cái kia ngay từ đầu bị chia ra, tên là Bạch Niên Lương ý thức tự do hoạt động không gian. Ngươi nhìn, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù vậy ta vẫn là cho các ngươi quyền lợi lựa chọn. Thi không phải thi, xương cốt không phải xương cốt, ta không phải ta, người không phải người. Ngươi biết trong các ngươi đại đa số lựa chọn cái gì sao? Bạch Niên Nhân cười ha ha một tiếng các ngươi biết rõ người bên cạnh là quỷ, nhưng như cũ không nguyện ý từ bỏ đối phương, cho nên ta muốn tạo nên thế giới mới sẽ không gặp phải lực cản. Tương phản, như toàn ngăn cản nó người dáng lâm mới là nhân loại các ngươi. chân chính bệnh nhân. Chương 439. Lựa chọn. Chương 439, lựa chọn. Quỷ thủ sơn ngươi nguyện ý không? Hứa Chi Phi nhìn chăm chú lên Bạch Nghiên Lương, mà giờ khắp này Bạch Nghiên Lương hay còn rung động tại Hứa Chi Phi mới vừa nói những lời kia. Nàng là Chu Thiên cùng mạnh chân sáng tạo ra, cái thứ hai có được bản thân ý thức vụ giới sinh linh bốn. Khó trách, khó trách lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, chính mình đã cảm thấy nàng rất quen thuộc. Vô luận là cá tính, hay là khí chất, thậm chí là một bộ phận ý nghĩ, Hứa Chi Phi đều cùng Bạch Nghiên Lương kinh người tương tự. Bởi vì Bạch Nghiên Lương là vụ giới cái thứ nhất sinh ra bản thân ý thức sinh linh phân thân. Mà Hứa Chi Phi là vụ giới cái thứ hai sinh ra bản thân ý thức sinh linh cho đến giờ phút này, ta mới hiểu được mình bị sáng tạo ra ý nghĩa Hứa Chi Phi thanh âm không nhanh không chậm, lại mang theo nhàn nhạt, nhạt đau thương, ta là một thanh dự bị chìa khóa, dùng để mở ra ngươi bị phong tồn tất cả ký ức, để cho ngươi một lần nữa biến trở về cái kia. Vụ giới đúng nghĩa vị thứ nhất sinh linh. Nàng câu kia ngươi nguyện ý không kỳ thực là tại hỏi thăm Bạch Nghiên Lương, có nguyện ý hay không tiếp thụ qua đi hết thảy, đem chính mình tấm này giấy trắng một lần nữa thoa khắp, cùng Bạch Nghiên nhân ý chí tiến hành sau cùng tranh đoạn. Bọn hắn vốn là một thể, nếu như bạch nghiên lương nguyện ý, hắn cũng có cơ hội hoàn toàn thôn vệ hết bạch nghiên nhân đến lúc đó cả hai hợp hai là một, chỉ cần là bạch nghiên lương ý chí tại chủ đạo, thế giới kia nguy cơ, liền tự nhiên giải trừ đạo lý đã rất rõ ràng, bạch nghiên lương rõ ràng, hứa chi phi rõ ràng, thậm chí liền ngay cả bạch nghiên nhân, có lẽ đều ẩn ẩn ý thức được phần này nguy cơ, nhưng hắn cũng không sợ sệt, cũng không có sớm diệt trừ bạch nghiên lương, đến xóa đi tương lai mình khả năng tồn tại nguy cơ, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy bạch nghiên lương kinh lịch hết thảy, thậm chí là giờ phút này tốt, làm ra lựa chọn của ngươi đi, đệ đệ, giọng điệu này là bạch nghiên nhân. Nhưng thanh âm này lại là từ Bạch Nghiên Lương trong miệng phát ra tới. Nguyên Lai like hắn một mực có một bộ phận ý thức tại Bạch Nghiên Lương thể nội, hắn một mực chú ý Bạch Nghiên Lương. Hứa Chi Phi ánh mắt khẽ biến, trong trí nhớ của nàng chất đầy mạnh chân cùng Chu Thiên kế hoạch, nhưng vô luận cái nào trong kế hoạch đều không tồn tại Bạch Nghiên nhân ý thức, kỳ thật một mực tồn tại ở Bạch Nghiên Lương trong thân thể đầu này. Tựa hồ là cảm thấy Hứa Chi Phi nghi hoặc. Bạch Nghiên nhân thanh âm vang lên lần nữa, "Ta biết Mạnh Chân cùng Chu Thiên ý nghĩ, ta là vụ giới cái thứ nhất ra đời bản thân ý thức sinh linh, ta trời sinh có thể khống chế vụ giới tàn thuế, cho nên mới sáng tạo ra xương thập." nhưng lực lượng như vậy, bởi vì lúc trước tách ra bạch niên lương cái này dành riêng mà đã mất đi một nửa mạnh chân cùng chu thiên đều rất rõ ràng nếu như ta muốn đem hai thế giới dung hợp sáng tạo ra một thời đại mới nhất định phải thu hồi nguyên bản cái kia một nửa thuộc về mình lực lượng cho nên theo bọn hắn nghĩ ta sẽ không giết bạch niên lương mà lại sẽ khắp nơi bảo hộ bạch niên lương dù sao tương lai ta còn cần thôn vệ hắn đến trùng hoạch lực lượng của mình bạch niên lương căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình chỉ có thể mặc cho bằng thân thể này phát ra bạch niên nhân thanh âm ta không cần thôn vệ ngươi đệ đệ ta cần là ngươi từ từ biến thành ta biến trở về trước kia cái kia ta chúng ta vốn là một thể bạch niên lương rõ ràng cảm giác được ca ca của mình cái kia ôn nhu bạch Nhiên nhân đã không có ở đây hoặc là nói cái kia ôn nhu cường đại bạch Nhiên nhân đã sớm bị chính hắn nuốt ở dưới ánh trăng đáy biển nuốt ở thời không trong khe hở ta không có khả năng biến thành ngươi chúng ta là hai người là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể bạch Nhiên lương giẫy rồi lấy từ trong miệng gạt ra một câu có đúng không bạch Nhiên nhân thanh âm tiếp tục vang lên nhìn xem ngươi bây giờ trừ bạch niên lương cái tên này bên ngoài ngươi cùng ta có cái gì khác biệt một dạng lanh khốc vô tình một dạng không từ thủ đoạn một dạng tuyệt đối lý trí Ngươi nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái hy sinh tử vong, cái kia kỷ niệm thậm chí chết tại trong ngực của ngươi. Có thể ngươi liên tâm đau nhức đều học không được. Tại xương mù tập trung tiến hành nhiều lần như vậy sinh tử khiêu chiến, mỗi một lần, ta đều nhìn chăm chú lên ngươi, ngươi thẳng thắn hỏi chính mình nội tâm, chẳng lẽ ngươi thật làm không được bảo hộ tất cả mọi người sao? Ngươi làm được, vì cái gì ngươi có thể so sánh những người khác càng nhanh tìm tới sinh lộ, thậm chí là dự đoán quỷ hành vi? Bởi vì ngươi rất sớm đã phát hiện, chính mình cùng bọn chúng, trên bản chất là giống nhau, ngươi biết bọn chúng đang suy nghĩ gì, cũng biết bọn chúng sẽ làm như thế nào. Mà cái này mới là để cho ngươi làm ra mạo hiểm quyết sách căn bản nguyên do, ngươi cũng không so những người khác thông minh, ngươi chỉ là có thể dự liệu được cách làm của bọn nó thôi. Nhưng ngươi không có nói cho bất luận kẻ nào, ngươi thậm chí lừa gạt chính mình. Bạch nghiên nhân trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý chào phúng từ ta đưa ngươi từ trong ý thức chia ra một ngày kia trở đi, ta liền biết ngươi cùng ta không có gì khác biệt. vô luận ngươi ngay từ đầu là cỡ nào chống không một trang giấy, cuối cùng ngươi cũng sẽ thoa lên ta nhãn sắc. ngươi tiềm thức tại học tập ta bắt chước ta trở thành ta, cho nên ta sẽ không thôn phệ ngươi thế giới này rất cô đơn. Ta cần ngươi, đệ đệ. Chúng ta sáng tạo thế giới mới sau, liền có chỗ dung thân. Đôi này hai thế giới đều là chuyện tốt, nhân loại có thể đạt được càng đã lâu sinh mệnh, tàn thuế cũng có thể sinh ra ý thức, từ đây chân chính còn sống. Thế gian này, vô luận thế giới nào, vô luận như thế nào biến hóa, trong mắt của ta, sinh linh đều chỉ có hai loại. Một loại biết ta, một loại không biết ta. Đệ đệ, chỉ có biết ta là ai, ý thức được điểm này sinh linh, mới tính chân chính còn sống. Ngươi vốn là ta, ta cũng là ngươi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đi đến hôm nay một bước này, ta rất mừng rỡ. Kế hoạch của ta rốt cục muốn đã đạt thành. thế nhưng là ta vẫn là có một chút điểm thất vọng bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi đấy lòng có một bộ phận đã bị ô nhiễm chính là bộ phận này tồn tại để cho ngươi trở nên nuôi nhược do dự thậm chí căm thù ta nhưng ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi cũng không có lý ý tại cái này cô độc trong thế giới ngươi cùng ta là thân mật nhất tồn tại cho nên cho tới bây giờ ta vẫn là có một chút như vậy vọng tưởng ta muốn để cho ngươi mình làm ra lựa chọn là lựa chọn cùng ta đi cùng một cái con đường trợ giúp ta để hai thế giới triệt để dung hợp sinh ra thế giới mới hay là phản kháng ta Cùng ta tranh đoạt vụ giới nguyên sơ ý thức, đem vốn nên hướng phía trước dòng lũ đẩy về nguyên điểm. Ta đem quyền lợi lựa chọn giao cho ngươi. Nhân loại đã thỏa hiệp, hiện tại đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Để đệ. Bạch Nghiên Nhân lời nói phảng phất từng tiếng tiếng sấm, đánh cho Bạch Nghiên Lương nội tâm rung động không thôi. Ta là Bạch Nghiên Lương, hay là Bạch Nghiên Nhân bốn, Đều không phải là. Bạch Nghiên Lương có chút hồn bay phách lạc, hắn ý thức đến, mình đích thật như Bạch Nghiên Nhân lời nói, là cái gì loại, cũng không lại bị vũ giới tiếp nhận, cũng không bị nhân gian dung nạp. Nếu quả như thật muốn có cái chỗ an thân, có lẽ sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. là lựa chọn tốt nhất nhưng muốn bạch nhiên lương đáy lòng vẫn tồn tại một thanh em khác đại ca ca ngươi thế nào hán hai tử vô tội này hắn mới thật sự là bạch nhiên lương chương 440. đồ làm áo cưới chương 440. đồ làm áo cưới nhân loại thật đã thỏa hiệp sao muốn. chí ít đáy lòng cái kêu mang theo giọng nghi ngờ không có thỏa hiệp bạch nhiên nhân là một cái đùa bỡn lòng người cao thủ có lẽ hoàn toàn chính xác có một bộ phận người ủng hộ hắn cách làm nhưng càng nhiều người là chờ mặc là không muốn. chí bọn nhỏ căn bản không có đạt được bất luận cái gì quyền lợi lựa chọn tựa hồ ý thức được bạch nghiên lương do dự, bạch nghiên nhân chuẩn bị lại cho hắn trên lửa tới một thanh dầu. hắn thực sự hiểu rất rõ bạch nghiên lương, so bạch nghiên lương bản thân đều còn muốn hiểu rõ hơn. tại bạch nghiên lương đáy lòng, có ít người chết đi đối với hắn mà nói cũng là tuyệt đối, chỉ cần đem những người kia danh tự lấy ra, bạch nghiên lương nhất định sẽ đồng ý nhưng mà, bạch nghiên nhân nghìn tính vạn tính đều không có nghĩ đến, sự tình phát triển, đã cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác biệt. Sương mù tập xương lớn chăn bảo, vũ giới cùng nhân gian va chạm, vốn nên tại xương mù tập xương mù trung hòa bên dưới chậm chạp dung hợp, nhưng muốn, điên rồi, vũ giới những cái kia tàn thuế, đều điên rồi. bọn chúng vậy mà từng cái trùng hợp giao gấp cùng một chỗ dung thành một cái to lớn hình người côn trùng đang chân trời nhảy xuống nó thực sự quá lớn nó là vụ giới tất cả tàn thuế tập hợp thể làm sao có thể không lớn bạch nghiên nhân đầu tiên là khẽ giật mình lập tức sắc mặt đại biến không đúng có người động tay chân có người cho những này tàn thuế nhân loại ký ức mở ra linh trí của bọn nó thế nhưng là bọn chúng tại sao phải dung hợp ai có thể làm đến loại sự tình này chờ chút bốn chu thiên là chu thiên. chu thiên nghiên cứu nhiều năm như vậy vụ giới có thể làm được loại sự tình này chỉ có hắn nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy? Vợ hắn tính mệnh nắm giữ trong tay ta, chẳng lẽ hắn không muốn để cho thê tử phục sinh sao? Bạch Niên nhân cơ hồ lập tức ý thức được là Chu Thiên vi phạm với ước định, nhưng hắn không nghĩ ra, cũng vô pháp lý giải Chu Thiên tại sao muốn làm như vậy. Nhân loại sở dĩ sẽ trở thành nhân loại, không phải là bởi vì bọn hắn có tình cảm sao? Đối với mạnh chân đích tình cảm chống đỡ lấy Chu Thiên nhiều năm như vậy, hắn thậm chí ca nguyện bị chính mình thúc đẩy, mắt thấy thê tử phục sinh sắp đến, hắn làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Càng làm cho Bạch Niên nhân tâm phiền ý loạn là, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình có thể khống chế vụ giới lực lượng đang động đắc. là hắn muốn, là bạch nghiên lương đang cùng mình tranh đoạt, thật là đáng chết ta bốn. Bạch Nhiên nhân ánh mắt dần dần băng lãnh, trở nên càng lúc càng giống người, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt. Nhân loại liệt căn vậy mà cũng trên người mình xuất hiện, chính mình vậy mà lại có chờ mong, tín nhiệm loại hình ngu xuẩn ý nghĩ đang lúc bạch nghiên nhân chuẩn bị thừa dịp chính mình vụ giới quyền hạn đại bộ phận còn tại trong tay mình, đem bạch nghiên lương triệt để gạt bỏ lúc. Hắn lại nghe được bạch nghiên lương rõ ràng thanh âm uy, caca, đây là một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Bạch nghiên lương thanh âm thậm chí có chút dương lên hương vị, cùng trước đó hắn hoàn toàn khác biệt mục đích của ngươi là dung hợp vụ giới cùng nhân gian. sáng tạo thế giới mới, mà dung hợp dầu đôi chân chính là xương mù tập, cùng ngươi nhiều năm như vậy thu tập được các loại khí tức, những xương mù kia hẳn là nhân gian nhân loại cùng vụ giới quỷ vật cộng đồng tác dụng dưới sản phẩm, đúng không? ngươi nhìn, cái này trùng tựa hồ đang ăn hết bọn chúng. Bạch Niên Lương thoại âm rơi xuống, Bạch Niên nhân vội vàng nhìn về phía cái kia từ phía chân trời nhảy xuống to lớn tàn thuế hình người trùng. chính như Bạch Niên Lương lời nói, nó thật sự ngay tại gặm ăn xương mù tập. Không muốn, nói chính xác hơn, nó là tại gặm ăn nhân gian, vũ giới, xương mù tập cái này ba cái không gian bị nó ăn hết địa phương. không gian hoàn toàn không còn lấp đầy mà là tạo thành một mảnh hỗn độn chỗ trống cái gì đều không tồn tại bạch nhiên nhân con người co rụt lại thứ này bốn này hình người tàn thuế cự trùng vậy mà có thể ăn mất thế giới chu thiên rốt cuộc muốn làm gì theo hình người tàn thuế cự trùng thôn vệ thân hình của nó đã càng lúc càng lớn giờ phút này liền đã trưởng thành cùng đầu quỷ như núi lớn dị dạng trên thân thể mọc đầy vô số con người cùng rác hút mỗi một cái rác hút đều có thể chặt chẽ dán bám vào trên không gian như là mút vào bình thường không gian đầu tiên là ba động mà là vật mẹo cuối cùng vậy mà buồn cầu tự hoại vòng xoáy bình thường bị nó hút vào thể nội một mảng lớn không gian không thấy từ đó trở thành hỗn độn nhìn xem cái kia càng dài càng lứa trùng bạch nhiên lương nói tiếp đến hiện tại ngươi muốn từ trên người của ta đoạt lại toàn bộ vụ giới lực lượng hẳn là sẽ hao phí một đoạn thời gian thẳng thắn nói cho ngươi ta không tranh nổi ngươi nhưng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết ngươi muốn mả sát ta cầm tới tất cả vụ giới quyền hạn ít nhất cũng phải cùng ta rằng con một đoạn thời gian nhìn xem tốc độ của nó ngươi cảm thấy đến lúc đó hai thế giới đã bị nó nuốt ăn bao nhiêu còn có coi như ngươi lấy được tất cả vụ giới lực lượng ngươi có thể đối phó nó sao bạch nhiên lương lời nói như là chuông lớn đồng dạng tại bạch Niên nhân trong đầu quanh quẩn hoàn toàn chính xác cự trùng này tản ra khí tức đã để bạch Niên nhân đều phi thường kinh ngạc đây là một loại cực kỳ cổ lão lại khí tức cực kỳ kinh khủng chính mình thật có thể xử lý nó sao lúc này bạch Niên nhân đột nhiên phát hiện cái tiêu cự trùng trên lưng lại từ từ mọc ra chu thiên mặt hắn rốt cục sắc mặt trong nhật hắn không thể không thừa nhận chính mình vua là chu thiên muốn. tự mình làm hết thảy đều cho chu thiên làm áo cưới bạch nhiên nhân sắc mặt xám xịt chuyện cho tới bây giờ hắn chỗ nào sẽ còn không nghĩ ra tiền căn hậu quả mạnh chân trong lúc vô tình ngã vào vụ giới câu nói này chính là lớn nhất hoang ngôn vụ giới nếu quả như thật có thể khiến người ta tại trong lúc vô tình liền tiến vào vậy liền không có khả năng hao phí hắn nhiều năm như vậy thời gian đến đả thông lượng giới liên tiếp đây là hoang ngôn bốn đây là chu thiên hoang luôn có lẽ mạnh chân đến chết cũng không biết chính mình không phải không cẩn thận tiến vào vụ giới mà là bị trượng phu của hắn tự mình dụ dỗ tiến vào vụ giới chu thiên là yêu nàng điểm này chu thiên cũng không có gạt người nhưng hắn càng yêu chính mình được chứng kiến vụ giới lực lượng thần bí sau nhân loại loại này bị sinh lão bệnh tử dậy vào lấy ngắn sinh trùng đã sớm để chu thiên mệt mỏi hắn một mực tại nghiên cứu cũng không phải là như thế nào để thê tử từ vụ giới trở về hoặc là như thế nào để thê tử phục sinh mà là như thế nào để cho người ta vĩnh sinh bất tử nhiều năm thí nghiệm sau hắn tìm được duy nhất một cái biện pháp toàn bộ sinh linh còn sống bản chất là có được bản thân ý thức không phải vậy coi như thu được bất tử chi thần cũng chỉ bất quá là một bộ cái sắc không hồn mà thôi tương phản chỉ cần có được bản thân ý thức cái kia cần gì phải câu nệ tại sắc ngoài nhân loại ngoại hình cũng chỉ bất quá là sớm muộn sẽ mục nát tàn thuế thôi bốn chân chính có thể dài lâu thể xác chỉ có năng lượng thể Cho nên, Chu Thiên kế hoạch từ rất sớm rất sớm trước lại bắt đầu. Một, Như thế nào rút ra chính mình bản thân ý thức cũng thích đáng an trí đến mặt khác thể xác bên trong. Hai, Như thế nào chế tác một bộ thuần túy năng lượng thể thể xác. Người trước hắn dùng nhân bản biện pháp của mình, không ngừng chuyển di ý thức, cũng coi như thí nghiệm thành công. Mà cái sau so độ khó thì phải cao hơn nhiều. Muốn đem chính mình chuyển hóa làm năng lượng thể sinh mệnh, cần tiêu hao năng lượng thực sự quá to lớn, nhưng một cái thế giới vật chất là có thể thỏa mãn. Nhưng hắn khiêu động không được thế giới vật chất bản nguyên. Bất quá bốn. Bọn chúng có thể. Chương 441. Tính dẻo tương lai Chương 441, tính dẻo tương lai ta từng mơ tới, tất cả mọi người chết, chỉ có ngươi sống đến cuối cùng, ngươi đứng tại một cánh cửa bên cạnh, cửa một bên khác là núi thây biển máu. Hứa Chi Phi từng nói qua lời nói tại Bạch Niên Lương trong đầu quanh quẩn. Liên quan tới nhìn thấy tương lai loại sự tình này, Bạch Niên Lương từ trước đến nay là không tin đi qua không cách nào cải biến, tương lai không cách nào đoán được, mới là thế giới vật chất cơ bản phát tác. Nhưng, nếu như có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, có lẽ thật có thể trở lại quá khứ, cải biến hiện tại đồng dạng, tương lai thật không thể đoán được sao? Nhìn thấy mùa thu trên nhánh cây cuối cùng một mảnh lung lay sắp đổ lá khô, ai cũng có thể đoán được nó sẽ bị một trận gió thổi rớt. Nhìn thấy một cái nằm tại trên giường bệnh hấp hối lao nhân, ai cũng có thể đoán được hắn sắp tử vong. Một cái bình nhỏ ngã trên mặt đất, nhất định là có cái gì từng chạm qua nó. Trên một trang giấy viết có chữ viết, nhất định là có người dùng qua bút đơn giản một chút đến không có khả năng tính làm suy luận hiện tượng. Kỳ thật chính là nhân loại đối với mình không có trông thấy hình ảnh làm ra hợp lý diễn dịch. Cho nên, chỉ cần thu thập được tin tức đủ nhiều, diễn toán năng lực đủ mạnh, tương lai liền có thể bị đoán được. Hứa Chi Phi có được năng lực như vậy sao? Không muốn. nàng không có dựa theo nàng thuyết pháp nàng là mạnh chân cùng chu thiên cái thứ hai vật thí nghiệm dùng để cất giữ mạnh chân đích ký ức bởi vậy hứa chi phi cũng bị mở ra bản thân ý thức vậy nàng nhìn thấy những hình ảnh kia liền căn bản không phải chính nàng thôi diễn mà là ký ức chủ nhân mạnh chân để nàng nhìn thấy nội dung mạnh chân nữ nhân kia đã chết nhưng nàng tại sao phải cho hứa chi phi trong trí nhớ lưu lại những hình ảnh kia đáp án có lẽ cũng không phức tạp hứa chi phi đứng tại chỗ nhìn xem bạch niên lương cùng bạch niên nhân rằng co nhìn xem chu thiên dung nhập tàn thuế không ngừng thôn phệ lấy vụ giới cùng nhân gian trước mắt của nàng thấy được cuối cùng một màn hình ảnh bốn. trong tấm hình, Chu Thiên dung đi vào hình người tàn thuế cự trùng đã trở nên đỉnh thiên lập địa vô số rác hút tại bốn phía vung vẩy, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hai thế giới. mà năng lượng khổng lồ cũng đang không ngừng chuyển hóa thành Chu Thiên cần có đạo cụ. hắn muốn đem chính mình chuyển biến làm hoàn toàn năng lượng thể. trong tấm hình, hình người cự trùng không ngừng thôn vệ lấy xuống núi, đại địa cùng tất cả sinh linh, nhân loại bắt đầu chống cự, lại là hoàn toàn vô lực. cái kia tàn thuế cự trùng rõ ràng thấy được, nhưng căn bản đụng không đến. nó phảng phất là tại một thời không khác bên trong gặp ăn hết thảy, tất cả vũ khí đều mặc thân mà qua, phảng phất nó căn bản lại không tồn tại. Vô thiên cái điệu tuyệt vọng, đem thế giới đẩy lên bên bờ hủy diệt. Mà lúc này trong tấm hình, Bạch nhiên Lương mặt không thay đổi đứng trên mặt đất, cái tiêu cự trùng ngay tại bên cạnh hắn tàn phá bờ bãi, hắn mở cửa, phía sau cửa núi thay biển màu bốn. Hình ảnh trở lại hiện thực. Hứa Chi Phi nhìn trước mắt, Bạch nhiên Lương thần sắc ngay tại không ngừng biến hóa. Mà Hứa Chi Phi lúc này phản phất cũng bị chú ý tới, tàn thuế cự trùng phía sau mặt người kia, phát ra âm thanh là người a, Ngươi thấy, chính là hai thế giới này tương lai vận mệnh. Ngươi có thể nhìn thấy những hình ảnh kia, là bởi vì ta đã từng đem hết thệ kế hoạch đã nói với Mạnh Trần, đây là nàng thôi diễn vô số lần hình ảnh. Vô luận phát sinh biến cố gì, cuối cùng ta đều có thể thành công." Chu Thiên thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn ta Chu Thiên, từ trước tới giờ không tin tưởng cố định tương lai, nhưng ta có thể đem có lợi nhất tương lai biến thành cố định. Hứa Chi Phi không nói gì, cùng phong gào thét không chỉ, đại địa cùng hư không đều đang đổ nát. Hết thể tựa hồ chính như Chu Thiên lời nói, lại không biến số. Bạch Nghiên Lương thể nội, Bạch Nghiên Nhân cùng Bạch Nghiên Lương ý thức đang giao chiến. Chiến trường cũng không phải là cỡ nào hoa lệ tồn tại, mà là Bạch Lương chưa bao giờ đi qua. Vũ Giới, hai người trong thức hải, Vũ Giới vẫn là ban đầu dáng vẻ. màu xám trắng thảo kéo dài về phía chân trời thế giới này điên tình im mắng trong tầm mắt chỉ có một gốc to lớn cơ hồ khó mà một chút nhìn hết cây tồn tại bạch nghiên nhân cùng bạch nghiên lương đứng đối mặt nhau bạch nghiên nhân trầm mặc hồi lâu nhìn về phía bạch nghiên lương nói tại sao muốn ngăn cả ta bạch nghiên lương cười nói ta thẳng đến vừa rồi thẳng đến tàn lột sắc thành cự trùng sau khi xuất hiện mới ý thức tới một sự kiện cái gì bạch nghiên nhân cảm thấy không hiểu hắn không thể nào tiếp thu được chính mình nhiều năm nhu đồ thành chu thiên áo cưới mà lại hắn không giống chu thiên chỉ muốn để cho mình đạt được chỗ tốt trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại hắn muốn làm là có thể thuyết phục chính mình nội tâm chân chính chuyện tốt, thật sự là hắn cho là vụ giới tàn thuế cùng nhân gian sinh linh có thể kết hợp hòa mỹ, vụ giới cùng nhân loại thế giới hợp hai là một, cũng là chân chính, vĩ đại nhất sáng tạo muốn đôi này tất cả mọi người là trăm điều lợi mà không một điều hại. Vì cái gì bạch nghiên lương còn muốn ngăn cản ta, vì cái gì hắn không có đổi thành ta muốn. Theo ý của ngươi, bản thân ý thức là cái gì? Bạch nghiên lương không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Bạch nghiên nhân không chút nghĩ ngợi nói, bình phán một cái sinh mạng thể là có hay không chính còn sống duy nhất tiêu chuẩn. Sau khi nói xong. hắn nhìn chăm chăm bạch nghiên lương, đã thấy bạch nghiên lương nhẹ gật đầu không sai, có được bản thân ý thức, mới có thể chân chính đi cảm thụ thế giới này, cho nên ngươi cũng tương tự cho là, bản thân ý thức đối với sinh mệnh mà nói càng là trọng yếu nhất, nhất không thể bỏ qua tồn tại, đúng không? bạch nghiên nhân trầm mặc nhẹ gật đầu, trong thức hải, từng hạt màu xám trắng điểm sáng từ trên mặt cỏ trầm rãi đi lên tung bay, mỹ lệ cực kỳ ta cho ngươi biết một cái bí mật, bạch nghiên nhân ánh mắt lóe lên một tia ngơ ngẩn, kỳ thật, tản thuế sinh mệnh là vô cùng vô tận. Mặt ngoài nhìn, bọn chúng chiều sinh mộ tử, nhưng mà Chu Thiên nghiên cứu qua, bọn chúng chỉ là tán loạn được không có thể thấy được năng lượng, lần nữa bị mẫu thụ hấp thu, cơ hội trong trước mắt, liền sẽ tại mẫu thụ một góc nào đó một lần nữa ngưng kết đi ra. Bọn chúng, mặc dù không có bản thân ý thức, nhưng sẽ không chết, ngược lại là. Bạch nghiên lương đột nhiên ý thức được cái gì, hắn có chút khó có thể tin, chẳng lẽ. Bạch nghiên nhân một tiếng cười nhạo, gật gật đầu, đoán được không sai, tàn thuế chân chính tử vong thời khắc, là nó sinh ra bản thân ý thức một khắc này. Tàn thuế bản thân giống một đoàn mông lung xương ngủ, nhìn như tiêu tán, kỳ thật chỉ là biến thành giọt nước treo ở thế gian vạn vật bên trên, nhiệt khí một chừng, nó liền sẽ xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là ra đời bản thân ý thức tàn thuế, tựa như xương ngủ nội bộ xuất hiện một ngọn lửa, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Bạch nghiên nhân bỗng nhiên kích động lên nó cùng tàn thuế sinh mệnh bản chất hoàn toàn xung đột, mặc dù nó cho tàn thuế nhận biết thế giới, cảm giác bản thân năng lực, nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu hao tàn thuế sinh mệnh lực. Cho nên muốn vĩnh viễn luôn còn sống, hay là ngắn ngủi thành tỉnh sát na? Bạch Nghiên Nhân mở ra hai tay, nhắm mắt lại, tùy ý tràn ngập bốn phía màu xám trắng điểm sáng bay tới bay lui, ta lựa chọn người sau. Ta không giờ khác nào không tại nhận thụ lấy ý thức thiếu đốt, ta thôn phệ mặt khác tàn thuế, kéo dài sinh mệnh của mình. Ta có lỗi gì? Ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Nghiên Lương trên thân, thấp giọng chất vấn. Chương 442 Sớm đã là người. Chương 442 Sớm đã là người. Trong tứ hải, hết thảy phảng phất bỗng nhiên trở nên hoàn toàn được im. Bạch Nghiên Lương lặng lặng mà nhìn xem đối diện Bạch Nghiên Nhân, cái này chính mình một mặt khác, nói chính xác hơn, là một hắn khác. Từng hạt màu xám trắng điểm sáng vòng quanh hai người bay múa, phản phất tại đối bọn hắn nói chuyện. Rõ ràng cùng là một thể, vì sao cuối cùng tưởng như hai người? Nghe Bạch Nghiên nhân phản phất chất vấn, lại phản phất tự hỏi lời nói, Bạch Nghiên lương không có trả lời. Sai, hắn có thể nói trắng ra Nghiên Phạm nhân cái gì sai bốn? Hắn ngay cả sinh ra đều là Chu Tiên cùng Mạnh Chân tạo thành ngoài ý muốn, đang trưởng thành giai đoạn bên trong lại bị chính mình coi là mẫu thân nhân vật nhũ sát. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng rất khó nói không cho Bạch Nghiên nhân lưu lại thứ gì. Có lẽ biến thành người khác gặp phải Bạch nghiên nhân từng gặp phải hết thảy, sẽ làm ra so với hắn càng kinh khủng sự tình. mà bạch nghiên nhân muốn làm, muốn làm từ góc độ của hắn tới nói, chỉ là sáng tạo một cái chính mình chỗ dung thân, vô luận vụ giới hay là trong nhân thế, đều dung không được hắn. Nếu dạng này, vậy liền dứt khoát tạo một cái thế giới mới. bạch nghiên nhân trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, thân ảnh của hắn như là bị gió thổi nhữ mặt nước, xuất hiện từng tầng từng tầng quỷ dị ba đậu. chính hắn cũng đã nhận ra điều này, túi đầu nhìn về hướng bàn tay của mình. nơi này rõ ràng là hai người tổng cộng có ý thức hải, vì sao lại sẽ thành dạng này? chẳng lẽ thuộc về bạch nghiên nhân ý thức ngày tại biến mất? Bạch Nghiên Lương không hiểu, hắn còn không có đối với Bạch Nghiên Nhân phát động cái gì công kích, nếu như có thể, hắn càng muốn thuyết phục cái này chính mình duy nhất thân nhân đây là có chuyện gì. Bạch Nghiên Lương hỏi không phải ngươi sao Bạch Nghiên Nhân nhìn Bạch Nghiên Lương một chút sau, thân sắc triệt để tỉnh táo, ngẩng đầu đối với Bạch Nghiên Lương nói, trước đó ta có chút hối hận đưa ngươi tách ra đi, hiện tại xem ra, ta lúc đầu làm không sai, Chu Thiên hoàn toàn chính xác đối với ta đã làm một ít tay chân. Ngươi đi đi, đừng đi muốn như thế nào đối kháng Chu Thiên, hắn không phải tên điên, hắn đã sớm kế hoạch tốt hết rồi. Tàn thuế cự trùng ăn không chỉ hai thế giới. trốn đi tận lực trốn xa một chút chờ hắn hoàn thành chuyện mình muốn làm chính hắn sẽ rời đi thế giới loài người bạch nghiên lương trong lòng đột nhiên hiện ra một chút tên là hốt hoảng cảm xúc hắn đối với ngươi làm cái gì không biết nhưng nhìn ta cùng những cái kia tàn thuế một dạng đây là tàn thuế sắp phá thoái biến mất lúc trạng thái ta mặc dù có được bản thân ý thức nhưng bản chất vẫn như cũng là cái đến từ vụ giới tàn thuế có lẽ hắn tìm được để tàn thuế hoàn toàn biến mất biện pháp đồng thời đem kiếp nổ này một mực giấu ở trong thân thể của ta nói đến đây bạch nghiên nhân bỗng nhiên một tiếng tự dếp cười nhiều năm như vậy ta còn tưởng rằng một mực là mình tại không chế hắn. hắn cũng một mực cam tâm tình nguyện tại bị ta thúc đẩy bây giờ suy nghĩ một chút cái gọi là phục sinh vong thê chỉ sợ chỉ là hắn thủ tín tại ta một cái lấy cớ bạch nhiên lương ngươi nhìn nhân loại nhiều sẽ nói láo hắn nhìn chằm chằm bạch nhiên lương bạch nhiên lương trầm mặc một lát nhìn xem phảng phất sắc phá thoái biến mất bạch nhiên nhân bạch nhiên lương khẽ than thở một tiếng có lẽ ngươi không có phát hiện ngươi sở dĩ cảm thấy nắm trong tay mình chu Thiên, chính là bởi vì ngươi tin tưởng tình cảm của nhân loại ngươi tin tưởng chu thiên bởi vì phục sinh thê tử cam nguyện vì ngươi sử dụng mới có thể rơi vào cho hắn làm áo cưới hạ tràng ngươi kỳ thật giống như ta bạch nhiên lương thanh âm không lớn lại chấn động đến bạch nhiên nhân tâm kinh đặc hàn sớm đã bị nhân loại tình cảm ô nhiễm đánh giám bạch nhiên nhân gầm thét ta căn bản không tồn tại loại kia cấp thấp đồ vật ta muốn làm là sáng tạo thế giới mới vĩ đại như vậy sự tình ta và ngươi không giống với cùng hắn cũng không giống với ta không phải nhân loại cũng không phải tàn thuế ta chính là ca ca trong lúc bất chợt một đứa bé thanh âm bỗng nhiên tại ý thức hải bên trong xuất hiện bạch nhiên nhân toàn thân chấn động hắn khó có thể tin nhìn về hướng bạch nhiên lương vị trí chỉ gặp một đứa bé hư ảnh từ từ thành hình đó là bốn bạch nhiên lương Bạch gia chân chính Hải tử, Bạch Nghiên Lương, Người nói láo, nhân loại quả nhiên rất biết nói láo. Bạch Nhiên Lương bình tĩnh nhìn xem hắn. Hắn là lúc nào biết Bạch Nghiên Nhân đã sớm tại hướng nhân loại chuyển biến đây này? Là đấy lòng cái kia thuộc về chân chính Bạch Nghiên Lương thanh em xuất hiện một khắc này. Bạch Nhiên Lương chân chính ký ức là tại Bạch Nghiên Nhân sau khi chết một đêm kia bắt đầu. Mà hai tử này ký ức, muốn sớm hơn. Từ hai tử trong trí nhớ, Bạch Nhiên Lương thấy được hết thảy. Chân chính Bạch Nghiên Lương là bị Bạch Nghiên Nhân nhìn xem lớn lên. Tại Bạch Nghiên Lương trong quá trình trưởng thành, bởi vì cha mẹ qua đời, một mực là bạch nghiên nhân đang giả trang diễn cái kia tên là phụ thân nhân vật trong trí nhớ hắn không có ngại phiền phức cũng không có thô bạo đối đại đứa bé kia mặc dù mờ mịt luống cuống mặc dù đối với mang hải tử hoàn toàn không biết gì cả nhưng bạch nghiên nhân hay là một chút xíu thử học đem bạch nghiên lương nuôi lớn 10 năm trước ngươi tại sao phải chết mặc dù ngươi có ngươi thuyết tử cùng lý do nhưng ta biết bạch nghiên lương thật sâu nhìn bạch nghiên nhân một chút ta là ngươi tách ra đi một nửa khác ý thức như ngươi lời nói ta là chúng không vô tri nhưng tương tự có được ngươi một bộ phận lực lượng linh hồn mà chân chính bạch nghiên lương tại lâu dài cùng ngươi tiếp xúc bên trong bị tàn thuế lực lượng quỷ dị ảnh hưởng Thân thể một mực rất kém cỏi, cuối cùng chết tại 10 năm trước một đêm kia. Một đêm kia, ngươi chết, ta xuất hiện. Bạch Nghiên Lương thanh âm quanh quẩn tại Bạch Nghiên nhân trong thai vì cái gì? Bởi vì chúng ta vốn là một thể, ý chí của ngươi còn tại, ta liền vĩnh viễn không có khả năng đi ra. Vì cái gì cứu hài tử này, chính ngươi gãy mất nhân loại thân thể, trốn vào chìa khóa không gian, đem ta từ Bạch Nghiên Lương trong thân thể phóng thích ra ngoài. Ngươi muốn cho ta duy trì lấy thân thể này không chết, hoặc là nói, ngươi đang dùng chính mình một nửa khác chống không linh hồn, đến tẩm bổ đứa bé kia sắp tiêu ý thức cùng thân thể. Bạch Nghiên nhân ca ca, ta nói không sai chứ? một lớn một nhỏ, hai cái bạch niên lương đứng chung một chỗ, nhìn qua sắp biến mất bạch niên nhân, nhân, ý thức hải tựa hồ cũng đang kích động, cùng phong đột nhiên nổi lên, thổi đến thảo nằm lá thấp, đầy trời đều là màu xám trắng điểm sáng, hắn đã sớm biến thành người bốn. từ hắn sinh ra ý thức một ngày kia trở đi, tư duy của hắn cùng linh hồn, ngay tại hướng về nhân loại dáng vẻ chuyển biến. tàn thuế vốn là bởi vì người mà sinh, điểm này cũng không kỳ quái ca ca. tiểu bạch niên lương kêu to liền muốn chạy tới đường tới đây, bạch niên nhân cắn răng một cái, nhiên chợt hiện một đạo bạch quang, bạch quang kia phảng phất có sinh mệnh giống như, cuốn lên tiểu bạch lương, lại đại bạch lương, đem bọn hắn dơ lên cao cao. làm bộ muốn ném tới gần ta các ngươi cũng sẽ biến mất bạch nghiên nhân túi đầu xuống nhìn xem chính mình hốt hoàng tay thấp giọng cười nói nhân loại quả nhiên am hiểu cả người đã nhiều năm như vậy ta một mực tại lừa gạt mình ta không phải người cũng không phải tàn thuế trên đời không có ta chỗ dung thân cũng không có đồng loại của ta ta muốn sáng tạo một cái thế giới mới hắn từ từ ngẩng đầu trong mắt ôn nhu giống nhau trong trí nhớ như thế kỳ thật ta sớm đã bị tiếp nạp một ta khác ngươi muốn bảo vệ tốt hắn bảo vệ tốt đệ, đệ của chúng ta thân ảnh của hắn như là bể nát bong bóng một dạng từ mắt cá chân bắt đầu biến mất còn có ngươi chính mình đệ, đệ. Bạch niên nhân cuối cùng nhìn thoáng qua bạch niên lương, không thôi nhắm mắt lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cứ như vậy, hắn hóa thành điểm điểm mạnh vỡ, biến mất tại một mảnh trong bạch quang, liền cùng tất cả tàn thuế biến mất trước bốn. Giống nhau như lúc, chương 443. đồng quy Vũ tận. Chương 443. đồng quy Vũ tận. Chu Thiên xưa nay không là thằng điên, đến đây kết thúc mỗi một bước, đều tại trong dữ liệu của hắn. Bạch niên nhân sinh ra, có thể nói là hắn một tay thúc đẩy. Vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện, vũ giới thế giới kia là một cái không có ý thức thế giới. Như vậy, cái thứ nhất sinh ra bản thân ý thức vũ giới sinh linh. trời sinh liền có thể điều động vụ giới tất cả kỳ quỷ năng lực mà cái này cũng là bạch nghiên nhân có thể ngưng tụ xương mù tập hiệu lệnh tản thuế nguyên do bất quá chu thiên thông qua mạnh chân tri thủ sáng tạo ra bạch nghiên nhân cũng không phải là vì tạo một cái vụ giới thần mà là vì tiến hành một trận thí nghiệm liên quan tới sinh mệnh tiến hóa phương hướng thí nghiệm đáng tiếc là bạch nghiên nhân là cái thất bại vật thí nghiệm vụ giới sinh linh vốn không có tuổi thọ khái niệm cái gọi là triều sinh mộ tử kỳ thật bất quá là từ một loại hình thái chuyển hóa làm một loại khác hình thái bọn chúng cũng không có biến mất bất quá chính như bạch nghiên nhân chính mình lời nói không có bản thân ý thức tàn thuế coi như có được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh cũng không tính còn sống một khối yên lặng hàng ngàn hàng vạn năm tảng đá hoàn toàn chính xác so với nhân loại ngắn ngủi mấy chục năm muốn đặt sắc có thể loại kia đặt sắc tảng đá bản thân cũng không có bất luận cái gì năng lực nhận biết nó chỉ là tồn tại tàn thuế cũng như vậy mặc dù tuần hoàn qua lại sinh sinh tử tử sẽ không tiêu tán nhưng căn bản không có bất luận cái gì bản thân ý thức bọn chúng không tính còn sống chu tiên lúc đầu coi là đã thức tỉnh bản thân ý thức tàn thuế liền có thể đạt thành có được bản thân ý thức thân thể lặp đi lặp lại bất diệt chân chính vĩnh viễn trường sinh Hắn thậm chí nghĩ kỹ muốn làm sao đem ý thức của mình chuyển rời đến tàn thuế trên thân. Nhưng mà, Bạch nghiên Nhân thất bại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cái tên này Bạch nghiên Nhân tàn thuế hoàn toàn chính xác thành công xuất hiện, nhưng từ bản thân ý thức xuất hiện một khắc kia trở đi, sinh mệnh bản chất của hắn cũng đã hoàn toàn cải biến. Bản thân ý thức cùng bản thể của hắn tồn tại là hoàn toàn mâu thuẫn, không có khả năng cùng tồn tại. Biện pháp duy nhất chính là càng không ngừng bổ sung tàn thuế, đem còn lại tàn thuế xem như tiêu hao phẩm, một ngày một tiên địa sống. Con đường này đi không thông. Bởi vì Chu Thiên bản thân không phải vụ giới nguyên sinh sinh linh, cũng không phải vụ giới cái thứ nhất sinh ra bản thân ý thức sinh linh. Vũ giới hết thảy đã sớm tại cái thứ nhất ý thức đản sinh trong nấy mắt in dấu lên bạch nghiên nhân ấn ký, hắn đã chậm một bước. Cái này cũng dẫn đến bạch nghiên nhân có thể cho tàn thuế chủ động tới gần chịu chết có thể hấp thu tàn thuế, mà sáng tạo ra hắn chu thiên lại ngược lại làm không được. Bất quá bạch nghiên nhân còn có những tác dụng khác. Tỷ như hắn là vụ giới cái thứ nhất đúng nghĩa sinh linh, mà vụ giới căn bản pháp tắc là ý thức cải biến vật chất, hết thảy lệ quỷ lực lượng căn nguyên ngay tại ở vụ giới phát tác, cho nên chỉ cần bạch nghiên nhân nguyện ý, hắn có thể dùng ý chí của mình điều động vũ giới hết thảy, thậm chí vũ giới bản thân. Một cái kế hoạch rất nhanh liền tại Chu Thiên trong đại não thành hình. Tàn thuế tính chất đối với thế giới vật chất tới nói tương đương với tính hủy diệt đặc kích. Nhưng tại hai thế giới trong đụng chạm sinh ra năng lượng thật lớn, cũng là khó có thể tưởng tượng khủng bố đủ để cho thân thể của hắn năng lượng hóa, chân chính đạt thành vĩnh sinh. Những kế hoạch này, Bạch Nghiên Lương mặc dù từng bước thăm dò rõ ràng, nhưng còn có một chút, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đó chính là Chu Thiên rõ ràng chỉ là một cái nhân loại, hắn là như thế nào khống chế những này tàn thuế tụ tập thành cự trùng. Hắn lại là như thế nào đem tàn thuế cự trùng thôn vệ thế giới loài người sau khi ngưng tụ năng lượng, chuyển biến làm thăng hoa chính mình thân thể lực lượng. Hắn căn bản không chịu nổi mới đối bốn. Không đúng, nhất định là bỏ sót là cái gì mấu chốt nhất tin tức bốn. Bạch Nghiên Lương nhìn chằm chằm chết không, hắn không có vì Bạch Nghiên Nhân tan biến mà đình chỉ động tác. Thế giới ngay tại sụp đổ, nhưng hắn tâm lại so dĩ vãng bất luận cái gì một khắc đều muốn kiên định. Thế giới này có rất nhiều không tốt địa phương, nhưng muốn, chính mình gặp rất nhiều người, rất nhiều người tốt. Không có cái gì là so thời khắc sinh tử càng có thể khảo nghiệm nhân tính, nhưng mà chính là xương mù tập trung cộng đồng kinh lịch những cái kia sinh cùng tử, mới khiến cho chính mình tấm này không biết khóc, không biết cười, không biết hỉ nộ không biết nhạc buồn trống không chăn giấy từ từ có nhan sắc từ vừa mới bắt đầu nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi cùng quỷ rằng co nhắc nhở mọi người họ khương nữ hải đến nguyện ý vì mọi người hy sinh cảnh sát lại đến cái kia từng cái càng ngày càng quen thuộc ly biệt lúc cũng càng ngày càng khó qua đã trở thành đồng bạn kỷ niệm người như vậy là bọn hắn dạy cho chính mình cái gì mới thật sự là còn sống đây cũng là vừa rồi tại sao mình lại vấn ca ca bản thân ý thức có phải hay không trọng yếu nhất nguyên nhân rõ ràng có được bản thân ý thức biết rất rõ ràng mạng chỉ có một biết rất rõ ràng chân quý nhất là cái gì Nhưng trong nhân loại, hay là sẽ tồn tại như vậy một bộ phận người. Bọn hắn nguyện ý vì trong lòng ngực khoáy động tình cảm cùng tín niệm, từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ ý thức, từ bỏ tồn tại, hoàn toàn biến mất. Cũng là nhận thức đến điểm này sau, chính mình mới triệt để dọn sạch trong lòng mê vọng, minh bạch chân chính chuyện cần làm. Ta, Bạch Như Lương. Giờ này khắc này, là vũ giới vị thứ nhất sinh linh, thời khắc này vũ giới, do ý chí của ta không chế. Sau một khắc, trên bầu trời to lớn vũ giới mâu thuẫn, đột nhiên đình chỉ giáng lâm. Không, cũng không phải là đình chỉ giáng lâm, mà là đổi phương hướng. Vũ giới mâu thuẫn run lại nhanh chóng vươn vô thiên cái địa sợi dễ khỏa hướng về phía ngay tại chân trời điên cuồng gặm ăn thế giới hiện thực tàn thuế cự trùng tại sợi dễ bao khỏa cự trùng sát na cự trùng trên lưng chu thiên mặt lần nữa hiện hiện hắn gắt gao nhìn chẳng chẳng bạch nghiên lương ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không hiện tại cái này trùng thể nội hỗn loạn không chịu đổi bị nuốt ăn hiện thực hài cốt cùng vụ giới lực lượng bản nguyên hỗn hợp lại cùng nhau vụ giới mẫu thụ căn bản không hấp thu được nó sẽ chết kéo Phản phất là đáp lời hắn một dạng mẫu thụ tại bạch nghiên lương ý thức khống chế bên dưới. Mặc dù dùng sợi dễ bọc lại cái tia tàn thuế cự trùng, đồng thời điên cuồng hấp thu trên người nó lực lượng, nhưng mà mẫu thụ bản thân cũng đang bay nhanh khô héo, phiến lá to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tàn lùi, thân cảnh cũng dần dần héo rút, khô khát. Cứ theo đà này, treo chống vụ giới vụ giới mẫu thụ, thật sẽ khô héo đến chết. Nhưng mà, Bạch Nghiên Lương lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, ngược lại đối với Chu Thiên nói đến đã ngươi có thể hấp thu, ta vì cái gì không thể. Nói đi. Bạch Nhiên Lương nhắm mắt lại, thân thể của hắn như là thần linh bình thường bay tới giữa không trung, nhận trước này thiên địa cuồng phong gào thét, lôi đình làm tràn, cũng mảy may dao động không được hắn. Bạch Nhiên Lương cảm nhận được, vụ giới mẫu thụ ruột, làm nhánh lá, mỗi một tấc đều tại hướng hắn truyền đạt thống khổ tin tức. Nhưng mà Bạch Nhiên Lương nhưng như cũng không quan tâm, dùng ý thức của mình ra tốc hấp thu tàn thuế cự trùng trên người năng lượng. Cỗ này không muốn mạng tư thế, rốt cục để Chu Thiên cũng khủng hoảng ngươi điên rồi. Mẫu thụ là vũ giới trong trời, nếu như nó chết khéo, xương mù giới hội trực tiếp sụp đổ xuống, đem cái này thế giới cũng đập nát. Bạch Nghiên Lương nhìn về phía cự trùng người sau lưng mặt, ngươi nói, mẫu thụ chết khéo, vụ giới mất đi chèo trống, đánh tới hướng nhân gian, nhân gian hủy diệt. Cùng vụ giới bị ngươi điều khiển, từng bước từng bước xâm chiếm nhân gian, nhân gian hủy diệt. Từ trên kết quả nhìn, có cái gì khác biệt? Không có, đúng không? Bạch Nghiên Lương lộ ra chính mình thanh tỉnh còn sống đến nay, chân thành nhất tự nhiên một lần dáng tươi cười, vậy ta tại sao muốn thành và ngươi? Cùng chết đi, Chu bác sĩ. Chương 444. Trần tướng. Chương 444, Trần tướng. Bạch Niên Lương không phải đang nói đùa. Hắn trở lại nhìn thoáng qua Nghiệp Thành, nơi này Thế giới này, đối với hắn mà nói tựa như một trận ngắn ngủi mộng. Trước đó hắn mặc dù không có cảm xúc, nhưng nãy lòng ngẫu nhiên cũng sẽ muốn, ta vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Ta là sinh bệnh sao? Hắn kỳ thật đã sớm biết chính mình cùng người bình thường là không giống với, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lai lịch của mình đã vậy còn quá kỳ quái. Nhưng đây hết thệ kẻ đầu têu là hắn, là cái kia đã cùng to lớn tàn thuế hòa làm một thể chu thiên. Bất quá, còn có một việc cho tới bây giờ Bạch Nghiên Lương cũng không thể nghĩ thông suốt, vì cái gì chu thiên có thể bảo trì thanh tỉnh cùng những ngày tàn thuế dung hợp? Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? hắn không phải vụ giới sinh linh cũng không hề dùng ý chí cải biến vật chất năng lực nói cho cùng hắn mới là một cái từ đầu đến đôi nhân loại hắn đến tột cùng là thế nào làm được dùng ý thức khống chế thân thể của mình bạch niên lương đi vào vụ giới mẫu thụ bên cạnh cùng cây này to lớn cây so ra hắn lộ ra không gì sánh được nhỏ bé tựa như trong biển rộng một đạo bậc nước giờ này khắc này mẫu thụ bộ dễ chính bọc lấy cự hình tàn thuế điên cuồng hấp thu trên người nó năng lượng khổng lồ nhưng nó bản thân run dậy cũng càng ngày càng kịch liệt phản phất tùy thời liền muốn sụp đổ ngươi điên rồi chu thiên không cần phải nhiều lời nữa hắn biết mình đã vô lực ngăn cản bạch lương càng không khả năng cải biến bạch niên lương ý nghĩ với hắn mà nói hiện tại biện pháp duy nhất chính là càng thêm điên cuồng gặm ăn thế giới chỉ cần hấp thu năng lượng so vụ giới mâu thụ hấp thu năng lượng nhiều hắn liền vẫn như cũ có phần thắng đến lúc đó coi như trời sập xuống coi như thế giới sụp đổ hắn cũng có thể hoàn thành kế hoạch của mình mặc dù năng lượng sẽ mất đi rất lớn một bộ phận nhưng kế hoạch này bản thân hắn liền dự lưu lại rất đại không ở giữa chỉ là chính hắn một người dùng lời nói đủ chu thiên thoại âm rơi xuống vừa tăng tốc cự trùng gặm ăn liền nghe đến rợn người là thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến nhìn kỹ lại lại là bạch niên lương không chế vũ giới mâu thủ. sinh trưởng ra từng đầu huyết hồng sắt đạn mạng, chính hướng hắn đưa tới, chỉ cần bị những dây leo này không chế lại, Chu Thiên liền rốt cuộc là không nổi sóng lớn. Chu Thiên cũng biết lợi hại, Bạch Niên Lương rõ ràng đã đang liều mạng, hắn không ôm bất luận cái gì huy tưởng, tàn thuế cự trùng đột nhiên vỡ nát sắc thực thấy nó hoàn toàn chính xác nhỏ đi chỉ ít một phần mười, mặc dù nhìn qua vẻ vải không ít, nhưng lại lập tức thoát ly vụ giới mâu thụ bộ dễ bao khỏa đồng thời, bị nó thuế dưới tầng kia sắc ngoài cũng thành ngăn cản Bạch Niên Lương tốt nhất công cụ. Một tầng chói mắt tàn thuế sắc ngoài, tại trong quần phong gạo thét vỡ nát, tiếp theo một lần nữa biến trở về hình người tàn thuế trả thái, đồng thời hướng Bạch Niên Lương bỗng nhiên lao đến. Bạch Nhiên Lương phiêu phù ở giữa không trung, thần xác chưa biến, nhưng trong ánh mắt lại lờ mờ hiện lên mấy phần hiểu rõ. Quả nhiên, Chu Thiên có thể khống chế những này tàn thuế, tuyệt đối là hữu duyên do. Bạch Nhiên Lương điều động bộ phận đằng mạng trên không trung bay múa, như là từng đầu thu hoạch tính mệnh tinh hồng huyết liêm, chỗ đến tàn thuế lập tức sụp đổ, tiêu tán vô tung. Nhưng mà bọn chúng không có bản thân ý thức, càng sẽ không có vòi, vẫn là lít nha lít nhít ong đất nắm giữ mà đến, ngăn trở Bạch Nhiên Lương công kích. Chu Thiên không có lại đi chú ý Bạch Nhiên Lương, hắn chỉ là nhìn xem không ngừng tích lũy năng lượng khổng lồ, lẩm bẩm nói, nhanh, cũng nhanh tốt. Bạch Nhiên Lương cũng căn bản không còn đi quản tàn thuế cản trở, hắn không chế chính mình, tự mình bay đánh út về phía Chu thiên chỗ cự trùng. Mẫu thụ đang mạn tổn hại, tàn thuế tiêu tán, tại trong cuồng phong thanh âm hỗn loạn thổi liền đầy trời ồn ào náo động. Bạch Nhiên Lương dần dần nắm giữ hết thảy, làm trước mắt duy nhất có bản thân ý thức vụ giới sinh linh, quyền hạn của hắn to đến kinh người, tựa như một cái đồ đầy bảo tàng đậu quật, nhân loại đều bị ngăn tại ngoài động, nhưng Bạch Nhiên Lương sinh ra ngay tại trong động, hắn tiện tay liền có thể lấy dùng những tài bảo này chu thiên. Tới gần cự trùng sau, Bạch Nhiên Lương hô to một tiếng, chu thiên nhưng căn bản không để ý tới hắn. vẫn yên cồn mệnh lệnh lấy tất cả tàn thuế gia tốc gặm ăn thế giới chi lực gặp chu thiên thờ ơ bạch Nghiên lương cũng không còn nói nhảm hắn nhắm mắt lại ý thức cực nhanh lướt qua nghiệp thành mỗi một hẻo lánh loại cảm giác này cùng tạo vật chủ không khác hắn đang tìm kiếm cùng chu thiên fan tranh đấu này xuống tới hắn đã cách xa trước đó vị trí nhưng cũng may hắn tìm kiếm tốc độ rất nhanh trong thành thị tất cả mọi người tại hắn trước mắt lướt qua thẳng đến tại một người trước ngừng lại hứa chi phi tìm được hứa chi phi nói nàng cũng là vụ giới sinh linh là mạnh chân dùng chính mình ký ức sáng tạo cái thứ hai chân chính trên ý nghĩa còn sống vụ giới sinh linh. Nhưng mà, Bạch Nghiên Lương không có cảm giác được Hứa Chi Phi có được điều động vụ giới lực lượng năng lực. Tự hồ, Hứa Chi Phi muốn nhân loại hóa được hoàn toàn hơn một chút. Bất quá Bạch Nghiên Lương giờ phút này cũng không phải là muốn tìm kiếm vấn đề này, hắn tìm kiếm Hứa Chi Phi chân chính dụng ý là bốn. "Đem ngươi trong thân thể giấu kín bộ phận kia ký ức, giao cho ta." Hứa Chi Phi trong đầu, xuất hiện Bạch Nghiên Lương thanh âm. Nàng đang đứng tại bờ sông Lan Can bên cạnh, liệp liệp của phong suy cho nàng quần áo là vũ. Không có hỏi nhiều cái gì, cũng không có cự tuyệt cái gì. Hứa Chi Phi an tĩnh gật, gật đầu, nhắm mắt lại. Một đoàn màu xám trắng quang cầu, từ lồng ngực của nàng trô bay ra. cũng lăng không thẳng lên bay về phía bạch niên lương rốt cục chu thiên phảng phất cảm thấy nguy cơ Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía bạch niên lương đó là cái gì bạch niên lương đem quang cầu nắm trong tay nhìn thẳng cự trùng phía sau lưng gương mặt kia tất cả tin tức đều tại nói cho ta biết bạch niên nhân là vụ giới cái thứ nhất có ý thức sinh linh ta là bạch niên nhân tách ra đi dành riêng miễn cưỡng xem như vụ giới cái thứ hai có ý thức sinh linh hứa chi phi là cái thứ ba nhưng ngươi tuổi hồ cũng không biết trong cơ thể của nàng vẫn còn để đó cái gì bạch nghiên lương thanh âm rõ ràng tại chu thiên trong đầu vang lên thẳng đến vừa rồi ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì ngươi rõ ràng không phải vụ giới sinh linh lại có thể điều động tàn thuế thậm chí quyền hạn của ngươi còn muốn lỗi nặng ta ta thậm chí không cách nào làm đến để tàn thuế đình chỉ động tác bởi vì chân chính vụ giới cái thứ nhất có bản thân ý thức sinh linh là mạnh chân ta nói không sai chứ mạnh chân bạch Niên lương đối với còn tại gặm ăn thế giới chi lực tự trùng hô to chu thiên con ngươi co rụt lại hắn trầm mặc bạch nhân rời đi vụ giới xương ngủ tập ra đời có thể mạnh chân đâu nàng kết cục là cái gì ta một mực rất ngạc nhiên bạch Niên lương thanh âm Phản phất từng đạo sóng lớn đánh thẳng vào Chu Thiên Tâm phòng, ta có cái suy đoán, có lẽ người cái thứ nhất vật thí nghiệm không phải Bạch Nguyên nhân, nhân, mà là mạnh chân, hoặc là nói chính xác hơn, là mạnh chân cùng nàng hải tử. Ngươi không biết nhân loại rơi vào xương mù giới hội thế nào, cho nên ngươi dùng hai cái hàng mẫu, một cái là người trưởng thành, có được bản thân ý thức mạnh chân, một cái khác là còn tại mạnh chân trong bụng, căn bản còn chưa hình thành ý thức thai nhi. Bạch Nguyên Lương thanh âm, rốt cục lần thứ nhất trở nên có chút ấm lánh để cho ta đoán xem, ngươi là dựa vào mạnh chân đang chỉ huy hiệu lệnh những ngày tàn thuế, hay là? Hay như kia. Chương 445 tính toán của nàng chương 445, tính toán của nàng dứt lời chu thiên tâm thần kịch liệt giao động bạch nghiên lương ánh mắt đột nhiên biến đổi ngay tại lúc này hắn thao túng ý niệm nắm viên này đổ đầy mạnh chân ký ức quan cầu một đầu đâm vào tản thuế cự trùng thể nội hắn đang đánh ngược mạnh chân tố cầu một mực là đem con của mình một lần nữa tiếp dẫn trở về nhân loại thế giới nhưng mà bạch nghiên nhân từng đáp ứng tiếp dẫn con trai của nàng trở về nhân loại thế giới sự tình cũng không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hắn tiếp trở về là chính mình dành riêng bạch nghiên lương Mà Bạch Nghiên lương thể nội bị gần đây mới thức tỉnh đứa bé kia ý thức, cũng không phải mạnh chân đích nhi tử, mà là chân chính Bạch Nghiên lương, Bạch gia tiểu nhi tử. Cho nên, từ đầu tới đuôi mạnh chân đích hải tử đều không thể trở lại thế giới loài người. Lớn nhất khả năng là, bởi vì Bạch Nghiên nhân cùng Chu Thiên có hợp tác, Chu Thiên tuyệt sẽ không để đứa bé kia trở lại nhân gian. Như vậy bốn, Chu Thiên có thể khống chế tàn thuế, có thể có được vụ giới bộ phận điều khiển năng lực, liền có đáp án. Hắn thao túng vụ giới môi giới, là con của hắn. Mà phần này mang theo mạnh chân tất cả ký ức quan cầu chính là phá cục nỗ chốt. Nó một mực phong tồn tại hứa chi phi thể nội, không hề đứt đoạn cho hứa chi phi biết trước ngộng bình thường tiên đoán hình ảnh, chính là vì giờ khắc này. Những ký ức này, hẳn là mạnh chân lưu lại chuẩn bị ở sau, có lẽ, cái kia nữ nhân thông minh đã sớm ý thức được trượng phu chuyển biến, cũng tiếp nhận vận mệnh của mình. Nhưng nàng không cách nào thuyết phục chính mình để trong bụng hài tử cũng tiếp nhận cũng giống như mình vận mệnh. Những ký ức này, chính là có thể hay không tỉnh lại đứa bé kia ý thức mấu chốt. Chu Thiên cũng đã hoàn toàn đã nhận ra Bạch niên Lương giờ phút này làm ý nghĩa. Hắn rốt cục có chút thất thố, hét lớn, "Tung hay. Năng lượng kinh khủng hướng Bạch Nghiên Lương chèn đến, đem hắn nhục thể chen lấn rắt rắt rung động, gần như sụp đổ. Bạch Nghiên Lương lại lơ đễnh, ngược lại nở nụ cười, lộ ra một ngụm mang huyết răng, "Ngươi sợ?" Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Chu Thiên Nội tâm đang gầm thét, hắn điên cuồng mệnh lệnh lấy đứa bé kia, mặc kệ hậu quả, cũng mặc kệ có thể hay không chịu được, vụ giới khủng bố năng lượng lao qua. Bạch Nghiên Lương một thân huyết nhục cũng bắt đầu hòa tan, lộ ra bạch cốt ấm nhưng hắn biết, chính mình đoán đúng mẹ. "Mẹ." Theo một tiếng pha tạp thanh âm ở trong thiên địa vang lên, hết thảy phảng phất đều yên tĩnh lại. Thanh âm này, lẫn giọng nam giọng nữ lao nhân hài đồng khàn khàn hùng hậu bé nhọn trầm thấp phản phất có vô số cá nhân tại đồng thời hô lên hai chữ kia mẹ mẹ hắn tỉnh đứa bé kia bản thân ý thức ra đời chu thiên con người trong nháy mắt phóng đại sau một khắc khổng lồ cự trùng ẩm vang tán loạn mà chu thiên chân chính thân thể cũng hiển lộ ra đó là thân thể nữ nhân bạch nghiên lương còn sót lại ý thức miễn cưỡng thấy rõ chu thiên tình huống bộ kia thân thể từ đầu hướng xuống vậy mà tất cả đều là nữ tính đặc thù bạch nghiên lương minh bạch hết thảy hai tử là điều động vụ giới lực lượng môi giới mà thê tử thân thể thì là làm tiếp nhận thế giới chi lực vật chứa sao bốn. hắn thật đúng là tốt chưa phụ, phụ thân tốt. Bạch Niên Lương không còn đi xem hắn, bởi vì thụ mạnh chân ký ức rót vào mà ra đời bản thân ý thức oán anh sẽ không bỏ qua Chu Thiên. Tiếng yêu thảm thiết đau đớn quán triệt thiên địa. Chu Thiên khó mà nhắm mắt, hắn rõ ràng sắp thành công rồi, rõ ràng đều đến cuối cùng một bước, vô tận không cam lòng cùng oán hận cấp tốc tụ lại. Cùng lúc đó, bởi vì cự trùng sụp đổ mà bạo loạn thế giới chi lực ngay tại quét sạch đại địa. Hấp thu không ít thế giới chi lực vụ giới mẫu thụ chính phi tốc khô héo, bầu trời xuất hiện từng đạo đen kịt vết dạ, từ hồ lung lay sắp đổ, đại địa cũng tại kịch liệt động. chân chính tận thế giờ khác này mới bắt đầu bạch nhiên lương đã toàn thân huyết nhục sụp đổ hắn nhắm mắt lại tùy ý chính mình rơi xuống rơi hắn có thể cảm giác được vụ giới mẫu thụ sắp chống đỡ không nổi rất nhanh vụ giới thật sẽ đổ sụp xuống tới đạp nát nhân gian ta làm như vậy đúng không bạch nhiên lương nghe bên thai hô hô tiếng gió trong lòng một mảnh mê mang đông nhiên hắn lại cười miệng đầy đều là tiên huyết ta quả nhiên là nhân loại bốn cảm nhận được trong lòng mình mê võng bạch Nghiên lương không gì sánh được vui vẻ mà lúc này thân thể của hắn bỗng nhiên bị một cố lực đạo ngăn chặn không tiếp tục tiếp tục hạ xuống bạch Nghiên lương có chút ngoài ý mớn nhưng cũng đoán được là ai quả nhiên hứa chi phi tới chính mình trước mắt ý chí không cách nào lại khống chế vụ giới lực lượng chu thiên cũng cùng mình hài tử lâm vào trong hỗn loạn thả ra bảo tồn tại thể nội mạnh chân ký ức sau hứa chi phi thử nghiệm điều động vụ giới chi lực nàng số rất may bạch Niên lương cũng số rất may một lần liền thành công ngươi muốn làm gì bạch Nghiên lương tình huống rất khó ổn mặc dù hắn là vụ giới sinh linh nhưng nơi này là nhân gian, thân thể của hắn ngay tại sụp đổ miễn cưỡng nói ra một câu đầy đủ đã đã dùng hết toàn lực cây này phải chết Hứa Chi Phi nói ơn Bạch Nghiên Lương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu, chỉ cần có thể điều động vụ giới chi lực, hoàn toàn chính xác có thể rất nhẹ nhàng cảm giác được vụ giới mâu thụ trạng thái từ trong trí nhớ của nàng, ta nhìn thấy qua một đoạn ghi chép. Hứa Chi Phi nói, Bạch Nghiên Lương ngoài ý muốn nhìn xem nàng, chẳng lẽ còn có bí ở gì? Hứa Chi Phi nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt nữ hài nhi này không hề giống chính mình, nàng chính là nàng, độc nhất vô nhị nàng. Tỷ như giờ phút này, ý nghĩ của nàng chính mình liền hoàn toàn đoán không ra vụ giới là một cái vĩnh viễn sẽ không sinh ra bản thân ý thức thế giới, bởi vì tất cả sinh ra bản thân ý thức tàn thuế đều sẽ triệt để tiêu vong. Hứa Chi Phi nói, Bạch nghiên lương gật gật đầu. Hà Tử Bạch Niên nhân nơi đó biết chuyện này vụ giới là nhân gian sen lẫn thế giới. Hà Tử vừa mới bắt đầu liền sai Hứa Chi Phi nhìn về phía đang cùng bán anh dây dưa Chu Thiên. Vụ giới lực lượng, căn bản là không có cách hủy diệt thế giới. Nhưng hoàn toàn chính xác có thể đối với nhân gian sinh ra to lớn phá hư. Cây này, vụ giới ngay từ đầu là không có. Những cái kia đã sinh ra bản thân ý thức tàn thuế sẽ biến mất, có thể ý thức cũng sẽ không biến mất. Hứa Chi Phi nói lời kinh người, chúng ta đều không phải là trường hợp đặc biệt, đến không hết tuế nguyệt bên trong. đã có thật nhiều tàn thuế từng sinh ra bản thân ý thức, bọn chúng đều tiêu tán, tiêu tán bản thân ý thức, tại nhìn không thấy bờ hôi sắt trong thảo nguyên, mọc rễ nảy mầm, dần dần trưởng thành đại thụ che trời. Nó mới là vụ giới cái thứ nhất tồn tại bản thân ý thức sinh linh, cũng là vụ giới duy nhất một cái cây. Hứa Chi Phi thanh âm trong gió phiêu đáng, nghe được Bạch Nghiên Lương có chút xuất thần hiện tại, nó phải chết, vụ giới sẽ không đổ sụp, nhưng tàn thuế sẽ mất khống chế, chạy vào thế giới loài người. Chờ chút bốn Bạch Niên Lương đương nhiên ý thức được cái gì, hắn nhìn chằm chằm Hứa Chi Phi, hỏi: "Ngươi muốn thay thế chết đi nó, trở thành cây thứ hai trói buộc tàn thuế cây?" Hứa Chi Phi trầm mặc một lát, sửa sang lại một chút bên thai tóc dài, nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Chương 446, chương cuối. Chương 446, chương cuối. Thời gian quá ngắn, không kịp táo biệt. Vụ giới mẫu thụ tàn lụi, Chu Thiên cùng oán Anh dây dưa, thế giới vỡ nát, đều tại đồng thời phát sinh. Bạch Nghiên Lương nhìn về phía Hứa Chi Phi, vừa nhìn về phía đang cùng oán Anh dần dần dung thành một thể, hoàn toàn biến thành thuần túy ác ý. Chu Thiên nếu có duyên, gặp lại. Hắn song Hứa Chi Phi cười cười, Hứa Chi Phi khỏe miệng giật giật, cười đến như là trước đó hắn, nhưng cuối cùng cũng lộ ra một cái còn tính là nụ cười ngọt nõa Ân. Hai cái cơ hồ giống nhau vận mệnh người, tại thời khắc này, cũng làm ra cơ hồ hoàn toàn lựa chọn tương đương. Nghiệp thành những người may mắn còn sống sót, căn bản là không có cách nhìn thấy cuồn phong gào thét chân trời ngay tại chuyện phát sinh, cũng thấy không rõ hai người kia. Về phần đã từng xương ngủ tập các đồng bạn, lại phản phất cảm ứng được cái gì, tại rung động lay động mặt đất cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bầu trời. Hứa Chi Phi nhắm mắt lại, tất cả vụ giới chi lực, giờ phút này tất cả nàng chi phối phía dưới. Chỉ gặp nàng thân thể nhanh chóng vận mèo biến hình, da trở nên pha tạp, tứ chi trở nên dài, khuôn mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ. vũ giới mẫu thụ tại chết khéo, nhưng một cấp mới có được bản thân ý thức cây đang sinh ra, Hứa Chi Phi vẫn là có thể cảm giác được thế giới này, nàng nhìn thấy chân trời núi non trùng điệp gấp trướng, thấy được bên bờ biển mảnh liệt hoa trắng, thấy được trong thâm cốc chim thú buôn đầu, cũng nhìn thấy trong mạn thế cực khổ rẽ dùa. Bạch nghiên Nhân nói đúng, cũng nói đến không đúng đối với sinh mệnh mà nói, có được bản thân ý thức mới xem như chân chính còn sống, cho nên Bạch nghiên Nhân cho là bản thân ý thức mới là một cái sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Nhưng mà vô luận là Bạch Niên Lương hay là Hứa Chi Phi đều tại đoạn này đang đi đường chậm rãi nhận thức đến, có được bản thân ý thức người. ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra không thể tưởng tượng cử động. Tựa hồ có chút đồ vật có thể áp đảo tự thân tồn tại phía trên. Bạch Nghiên nhân cho là người không có khả năng từ bỏ bản thân ý thức, mà ở cả nhân loại văn minh diễn hóa trong quá trình, biết rõ sẽ bỏ mình, tiêu tán, không còn tồn tại, lại vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người, chỗ nào cũng có. Bởi vì, chân chính còn sống, xưa nay không là ôm chặt lấy vĩnh hằng bản thân, an tĩnh nhìn chăm chú lên hết thể thuận theo tự nhiên, mà là tại thời khắc nào đó, tự điểm chói lọi nở rộ cả đời này, đem hết thảy lưu cho hậu đại truyền thừa. Sinh mệnh là một đầu sinh sôi không ngừng trường hạ. Từ trước tới giờ không là một vũng bất tăng bất giảm, không chạy bất động nước động. Chu Thiên lựa chọn nước động, mà Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi lựa chọn Trường Hà. Có lẽ bọn hắn bản thân ý thức sẽ tiêu tán tại thời khắc này, nhưng này đầu vốn lượn gốc chết, lại cực kỳ hùng tráng Trường Hà, nhưng thủy trung tôn trào không ngừng. Chí ít tại thời khắc này, nghiệp thành những người may mắn còn sống sót nhìn thấy. Một cái cự đại hư ảnh hình người, biến thành một gốc vàng nóng anh cây. Gốc cây kia tán phát kim sắc cũng không chói mắt, ngược lại phi thường nhu hòa. Sợi rễ của nó vào nhân gian đại địa, nó cành lá chống đỡ hướng vô ngần thâm không, thiên địa run dậy cùng sụp đổ im bặt mà dừng. Lại tại giờ khắc này, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hoàn vũ. Chu Thiên cùng hắn Hải Tử, cái kia sớm đã biến thành đoán anh anh Hải mà hòa thành một thể, đã biến thành một đoàn cơ hồ chiếm cứ bầu trời một góc to lớn huyết nhục quái vật. Nó tựa như một đoàn làm sủi cao lúc, bị chặt đến đem nát chưa nát nhân bánh. Bạch Nhiên Lương nhìn xem đoàn huyết nhục kia quái vật, coi lại một lần cuối cùng, đã biến thành vụ giới cây mới hứa chi phi, lẩm bẩm nói, gặp lại. Hắn là Bạch Nhiên Lương, cũng là Bạch Nhiên Nhân, hắn là bị Chu Thiên cùng Mạnh chân Sáng tạo ra sinh linh, cũng là nhân gian nuôi lớn Hải Tử. Vô luận hắn là ai, tại thời khắc này, hắn có được một viên thuần túy nhân loại tâm. Bạch Nguyên nhân ý chí phát động, còn lại tất cả ý thức toàn bộ tập trung. Sương mù tập cửa lớn mở ra. Bạch Nguyên Lương chống rỗng đứng tại Chu Thiên hóa thành đoàn huyết nục kia trước mặt quái vật, phía sau là một cánh cửa, trong môn huyết khí của quận, phản phất núi thây biển máu. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, cũng không có bất luận cái gì cá biệt. Sương mù tập cửa lớn thôn vệ cái kia cực lớn, che khuất bầu trời huyết nục quái vật, cũng nuốt sống Bạch Nguyên Lương thân ảnh nhỏ bé kia. Tiếp theo, im lặng đóng cửa lại, hoàn toàn biến mất không thấy bóng. Bất chi bất giác, Hứa Chi Phi thân hóa vụ giới mâu thuẫn, Bạch Nguyên Lương mang theo Chu Thiên cùng oán quái vật tiến vào sương mù tập cửa lớn. Đã qua 10 năm, thế giới loài người tựa hồ bị một loại nào đó vô hình quy tắc một lần nữa chỉnh sửa, tất cả mọi người biết, 10 năm trước phát sinh một trận đại tai nạn. Sơn băng, đất nước, cồn phong, biển động, phản phất thế giới tận thế sắp xảy ra, nhưng tại thời khắc nào đó, những hiện tượng này cũng đều trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì hiện tượng quỷ dị xuất hiện, duy nhất dị thường địa phương chỉ là vụ tai nạn kia, biến mất quá mức đột nhiên đúng vậy, nhân loại cũng không hiểu rõ tình hình. Thế giới vật chất cùng thế giới ý thức tồn tại bản chất xung đột, loại trình độ này đính chính là nhân lực không cách nào chống cự. Nhưng cũng có như vậy một chút ngoài ý muốn, thì như một ít lòng bàn tay vẫn có chìa khóa hơn ký người. Tống Quyết, Uyển Văn Hiên, Dư Xanh, cái kia lẻ tẻ mấy người, còn nhớ rõ. Mỗi người bọn họ trở về cuộc sống bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tập hợp một chỗ, phản phất tại chờ đợi cái gì, chờ lấy cái gì trở về bốn. Vụ giới, Tân Sinh vụ giới mẫu thụ so sánh với dị vãng cây kia, muốn càng thêm thần dị, cũng càng có linh tính. Nhưng vụ giới hay là dáng vẻ đó, không có ý thức tàn thuế ở trên tảng cây bỏ qua bỏ lại, ngẫu nhiên rớt xuống hôi sắt trên bãi cỏ, bên ngông bắt ngát mặt đất, chỉ có nhìn không thấy bờ màu xám trắng. Duy nhất đỉnh thiên lập địa chỉ có một cái cây. Một ngày nào đó, vụ giới đã nứt ra một cánh cửa, một thân ảnh rậm chân mà ra. Hắn đi vào dưới cây, đưa tay sờ lên thân cây, lá cây lay động, chuyển đến tiếng xào xạc, phảng phất có người đang khẽ cười. Người tới chính là Bạch Nghiên Lương. Hắn an tính đợi tại vụ giới cây này to lớn dưới cây. Hắn từ này dưới gốc cây sinh ra, hiện tại lại về tới đây, hợp tình hợp lý. Bạch Nghiên Lương ở thế giới này vẫn như cũ giống như là như thần, bằng vào ý niệm liền có thể tạo nên hết thảy, điều động hết thảy. Nhưng hắn chỉ là cho mình tạo một cái nhà gỗ nhỏ dưới tảng cây. Hắn cũng đang đợi Các loại cái kia nhìn cùng mình rất giống, kỳ thực hoàn toàn khác biệt người. Bạch Nghiên Lương cũng trở về đi qua, trở về nhìn trước kia các đồng bạn, tại bọn hắn dưới tình huống không biết Úc Văn Hiên đi một cái bình tĩnh nông thôn, làm một tên ngữ văn lão sư, nụ cười của hắn nhiều, chân thành, chỉ là ngẫu nhiên xuất thần. Dư xanh tỉnh tỉnh mê mê, phản phất con mới sinh bình thường, một lần nữa sống một lần, tò mò quan sát lấy thế giới này. Tống Khuyết kế thừa gia nghiệp, những năm này một mực tại vận dụng trong nhà lực lượng, tìm kiếm lấy dấu vết của bọn hắn. Mà ở thế giới kia, dấu vết của bọn hắn đã sớm hoàn toàn không tồn tại, chỉ là Tống Khuyết vẫn kiên trì, kiên trì trí nhớ của mình là thật. Nhưng Bạch niên Lương không có thể chờ đợi đến hứa chi phi. Nàng thật biến thành một cái cây, ý thức của nàng cũng thật hoàn toàn tiêu tán tại giữa thiên địa. Lại 10 năm, Bạch niên Lương trở lại Nghiệp Thành đang lúc hoàng hôn, hắn đi vào Nghiệp Thành bờ sông, lọt vào trong tầm mắt sóng nước lấp loáng, gió nhẹ cùng tà dương lay động đáy lòng của hắn hồi ức, chuyện cũ như đau, rõ mồn một trước mắt. Bạch Nghiên Lương dựa vào lan can mà đứng, thời gian một mực tại đi về phía trước, nhưng hắn lại đứng tại nguyên hai 20 năm trước, hắn cơ hồ hoàn toàn mất đi nhục thể, nhưng mang theo Chu Thiên cùng Oán Anh đi đến sương mù tập sau, hắn một cái khác bức thân thể lại tại ý thức tác dụng dưới ngưng tụ thành hình. Dưới sự trời xui đất khiến, hắn ngược lại là làm thành Chu Thiên Tha thiết ước mơ sự tỉnh. Nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng không phải một loại chúc phúc. Cái này bờ sông, hắn mấy lần tới qua, cũng mấy lần cùng nàng ở đây gặp nhau. Nước sông nuốt hai bên bờ, nhỏ vụn bọt nước tách ra suy nghĩ, hoàng hôn màu vỏ quýt màu trẳng tại trên người hắn lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Bạch nhiên Lương tựa ở lan can bên cạnh ngây người hồi lâu, thẳng đến gió nhẹ dần dần lên, một cô ý lạnh đánh tới, là gió nổi lên. Thời gian phảng phất đứng tại giờ phút này, trong thoáng chốc, Bạch Niên Lương nhìn thấy dưới trời chiều, lan can bên cạnh có một bộ bóng trắng, cũng lặng lặng tựa ở nơi đó. có lẽ là phong nước sông đống nhiên máy liệt thân ảnh kia dạo bước mà đến thẳng đến rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn đi uống ly cà phê nàng hỏi trên mặt vẫn như cũ mang theo không quá thuần thục dáng tươi cười bạch nghiên lương khỏe miệng nhíu một cái cười nói tốt nhưng ta vẫn còn muốn nước sôi để nguội cuốn sách hoàn tất thời gian qua quá lâu lâu đến ta đã quên đã từng chính mình là như thế nào nghĩ đã từng vô số lần trong đầu miêu tả qua tiểu thuyết nhiều loại kết cục mỗi một cái đều tựa hồ tràn đầy vô hạn khả năng cùng hoa mỹ nhưng mà khi thật sự đặt bút dừng lại một khắc này ta biết đây chính là chương cuối